Thanh còn không có trở về, hắn là cùng sư huynh ở bên nhau sao, này một người một quỷ đến tốt cùng. Lặp lại bắt đánh bài biến, vẫn luôn là không người tiếp nghe chẳng huống. Tô Bẩn cũng chỉ hảo tư bỏ, ngước mắt vừa thấy, đã đi tới công ty. Đơn tổng tài hảo, công nhân có lễ đối đàn vu thuần chào hỏi, ngay sau đó thấy Tô Bẩn lúc sau, có chút thấp phỏng, ngay sau đó mở miệng. Tô Chủ tịch giữa chưa hảo, Tô Bẩn thường thường tới Ngọc Thạch Hiên, Bọn họ đã từng cũng suy đoán quá tô ẩn thân phận, cho rằng là đan vu thuần bạn gái cũng hoặc là cái khác, nhưng là Ngọc Thạch Hiên sở hữu công nhân đều không có nghĩ đến, tuổi này nhẹ nhàng nữ hài tử, sẽ là bọn họ Ngọc Thạch Hiên tay cầm quyền to thần bí đồng sự. Trước 1086 trở thành phế nhân. Một đường đi tới, tô ẩn cảm giác chính mình dường như trở thành vườn bách thú trung hy hữu động vật, mỗi người đều là thập phần kính sợ đối nàng kêu tô chủ tịch, trong ánh mắt đầu tất đều là tò mò, còn có nhiệt tình, thực sự làm Tô Hẩn không được tự nhiên. Bọn họ chính là cảm thấy kinh ngạc, nếu ta là bọn họ, ta đại khái cũng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng đi Đan Vu Thuần cười đem chính mình cửa văn phòng cấp đóng lại. Ngay sau đó, cấp Tô Hẩn phao một hồ trà, cũng thuận tiện đem một sắp tư liệu giao cho Tô Hẩn nhìn, mặt trên đều là về lâm ra tư liệu. Tô Hẩn tắc cũng là cười cười, thuận miệng ứng đối một câu, tiếp nhận Đan Vu Thuần trong tay tư liệu nhìn nhìn. Mặt trên đại khái viết chính là về Lâm gia kỳ hạ các loại công ty con phân phối vấn đề. Lâm gia ở kinh thành phát triển nhiều năm như vậy, cũng thu mua rất nhiều xí nghiệp, rất nhiều công ty con đều là bám vào Lâm gia kỳ hạ, hiện giờ phía trên thay đổi người, khó tránh khỏi thất hỏng. Trong tay đồ vật đâu? Mặt sau viết đều là Đan Vu Thuần phân phối kế hoạch, tôi Hoẩn quét vài lần lúc sau liền cho Đan Vu Thuần, trước đôi mắt mở miệng. Vu Thuần, những chuyện ngươi làm ta yên tâm. Liền dựa theo ngươi kế hoạch cái này như vậy phân phối đi. Nghe thấy tố ẩn như thế tín nhiệm, đan vu thuần dơ lên một nụ cười nhẹ, ôn nhuận nho nhã, ôn nhu vô cùng, đem mấy thứ này cấp một lần nữa phóng lên. Tuân mệnh! Như vậy liền như vậy, lần trước văn nhân tư đồng đàm phán đại ngôn đã trục hảo, phiến tử chờ ra tới, ngươi có thể nhìn xem, còn có đó là, về lâm quốc can dừng một chút, đan vu thuần nhìn về phía tố ẩn, không xác định mở miệng. Lâm Quốc An lúc ấy đã bị liễu một tuyết bức không có đường đi, ngươi cùng hắn hợp tác sắc thật là thực thích hợp, hiện giờ ngươi cũng đã đem lâm gia cổ phần đều lấy lại đây, chính là ngươi xác định, muốn phân cho Lâm Quốc An 10% cổ phần sau. Ân, không quan hệ, hắn không có bao lâu liền sẽ bại quang. Tô Bẩn gật đầu, xác nhận không thể nghi ngờ, lúc ấy Lâm Quốc An dưới thân 95% cổ phần đều bị liễu một tuyết cấp chuyển đi rồi, chính mình nhi tử cũng làm phản muốn mưu sát hắn. Lúc ấy Tô Hẩn cùng hắn hợp tác, dù cho Tô Hẩn đề cập yêu cầu như vậy không hợp lý, hắn vẫn là đáp ứng rồi, bởi vì ngay lúc đó Tô Hẩn là có hai tay kế hoạch, liền tính không bằng vào hắn, giống nhau cũng có thể đem liễu một tuyết trong tay cổ phần đoạn tới, chỉ là thủ đoạn tương đối mà nói phiền thoái một ít. Cũng nhân như thế, Lâm Quốc An tự thân không chiếm theo chút nào ưu thế, không đáp ứng cuối cùng cũng chỉ có một cái khả năng, là công giả chẳng, mà đáp ứng cùng Tô Hẩn hợp tác lúc sau. Hắn chỉ đề cập một cái yêu cầu, như vậy đó là xong việc, hắn chỉ cần 10% cổ phần, lâm ra 10% cổ phần. Ân, như vậy nghe ngươi. Lâm Quốc An nghe thấy Tô Hẩn nói như vậy, đảo cũng không hề nói cái gì, tin tưởng Tô Hẩn chính mình có điều phán đoán, chỉ là hắn vẫn là không rõ, Tô Hẩn vì sao như vậy tin tưởng, Lâm Quốc An sẽ đem trong tay 10% cổ phần cấp bại quang. Lâm Quốc An chính là một cái khôn khéo người làm ăn a. Đối này, tôi ẩn cũng không giải thích. Nhật tử quá thức mau, chưa từng có mấy ngày, về Liễu Mục Tuyết cùng Lâm Mục Hiên định tội liền đã xuân dưới, bởi vì Liễu Mục Tuyết là thủ phạm chính, mà Lâm Mục Hiên là tỏng phạm, kế hoạch đều là Liễu Mục Tuyết nghĩ ra được hơn nữa thực thi. Lâm Mục Hiên tính làm là một bên hợp tác, nguyên bản muốn ở Lao Ngục chung đóng lại một đoạn thời gian, chính là đâu. Lâm Quốc can hoa giá cao tiền, đem Lâm Mục Hiên cấp nộp tiền bảo lãnh ra tới. Liễu Mộc Tuyết còn lại là ván đại đóng thuyền, bị áp vào ngục giam chung, ngục giam nội nhật tử cũng không tốt quá, Tô Luẩn cũng không có đi xem Liễu Mộc Tuyết như thế nào, chỉ là nghe người khác nói, Liễu Mộc Tuyết ở ngục giam chung còn muốn ngụy trang nu nhược, ham hại người khác, tranh thủ đồng tình, kết quả lại tạo thành tương phản hiệu quả. Ở ngục giam chung, người là khinh thiện sợ ác, cường đại người không có người dám trêu chọc, mà nhỏ yếu người còn lại là bị mọi người trở thành phát tiết công cụ không hề nghi ngờ liễu mục tuyết này một bộ ở ngục giam chung không thích hợp ngược lại làm nàng trở thành những người đó phát tiết đối tượng có thể nói là phi thường thê thảm khoảng cách lâm mục hiên bị nộp tiền bảo lãnh ra tới đi qua gần một tháng giờ phút này lâm ra. mục hiên ngươi ta vất vả nộp tiền bảo lãnh ngươi ra tới là hy vọng ngươi thoát khỏi nữ nhân kia lúc sau có thể chậm rãi quật khởi mà không phải như vậy trở thành một cái phế vật có chút hoang vắng lâm gia đại sảnh Lâm Quốc can bộ dáng dường như càng vì già mua chút, khi cả người phát run, hắn xác thật phi thường oán hận chính mình nhi tử thế nhưng muốn giết hắn, chính là hắn rốt cuộc liền như vậy một cái nhi tử, là hắn Lâm Quốc can duy nhất hương khói, tuổi lớn, hắn liền tính không nghĩ muốn đứa con trai này, tưởng tái sinh một cái, cũng không có khả năng. Nguyên bản nộp tiền bảo lãnh Lâm Mục Hiên ra tới, là hy vọng Lâm Mục Hiên có thể quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, hắn đem hắn đời này kinh thương chi đạo. Đều dạy cho hắn, trong tay có lâm ra 10% cổ phần, đông sơn tái khởi khả năng vẫn phải có, chính là sự thật đâu, rất nhiều chuyện, đều không phải là là hắn ngẫm lại như vậy. Nếu ngươi cũng cảm thấy ta là một cái phế vật, nét như vậy ta chính là phế vật, phế vật liền phải làm phế vật chuyện nên làm. Lâm Mục Hiên tựa hồ từ kia một ngày bắt đầu, tính tình liền đại biến, biến có chút cực đoan, rứt lời cười lớn một tiếng, ánh mắt dừng ở lâm ra cửa chỗ, giờ phút này. Chậm rãi đi tới một đám thân xuyên hắc ý thìa nam nhân. Một đám tướng mạo vô cùng hung hãn, lập tức xâm nhập lâm gia. hai người tiến lên đó là trực tiếp đạp một chân lâm mục hiên bụ. Mẹ nó, thiếu hạ như vậy nhiều tiền, liền muốn chạy, ngươi cho rằng ngươi vẫn là ngày xưa lâm gia đại thiếu A. Lâm Quốc An nhìn trong lòng cả kinh, chậm rãi tiến lên, thật cẩn thận do hỏi. Chư vị, đây là có chuyện gì? Nghe thấy Lâm Quốc can nói, cái này dẫn đầu lấy ra một trương hợp đồng. Mặt trên là bất động sản rời đi hiệp nghị, còn cái chứ Lâm Quốc Gan con dấu. Hắn ở chúng ta sòng bạc thời điểm, đem cái này phòng ở bãi bởi chúng ta. Nghe những lời này, Lâm Quốc Gan suýt nữa ngất qua đi, ngực tích tụ, thế nhưng trực tiếp phun ra một búng máu tới. Lâm Mục Hiên nộp tiền bảo lánh ra tới sau, liền lây dính thượng tật xấu, như vậy đó là đánh bạc, cùng với thói quen trước kia ăn xài phung phí sinh hoạt, tiêu tiền căn bản không có suy tính ở sòng bạc trung bình thường vùng tiền như rác. tựa như lúc trước tô vẫn đoán trước. Sớm hay muộn, Lâm Quốc An trong tay cổ phần sẽ bị bại quang, không sai, đã bị bại hết, bị Lâm Mục Hiên cấp bại quang. Hiện giờ, duy nhất cư trú phòng ở, thế nhưng cũng bị Lâm Mục Hiên cấp thua trận. Giờ phút này Lâm Quốc An trong lòng duy nhất ý niệm, đó là hận không thể chưa bao giờ từng có đứa con trai này, trong lòng càng thêm hận, trong lòng càng nhiều còn có hối hận. Hối hận lúc trước chính mình đối tô hẩn đã làm đủ loại sai sự, sai tin liếu mục tuyết, tạo thành hôm nay kết cục. Từ lâm gia chủ tịch địa vị cao thượng ngã xuống dưới, hiện tại hai bàn tay trắng, muốn hắn lại từ tầng dưới chót chậm rãi làm lên, lâm quốc can đã làm không được, lâm mục hiền càng là đã trở thành một cái phế nhân. Trước 1087 sư huynh, ta tổng nối liền làm một giấc mộng. Lâm gia sự tình tạm thời cũng coi như là cao một đoạn lạc, mấy ngày này. Tô Huẩn sinh hoạt quá thập phần vững vàng, trừ bỏ một việc, như vậy chính là hướng Vũ Mai, tự hồ là cảm thấy chính mình thẹn với Tô Huẩn giống nhau, mỗi lần Tô Huẩn Tổng có thể cảm giác hướng Vũ Mai lạng yên ở hướng ra cửa nhìn nàng, thậm chí nghĩ mọi cách, muốn đền bù nàng. Đại khái là hối hận chính mình trước kia hành động, hiện giờ, hướng Vũ Mai một người sinh hoạt, ở kinh thành thuê một gian phòng ở, tìm một cái công tác, quá tương đối vất vả, càng vì quan trọng là phi thường cô độc. Nguyên lai nhật tử quá lại như thế nào gian khổ, bên người nàng cũng vẫn là có người, tô kiến Trương là cái phi thường săn sóc người trợ phu, tô ẩn còn lại là một cái phi thường ngoan ngoan nữ nhi, sẽ bảo hộ nàng, sẽ ở nàng khó chịu thời điểm, hảo sinh an ủi nàng, chính là hiện. Tại, mỗi ngày trở lại thuê tiểu phong ở chung, nhìn thấy chỉ là tuyết trắng vách tường, lạnh băng giường, là nàng thân thủ đem chính mình sở có được hết thể tốt đẹp cấp đẩy ra. Lại có thể trách ai được, nghĩ tới nơi này, hướng vũ mai khó tránh khỏi cười khổ. Hiện giờ, thật là thì là một thân bên cạnh không có vướng bận, loại cảm giác này cũng không tốt, cô độc ăn mòn tận xương tủy. Cũng chân chính ý nghĩa thượng cảm nhận được hối hận hai chữ nên viết như thế nào, nhưng trên thế giới không có thuốc hối hận thứ này. Hướng vũ mai cũng từng đi xem qua Lâm Mục Hiên cùng Lâm Quốc An bọn họ hai người, trong lòng đối Lâm Mục Hiên ôm cuối cùng một chút hy vọng. Hy vọng Lâm Mục Hiên có thể nên quá ăn năn hối lối, chính là... Cũng không có, nàng nhìn thấy chính là đã không còn nữa lúc trước Lâm Quốc An, kéo một thân bệnh hưởng hưởng thân thể, không trói quen tầng dưới chót sinh hoạt còn có công tác, bộ dáng thê thảm vô cùng. Lâm Mục Hiên càng sâu, đại khái là bởi vì liễu Mục Tuyết đã chịu đả kích thật lớn, bắt đầu thích đánh cuộc thành tánh, thậm chí nhiễm không nên lây dính đồ vật, độc, phẩm. Người này hốc mắt ao hãm. Tựa như ra người bộ xương khô giống nhau, nhìn đều là khủng bố, nơi nào còn có lúc trước xoáy khi anh lãng bên ngoài. Người luôn là như vậy, chỉ có ở mất đi lúc sau, mới có thể hiểu được quý trọng giá trị. Hướng vũ mai lần thứ ba đứng ở Tô Vẩn mỗi ngày đi học nhất định phải đi qua giao lộ, ngăn cản Tô Vẩn đi trường học xe, bởi vì Tô Vẩn không nghĩ phiền toái hướng diệt lục đám người, cho nên hiện tại đều là Tô Vẩn chính mình lái xe đi, xe phanh lại. Tôi ẩn nhìn ngoài cửa sổ hướng vũ mai, trong mắt có chút động dung nhưng là cũng gần chỉ là như thế mà. Chúng ta đã không có liên quan. ngươi đại nhưng không cần như vậy chấp nhất. Hướng vũ mai nghe bước chân đình trệ một chút, vẫn là tiến lên, trong tay cầm chính là một cái tiểu hộp cơm, bên trong là hướng vũ mai thân thủ nấu canh, ước chừng ngao cả đêm, hương vị phi thường hương. Ta, ta không phải chấp nhất, ta chỉ là muốn tận lực chỉ mình làm mâu thân trách nhiệm mà thôi. Mặc dù ngươi đã không còn coi ta làm mẫu thân cũng không quan hệ, ta biết, ta làm sai quá nhiều, ngươi không thể đủ tha thứ ta, ẩn ẩn, ta chỉ cầu ngươi, ta không xa cầu ngươi tha thứ. Ta chỉ là muốn đền bù ta tội lỗi, làm cái gì cũng tốt. Hướng vũ mai tay run rẩy đem trong tay hộp cơm chậm rãi lấy gần tốt vợn, trên mặt thần thái có chút bi thương. Ngươi còn ở trường thân thể thời điểm, ta biết ngươi thích nhất uống ta nấu canh, cái này canh dinh dưỡng thực phong phú. Đối với ngươi trưởng thân thể có chỗ lợi, Tô Bẩn nghe thấy được hướng vũ mai nói, con ngươi khẽ nhúc nhích, tay giật giật, vẫn là lựa chọn thu trở về. Ta còn muốn đi đi học, đi trước. Cái này canh, ngươi có thể chính mình uống, ngươi gầy rất nhiều, yêu cầu bổ một bổ. Tài kiến. Cảm ơn hảo ý của ngươi, tài kiến. Dứt lời, Tô Bẩn trực tiếp ngồi vào bên trong xe, lái xe rời đi, chạy đi trước trường học. Hướng vũ mai còn lại là mất mát thu hồi chính mình trong tay đồ vật Nàng tình nguyện nghe thấy tô hẩn cảm xúc phi thường kịch liệt lời nói Cũng không muốn nghe thấy như vậy khách khí xa cách ngữ khí Bởi vì như vậy, sẽ một lần lại một lần nhắc nhở nàng Là nàng thân thủ cùng tô hẩn đoạn tuyệt mẹ con quan hệ Là nàng làm cho bọn họ trở thành so người xa lạ còn muốn xa lạ mẹ con Thật dài thở dài một hơi Hướng vũ mai tập tên đi rồi Bóng dáng cô độc cô đơn rất nhiều lặp lại trên dưới khóa sau, tô hẩn đi tới cửa, đang chuẩn bị khai chính mình xe thời điểm, đống nhiên như là thấy cái gì, trên mặt một trận kinh hỉ, bước nhanh chạy chậm qua đi, cũng không cố kỵ người khác ánh mắt, trực tiếp cả người phát tử ở đối phương trong lòng lượn, trên mặt là che lấp bất quá kinh hỉ. thường ta sao? mục chính thanh tay xoa tô hẩn phía sau lưng, thuận thế ôm lấy tô hẩn, đệ thấp thanh âm mở miệng: sư huynh, ngươi có biết hay không, ta tìm ngươi suốt một tháng. Ngươi đến tuột cùng đi đâu nhi tử kia một lần một chính thanh điện thoại đánh không thông sau, tố ẩn liền hoàn toàn cùng một chính thanh mất đi liên hệ, nàng phát hiện nàng tìm không thấy một chính thanh, vô luận như thế nào đều tìm không thấy, bao gồm không thanh cũng không thấy. Kia một tháng, nàng tìm rất nhiều người, hỏi qua rất nhiều người, vận dụng trên tay hết thể lực lượng, nét chính là trước sau, vô pháp tìm được một chính thanh, người này thật giống như lập tức trống rông biến mất, đi một ra. Bọn họ cũng không có bất luận cái gì mục Chính Thanh tin tức, chỉ là nói, mục Chính Thanh nói muốn xử lý một việc, rời đi sau, liền vô tin tức. Tô ẩn thực sợ hãi, nàng thật sự sợ hãi, mục Chính Thanh sẽ cứ như vậy đột nhiên biến mất, thật giống như chưa từng có xuất hiện ở nàng sinh mệnh giống nhau. Này một tháng, Tô ẩn quá cũng hoàn toàn không hảo, mặt ngoài là không có gì, chính là nội tâm lại sắp cái bên. Liếc liếc mắt một cái bốn phía người. Mục Chính Thanh từ tô hẩn trong tay tiếp nhận chìa khóa, nhẹ giọng ăn uổi, chậm rãi mang theo tô hẩn tiến vào bên trong xe. Lái xe thời điểm, tô hẩn từ đầu đến cuối đều đang nhìn một Chính Thanh, giống như là sợ mục Chính Thanh dây tiếp theo liền sẽ ở trước mắt biến mất giống nhau. Sư Minh, ngươi cũng không thanh đi đâu nhì, bởi vì ta không thể biết không, cho nên liền không có nói cho ta, cũng không tính toán nói cho ta, đúng không? Tô nhìn mục Chính Thanh sơn mặt, một tháng không thấy. Sư Minh sắc mặt tựa hồ càng kém, trên mặt hiện ra ra mệt mỏi. "Ta biết ngươi sẽ trách ta, không từ mà biệt là sai lầm của ta, nhưng là ta không thể không làm như vậy." Tô Bản nghe Mục Chính Thanh nói, tay hơi hơi giật giật, là Mục Chính Thanh đem xe ngừng ở bên đường, tay chậm rãi xoa Mục Chính Thanh tay, hắn tay như cũ lạnh băng vô cùng, Thanh Âm Du Dương bắt đầu mở miệng nói: "Sư Minh, ngươi biết không, kỳ thật ta thực hy vọng ngươi có thể nói cho ta Ngươi bí mật, ta rất muốn biết, ngươi không nói, ta liền không hỏi, chính là, ta tưởng nói cho ngươi, bí mật của ta. Nhìn chăm chú Mộc Chính Thanh, Tô Bẩn chậm rãi mở miệng nói tiếp. Gần nhất buổi tối, ta đều sẽ lặp lại làm một giấc mộng, nói là lặp lại cũng không thỏa đáng, phải nói là, núi liền làm một giấc mộng, trong mộng nhân vật thật giống như đã từng thật sự tồn tại, mà ta là trong đó một viên. Nghe Tô vừa nói, Mục Chính Thanh tay run rẩy. Trước 1.088 nàng muốn làm sự tình, ta liền giúp nàng làm. Mục chính thanh cái này phản ứng, tựa hồ là không thể tưởng tượng, hắn nghe Tô ẩn lời nói, con người hơi không thể thấy có rút lại lên, không có khả năng. Tô ẩn không có khả năng còn sẽ nhớ rõ khi đó sự tình, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn không hy vọng Tô ẩn lại cuốn vào tiến vào. Ít nhất, hắn hy vọng nàng bình an, hy vọng nàng sẽ không bị thương, sẽ không lại lặp lại khi đó bi kịch. Chính là giờ phút này tô ẩn càng như là bắt lấy một chính thanh không bùng ra, ánh mắt nhìn chăm chú một chính thanh, khỏe miệng câu lấy một mặt ý cười, đem chính mình sở mơ thấy giảng cấp một chính thanh nghe. Kỳ thật, nay vẫn luôn là dấu ở đấy lòng ta một bí mật, ta luôn là mơ thấy, một người mặc màu đỏ áo cưới nữ tử, nàng bộ dáng cùng ta giống nhau, chỉ là thần thái có chút bất đồng, bộ dáng yêu thương, liều mạng nói cho ta, làm ta nếu muốn khởi cái gì. Chính là ta luôn là cái gì đều nhớ không nổi, chỉ là từ kia lúc sau, ta bắt đầu làm một cái nối liền ngộng, ta thân ở một cái cô đảo thượng, một người, giống như là bị người cấp vứt bỏ giống nhau, phi thường phi thường cô độc, chỉ là. Sau lại, ta thường thường sẽ gặp được một người nam nhân, một mảnh khai rất là sán lạn trong rừng hoa đảo, hắn dựa ở trên thân cây, có một đầu màu ngân bạch tóc dài, thác nước giống nhau, chút xuống mà xuống, tựa hồ cũng rất là cô tịch. Ở ta trong ngộng, hắn thường thường xuất hiện. Sư Minh, ngươi cảm thấy hắn là ai tô đem cảnh tượng miêu tả ra tới sau, nhìn về phía mộc chính thanh, mang theo vài phần bức nhân hơi thở. Chỉ làm ngộng mà thôi, không cần thật sự, có lẽ, đó là ngươi kiếp trước nào đó nháy mắt thôi. Đừng nghĩ nhiều, ta đưa ngươi về nhà đi. Mộc chính thanh nghe tựa hồ cũng không có quá lớn phản ứng, từ lúc ban đầu động dung bình phục sau, liền lại không gợn sóng động. Ánh mắt ôn nhu nhìn tô vẩn, sờ sờ tô vẩn đầu, đem tô vẩn cái chán trước tóc mái cấp tất cả vén lên tới, mở miệng nói. Ân thật sự là nhìn không ra tới, một chính thanh không thích hợp địa phương, tô vẩn đành phải gật đầu, không hề nói cái gì, chỉ là có chút mất mát nhìn về phía ngoài cửa sổ, thấp thấp nỉ non, thanh âm rất nhỏ, cũng không biết một chính thanh có hay không nghe thấy tô vẩn tự mình nỉ non. Chính là, người kia lớn lên cùng sư huynh rất giống đâu chỉ là khí chất có chút không cần. Tô Bẩn không có nhìn đến chính là, ở hắn nói xong câu kia nỉ non thanh âm lúc sau, mục chính thanh tay dừng một chút, ngay sau đó khôi phục tầm thường. Theo ô tô điều khiển, hai người về tới hướng ra, ai đều không có đề cập vừa mới trên xe nói sự tình. Nhoáng lên mấy ngày, Ngọc Thạch Hiên. Chết Lam, ngươi nói chính là thật sự. Cái kia đồ vật, ngươi xác định phụ thân ngươi có sao. Tô Bẩn nhìn Chết Lam. Về kia bổn vô danh thư tịch thượng ghi lại đồ vật, nàng đều ở đau khổ tìm kiếm, vẫn luôn không có tin tức, không có dự đoán được. Triệt Lam thế nhưng biết, không cấm trong mắt kinh hỉ, vội vàng dò hỏi: "Ta nhớ rõ không sai, khi còn nhỏ, phụ thân thích thu thập một ít đến từ hoa hạ đồ vật, trong đó ta nhớ rõ có cái đồ vật, chính là ngươi trong miệng nói cái này." Nghe Triệt Lam vô cùng tin tưởng trả lời, Tô Luẩn trong lòng lập tức có chú ý, Triệt Lam sự tình Nàng đáp ứng rồi muốn giúp hắn giải quyết, hiện tại Triệt Lam thân phận, đã mau che lấp không được, ở mạ Phỉ ạ bên kia âm thầm giúp đỡ Triệt Lam cái kia gia tộc người, cũng có chút nôn nóng hy vọng, có thể tiếp Triệt Lam trở về. Tôi hờn nguyên bản tính toán là, hy vọng kế hoạch chu toàn, ổn định một ít, lại đi trước chỗ nào, hiện tại xem ra, cấp bách. Triệt Lam, hiện tại ngươi gia tộc bên kia thế nào, ở vào hoa hạ mạ Phỉ ạ phân bộ gần nhất ở điều tra ta thân phận. Ta cảm thấy sắp giấu không được, hơn nữa ta nghe thấy được cái kia gia tộc trưởng Lao nói cho ta, ta ca ca đang chuẩn bị giết đặt đi. Triệt Lam khi nói chuyện, nắm chặt nắm tay. Cân nhắc một chút, tô ẩn nhìn Triệt Lam mở miệng. Như vậy Triệt Lam, chúng ta mau chóng đi trước chỗ nào đi, ta đi đem phụ thân ngươi cấp cứu hảo. Thời gian nói, không bằng liền ngày mai đi, ta thỉnh cái cuối tuần giả, hẳn là không sai biệt lắm. Ngươi làm cái kia âm thẩm trợ giúp gia tộc của ngươi trưởng lão nhìn xem. Ân, Hảo. Triệt Lam tự nhiên sẽ không phản đối, hắn cũng rất muốn trở về, phụ thân là hắn cuối cùng thân nhân. Vì thế, đi hành trình liền như vậy định hảo, được đến đồ vật tin tức, tốt ẩn tự nhiên là gấp không chờ nổi muốn bắt được tay. Một phương diện là vì Triệt Lam, một phương diện đâu, cũng là vì chính mình. Nàng cần thiết phải nhanh một chút đem những cái đó không biết nghịch thiên sửa mệnh chi tướng đồ vật cấp tìm được. Tô Uẩn thỉnh hảo giả, hướng ra bên kia, bởi vì không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng. Rốt cuộc Mạ Phỉ ạ cũng không phải là cái gì người lương thiện, nếu biết nàng cùng Mạ Phỉ ạ người dính dáng đến quan hệ, bọn họ nhất định sẽ không làm Tô Uẩn đi. Tô Uẩn đành phải là nói, chính mình đi giúp một người xem phong thủy, còn có trừ cổ, bởi vì phi thường phiền toái, khả năng sẽ rời đi mấy ngày. Nghe Tô Uẩn nói như vậy, bọn họ đảo cũng không nghi ngờ có hắn. Mục Chính Thanh bên kia. Tôi ẩn như cũ bởi vì lần trước Mộc Chính Thanh một tháng biến mất, có chút giận dối, đơn giản, trực tiếp đã phát cái tin nhắn cấp Mộc Chính Thanh, liền cùng triệt lam hai người bước lên phi cơ, nét đưa bọn họ tới tự nhiên là đàn vũ thuần. Hắn lo lắng nhìn tôi ẩn còn có triệt lam hai người, vô vô bả vai, mở miệng nói, ra cửa bên ngoài, nhất định phải cẩn thận một chút, ẩn ẩn, chúng ta ngọc thạch hiên ở đâu, cũng khai chi nhánh, người đến lúc đó trực tiếp đi liền hảo. Cẩn thận dặn dò tô ẩn lúc sau, đan vu thuần lại giống cái lão mụ tử dường như dặn dò triệt lam, lời nói thâm tía. Triệt lam, hy vọng ngươi thành công, còn có nhất định phải bảo vệ tốt ẩn ẩn, nàng nếu xảy ra sự tình, ta sẽ không tha thứ ngươi. Nàng nếu xảy ra sự tình, ta cái thứ nhất sẽ không tha thứ ta chính mình. Triệt lam thập phần chính trọng, ngay sau đó, theo tô ẩn hai người thượng phi cơ. Đan vu thuần thu hồi ánh mắt. Chậm dãi đi tới sân bay một cái ghế giữa bên, nhìn ngồi ở ghế trên nam nhân, mở miệng. Nếu tới, vì cái gì không tiễn đưa nàng đầu, kỳ thật, bọn họ đã sớm bị mạ phỉ A người theo dõi, chiến lam cũng đã sớm bị mạ phỉ A người phát hiện, người là ngươi giải quyết đi, Mục Chính Thanh. Nhấp môi cánh, Mục Chính Thanh đem chính mình trên đầu mang mũ gỡ xuống tới, ngước mắt nhìn thoáng qua đan vũ thuần, đen nhánh trong con ngươi gọi người xem không hiểu hắn suy nghĩ cái gì. Nếu là nàng muốn làm sự tình, như vậy ta liền giúp nàng làm, biết cũng không biết, cũng không quan trọng. Biến mất này một tháng, một chính thanh trừ bỏ cùng không thanh đi một chỗ, còn làm một việc, như vậy đó là đem ở vào hoa hạ mạ phì ạ cấp nổ tận gốc, bởi vì những người này đã điều tra ra triệt lam thân phận, cũng là theo dõi tô ẩn, chỉ là tô ẩn cùng triệt lam bọn họ cũng không biết thôi. Hắn nói qua phải bảo vệ nàng, cũng chính bởi vì vậy, biến mất nhật tử. Hắn làm cái gì?" Tô Luẩn do hỏi, Mục Chính Thanh không có trả lời, "Có một số việc, biết cùng không biết, cũng không như vậy quan trọng." "Như vậy ngươi biết, thuần thuần vì cái gì muốn cùng Triệt Lam đi chỗ nào sao?" Chương 1089 Quẻ tượng vì hung. Nghe thấy được Đan Vu thuần như thế hỏi lại, Mục Chính Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhếch môi cánh, vẫn chưa nói nương ngữ. Đan Vu thuần còn lại là nhìn Mục Chính Thanh, chậm rãi thở dài một tiếng. Hắn chỉ cảm thấy Tô Vẩn cùng mục Chính Thanh có chút địa phương quá mức tưởng tượng, giống nhau quật cường, một cái không nói, một cái không nói, đem một chút sự tình trôn ở trong lòng, yên lặng đi thừa nhận, đi làm, như vậy, ở hắn xem ra cũng không tốt. Có lẽ cục người trong luôn là có chút hồ đồ, đan vu thuần nhìn thoáng qua Tô Vẩn rời đi phương hướng cùng với ngồi ở trên chỗ ngồi mục Chính Thanh, chậm rãi rời đi. Mục Chính Thanh một người ngồi ở trên chỗ ngồi, rõ ràng bên người không ai. Lại như là ở cùng ai đối thoại giống nhau. Ngươi là cố ý làm nàng rời đi. Thanh âm này là không thanh thanh âm, nhưng là người khác đều nghe không thấy, chỉ có mộc chính thanh có thể nghe thấy. Nàng không cần cuốn vào tiến vào, chẳng lẽ ngươi nguyện ý nàng cuốn vào trong đó sao? Mục chính thanh câu lấy khỏe miệng, nhàn nhạt mở miệng, ngay sau đó cũng quay đầu nhìn thoáng qua. Tô Hổn rời đi chuyến bay phương hướng, rời đi sân bay. Tô Hổn cùng Triệt Lam hai người ngồi ở cabin trung gian vị trí tố bẩn dựa cửa sổ, mà triệt lam tới gần đường đi, bốn phía chỉ có một tia ngoài cửa sổ áp khí tiếng rít cùng phi cơ phát động thanh âm, ngoài cửa sổ là trời xanh mây trắng, bọn họ đang ở chậm rãi thăng lên đi, tâm tình cũng theo ngoài cửa sổ hảo phong cảnh, biến hảo rất nhiều. Triệt lam thoạt nhìn thập phần khẩn trương, thần sắc ngưng trọng, tựa hồ là ở tự hỏi, về tới chính mình ra, hẳn là như thế nào làm, hiện tại mà phỉ à chung, hắn cùng cha khác mẹ ca ca, lăng. Cách lan đặc là một tay che trời, những cái đó gia tộc cũng đều ở hắn trong không chế, thủ đoạn thiết huyết, cũng không có người dám có dị nghị. Lúc này đây, trở lại nước Mỹ, hắn liền không thể đủ lại trốn tránh, cần thiết đối mặt sở hữu sự tình, mặc dù hắn từ trước lại như thế nào không muốn, khi đó là bởi vì hắn có thể tùy hứng, mẫu thân sẽ che trở hắn, phụ thân cũng ở. Tâm tình là xưa nay chưa từng có phức tạp. Triệt Lam hoàn toàn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, kỳ thật hắn càng lo lắng chính là Tô ẩn, bởi vì Tô ẩn bởi vì hắn mới liên lụy tiến vào trong đó, tạp lăng. Cách Lan đặc người này hắn lại hiểu biết bất quá, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, hắn có thể không đem chính mình tánh mạng để ở trong lòng, nhưng là tuyệt đối không thể làm Tô ẩn đã chịu thương tổn. Triệt Lam, ngươi thực lo lắng sao? Tô ẩn đống nhiên mở miệng, cũng gọi trở về Triệt Lam suy nghĩ, hắn ngẩng đầu. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, phi cơ từ tầng mây trùng xuyên qua mà qua, lại quá không lâu, bọn họ liền có thể đến nước Mỹ. Ân, có một ít, rốt cuộc ta rời đi thật lâu, hiện tại thế nào ta cũng không biết. Ta thực lo lắng, ổn ổn, nếu ngươi phát hiện cái gì không thích hợp, liền nghĩ cách chạy đi, không cần quản ta. Triết Lam biết Tô Hoẩn chính mình có tự bảo vệ mình năng lực, nếu mang lên hắn, như vậy đó là trói buộc. Đừng lo lắng, ta nói rồi. Ta cũng đáp ứng rồi ngươi, trợ giúp ngươi, chúng ta là bằng hữu ngươi nói, ai sẽ đem chính mình bằng hưu cấp vứt bỏ mặc kệ đâu. Tô Bẩn làm triệt lam đừng ở nghĩ nhiều, ngay sau đó an ủi vài câu triệt lam lúc sau, triệt lam cũng liền yên ổn, Tô Bẩn còn lại là ngồi ở tại chỗ thượng, nhắm mắt bắt đầu suy đoán, lấy mai hoa dịch số bắt đầu suy đoán bọn họ lúc này đây đi nước Mỹ đại khái, là hung vẫn là các, đây là nàng thói quen, mặc kệ làm chuyện gì đều phải tận lực làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Mai hoa dịch số y bẩm sinh bắt quái số lý, tức càng một, nói nhị, ly tam, trấn bốn, tố năm, khảm sáu, cấn bảy, khôn tám, tố ẩn ở trong lòng âm thầm suy tính, nàng hiện giờ so trước kia đã tiến bộ rất nhiều, quẻ tuyệt không sai tính. Tố ẩn ánh mắt khắp nơi nhìn trong lòng suy tính, nhưng này càng tính, mày liền nhăn càng chặt, tính ra tới kết quả, làm nàng có chút trong lòng khó an. Kết quả thế nhưng là Đại Hùng, tựa hồ lúc này đây đi nước Mỹ, cũng không có mặt ngoài tới như vậy bình tĩnh. Thậm chí, có chút nhân quả liên hệ, thẳng chỉ nàng tự thân. Được đến kết quả này thời điểm, tâm lột bột một tiếng, ngay sau đó, lại tiếp tục suy đoán, càng tính liền càng kinh ngạc, mày nhăn gắt đao, bình phục một chút tâm tình. Tô Hẩn nhìn về phía bên cạnh đã bình tĩnh trở lại Chết Lam, mở miệng do hỏi. Chiến Lam, ta có cái vấn đề muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi nói, đợi lát nữa chúng ta xuống máy bay lúc sau, cái kia âm thầm trợ giúp ngươi hưu gia tộc sẽ âm thầm phái người tới đón chúng ta, ngay sau đó an bài bước tiếp theo công việc, đúng hay không? Đối với cái này hưu gia tộc, ngươi cho rằng có thể trăm phần trăm tin tưởng sao. Căn cứ vừa mới nàng tính ra tới quẻ tượng, thật sự là lo lắng, lúc này đây sự tình chỉ sợ không tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta tưởng sẽ không, bọn họ vẫn luôn liền đối với tạp lăng. Cách Lan đặt cách làm bất mãn, là phụ thân trung thành thủ hạ, lúc trước nếu không phải bọn họ âm thầm thiết kế chất giả, làm ta cùng mẫu thân gia hoa hạ, chỉ sợ ta cũng sống không đến hiện tại, bọn họ nếu là tạp lăng. Cách Lan đặt người, như vậy ta chỉ sợ, đã sớm đã chết. Hờn hờn, ngươi đột nhiên hỏi khởi cái này, là đã nhận ra cái gì không thích hợp địa phương sao? Triệt Lam lắc đầu, tựa hồ đối với cái này hưu gia tộc rất là tín nhiệm. Mặc dù Triệt Lam nói như vậy, Tô Huẩn vẫn là không an tâm, theo sau, nàng nghĩ tới một cái chủ ý. Triệt Lam đợi lát nữa xuống phi cơ sau. Chúng ta... Hảo, nét nghe ngươi, Huẩn Huẩn. Triệt Lam nhận đồng Tô Huẩn chủ ý, hắn là tín nhiệm hưu gia tộc, nhưng là Tô Huẩn lo lắng cũng không phải không có lý. Trải qua mấy cái giờ vững vàng phi hành, phi cơ từ tầng mây phía trên trượt xuống, dừng ở nước mị sân bay trung. Ở trên phi cơ cơi các hành khách cũng sôi nổi thu thập chính mình hành lý, chuẩn bị xuống phi cơ hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, giảm bớt phi hành mệt mỏi. Tố bẩn cùng triệt lam hai người tự nhiên cũng xuống máy bay, nhưng là không có lập tức đi ra ngoài, mà là quẹo vào một cái cực kỳ hẻo lánh góc chung, ẩn nấp chính mình thân hình, người khác đảo cũng không có chú ý tới. Huy, tạp lam ni thiếu gia ngài đã tới rồi sao, chúng ta phái người qua đi tiếp ứng ngươi. Triệt Lam nhìn nhìn chính chậm rãi đi đến sân bay ở giữa một nam một nữ, bọn họ thân hình thoạt nhìn cùng Tô Hẩn cùng Triệt Lam không sai biệt lắm, ngay cả ăn mặc quần áo, cũng gần như giống nhau như lúc, hiện giờ trong tay cầm hành lý, tựa hồ là vừa mới xuống phi cơ. Đây là hắn cùng Tô Hẩn an bài thế thân. Ân, ta đã tới rồi, hiện tại đang ở sân bay trung ương vị trí, trong tay cầm một cái màu xanh lục dương hành lý, trên đầu mang theo đỉnh đầu màu đen ngũ. Dứt lời lúc sau. Triệt Lam liền cắt đứt điện thoại, thực đồng bộ, cái kia thay thế bọn họ thế thân cũng đem điện thoại cấp cắt đứt. Là tả tự sân bay bốn phía xuất hiện một đám ăn mặc bình thường thường phục nam nhân, bao quanh vây quanh kia hai người tô ẩn cùng triệt Lam thế thân, xem bộ dáng cùng tư thế, một chút đều không giống như là tiếp người, ngược lại là ẩn nút đã lâu, chuẩn bị bắt người. Xem ra, tô ẩn lo lắng chính là đối, cái này lưu gia tộc có vấn đề. Chỉ sợ đã sớm cùng triệt làm ca ca truyền thống ở bên nhau, nếu bọn họ trực tiếp xuất hiện, liền sẽ trúng kế, trực tiếp bị bắt đi. Cùng lúc đó, kia hai cái bị bắt lấy nam nữ, tựa hồ phi thường sợ hãi, ngón tay chỉ hướng về phía Tô ẩn cùng một chính thanh nơi vị trí. chương 1090 nam giả nữ trang. Đi, bọn họ phát hiện chúng ta Tô ẩn lôi kéo triệt làm, hai người lập tức rời đi tại chỗ, nếu Hưu gia tộc không đáng tin. Như vậy liền không thể đãi đi xuống, không chừng bên ngoài đã thiên la địa vong thủ, tô hởn đảo còn hảo, bọn họ không biết tô hởn bộ dáng, chính là triệt lam bộ dáng, bọn họ lại là rõ ràng. Nơi này là nước Mỹ thủ đô sân bay, tin tưởng bọn họ trên người đều không thể mang theo súng ống hoặc là duệ khí chờ đồ vật, trước mắt tình huống tương đối mà nói, vẫn là đối tô hởn cùng triệt lam có lợi, hai người thân hình thực mau biến mất ở sân bay trong đám người. Những người đó rất khó siêu tầm đến tô hẩn cùng triệt lam thân ảnh, chỉ phải ở bốn phía tìm kiếm. Hưu gia tộc thế nhưng phản bội phụ thân triệt lam nhìn phía dưới tìm kiếm bọn họ người. Những người đó trên người, trong mắt mang theo vài phần thất vọng, sau lại nhanh chóng ngưng tụ, phát hiện cái gì? Không đúng, bọn họ không phải hưu gia tộc người, bọn họ trên người ấn ký, thoạt nhìn là cách lan đặc gia tộc, cũng chính là gia tộc của ta, ta cùng cha khác mẹ ca ca tạp lăng thủ hạ. Bởi vì bọn họ mạ phỉ ả mỗi cái gia tộc người đều sẽ thứ thượng từng người gia tộc gia huy ở trên người, cho nên thực hảo phân biệt, nghe triệt lam như vậy giảng, tốt ẩn suy đoán, hiện tại loại tình huống này khả năng tính lớn nhất chính là, hưu gia tộc không có làm phản, nhưng là bị nửa đường chặt đứng, sau đó người bị đổi đi, cũng được đến triệt lam tới nước Mỹ tin tức, riêng tới sân bay vây đổ, còn có mặt khác một loại khả năng còn lại là hưu gia tộc đã bị triệt lam ca ca không chế được. Sân bay bên ngoài khẳng định có bọn họ người, nếu chúng ta đi ra ngoài, không khác chịu chết, chính là vẫn luôn ngốc tại nơi này, cũng không được. Nghe Triệt Lam nói, Tô Bẩn trên giới nhìn thoáng qua Triệt Lam, tựa hồ là ở cân nhắc cái gì, Triệt Lam còn lại là một trận bất an, cảm thấy Tô Bẩn tưởng khẳng định không phải cái gì sự tình tốt, ít nhất, đối hắn mà nói, không phải cái gì sự tình tốt. Triệt Lam, ta có chủ ý, ngươi là bọn họ hàng đầu mục tiêu, nếu. Tô Bẩn cười cười, mang theo vẻ mặt mộng bức triệt làm đi tới một cái tiểu cách gian, nơi này hẳn là màu anh thất, dùng để phương tiện mẫu thân cho chính mình hài tử vi ngoại hoặc là làm cái khác, thập phần ẩn ấp, không thể tốt hơn. Từ trong dương hành lý lấy ra chính mình một kiện váy, cái này váy phi thường đại, bị Tô Bẩn lấy tới áp gáy hỏm, lần này Tô Bẩn tới cũng là thuận tay mang theo lại đây, không nghĩ tới, có tác dụng, cầm váy, đối với triệt làm trên dưới một so đối, không đổi thực vừa người. Chứ ức. Vườn ngươi làm gì vậy? Triệt Lam nhìn Tô Vườn lấy ra tôi váy, sắc mặt từng đỏ, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, tổng cảm giác Tô Vườn muốn làm một phen đại sự. Triệt Lam, ngươi không cảm thấy, cái này váy ngươi thực vừa người sao? Triệt Lam vừa nghe liền biết Tô Vườn muốn làm cái gì, lỗ thai đều đỏ, một đôi màu làm con ngươi nhìn Tô Vườn, không ngừng lắc đầu. Triệt Lam, hiện tại mục tiêu của ngươi lớn nhất, chúng ta muốn đi ra sân bay, cần thiết muốn cho ngươi không dẫn nhân chú mục không bị bọn họ phát hiện. Tô Hưởng khuyên Triệt Lam, khuyên căn mãi, rốt cuộc Triệt Lam đồng ý. Mặc vào Tô Hưởng cho hắn này váy dài, đây là một cái màu làm sa chất váy dài, mặc ở Triệt Lam trên người gai đúng châu ngứa kích cỡ, không dài không ngắn. Triệt Lam làn da vốn chính là thập phần trắng nõn, hiện giờ ăn mặc cái này váy, thoạt nhìn rất là thanh thuần, xứng với giờ phút này trên mặt ngượng ngùng cùng lỗ thay màu đỏ. Người khác tuyệt đối sẽ cho rằng, chính là một cái ngượng ngùng nữ hài tử. Tô ẩn không thể không thừa nhận, nàng nếu là nam nhân đều xem tâm động, ánh mắt dừng lại ở triệt lam trên đầu, khe như mày, triệt lam hiện tại là đầu đinh. Nếu là như vậy đi ra ngoài, sẽ bị cho rằng là biến thái. Cấp triệt lam trồng lên tóc giả, lập tức, trường tóc quăn khiến cho triệt lam biến thành thanh thuần đáng yêu mội tử, tin tưởng, nhưng cái đó bằng vào bức họa tìm người tuyệt đối nhìn không ra tới. Triệt Lam, chúng ta đi ra ngoài đi. Tô Vẩn mang theo Triệt Lam đi ra ngoài, hai người từ mầu anh thất ra tới là lúc, người khác ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít có chút cổ quái, bất quá đều không có phát giác Triệt Lam thân phận. Hai người đang muốn thuận lợi đi ra sân bay thời điểm, đồng nhiên phía trước những người đó tới vài người, ngăn cản Tô Vẩn cùng Triệt Lam, Tô Vẩn thầm nghị trong lòng không ổn, làm Triệt Lam không cần coi thường lộn xộn, cũng không cần mở miệng, Triệt Lam nếu là mở miệng, tuyệt đối sẽ bị nhận ra là nam nhân. các ngươi có gặp qua trên bức họa người sao? trước mặt nam nhân cầm một trương bức họa, mặt trên người đúng là chết lam, bất quá là một năm trước triệt lam, bộ dáng còn có chút nó nớt, cùng hiện tại bộ dáng nhưng thật ra có chút xuất nhập. Tô hổn phi thường cẩn thận nhìn chăm chăm cái này bức họa nhìn nửa ngày, gật đầu. có, ta nhớ rõ vừa mới ở chỗ rẽ chỗ thấy hắn, cùng một cái hoa hạ nữ nhân đồng hành. phi thường tin tưởng khẩu khí. Lập tức, trước mắt cùng vài người trước mắt sáng ngời, cầm ảnh chụp liền hướng về phía Tô Huẩn theo như lời phương hướng đuổi đi qua. Tô Huẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lôi kéo triệt lam hai người rốt cuộc ra sân bay, trực tiếp đánh một chiếc xe. Đích đến là phân bộ ở nước Mỹ Ngọc Thạch Hiên, tới phía trước, liền đã cùng nơi này chào hỏi. Hai vị là tới nước Mỹ du lịch đi lái xe tải xế phi thường hay nói, dùng phi thường lưu loát tiếng trung đối với Tô Huẩn mở miệng. đúng vậy Lần đầu tiên tới, Tô Bẩn tự nhiên là tiếp theo lời nói đi xuống, cùng cái này tài xế đơn giản hàn huyên vài câu, chưa từng có bao lâu, liền tới rồi mục đích địa, đóng quân ở nước Mỹ phân bộ Ngọc Thạch Hiên. San sát ở nước Mỹ phồn hoa trên đường phố, bộ dáng so Tô Bẩn trong tưởng tượng muốn thật lớn rất nhiều, bề mặt thượng dùng tiếng Trung bút lông tự viết Ngọc Thạch Hiên ba chữ, phía dưới còn lại là tiếng Anh đánh dấu. Xuống xe sau, Tô Bẩn liền lập tức vào Ngọc Thạch Hiên nội. Liên hệ tới rồi cái này phân bộ Ngọc Thạch Hiên người phụ trách. Hai vị xin theo ta tới đóng quân ở phân bộ người phụ trách là một cái trung niên nam nhân, phi thường có lệ mang theo tô huẩn cùng triệt làm đi trước an bài chỗ ở, trên đường không ngừng nhìn tô huẩn, trong mắt rất là tò mò. Hắn là Ngọc Thạch Hiên lão công nhân, vẫn luôn đều biết, Ngọc Thạch Hiên phía sau màn đồng sự thần bí. Lúc ấy chuyển đến tin tức nói đồng sự lộ diện, là một cái phi thường tuổi trẻ tiểu cô nương, lúc ấy hắn là không tin. Hiện tại người ở trước mắt, nhìn tô ẩn tuổi còn trẻ, trong lòng vô cơ dâng lên vài phần kinh miệt, không quá tin tưởng. Một cái tiểu cô nương mà thôi, cũng đương được đồng sự. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn lâm thời thay đổi chủ ý, đem chỗ ở cấp một lần nữa an bài. Nơi này đó là hai vị chỗ ở phân bộ người phụ trách chỉ vào trước mắt, liền chuẩn bị rời đi. Chờ hạ tô ẩn kêu ở người này, con ngươi hiếp lại, phiếm lạnh lẽo dọc theo đường đi. Nàng có thể cảm giác được người này khinh miệt cùng nội tâm cao ngạo, đại khái là không tin nàng là đồng sự, thái độ cũng như thế vô lễ, an bài chỗ ở cũng không cần tâm, nhìn dáng vẻ. Trời cao hoàng đế xa, không hảo hảo quản lý một chút, bọn họ làm cho muốn đem nàng đương dễ khi dễ tiểu cô nương. Trước 1091 người, thật là chủ tịch. Làm sao vậy, tô tiểu thư, chẳng lẽ là đối nơi này không hài lòng sao? Cái này phân bộ quản sự giả quay đầu lại, nhìn thoáng qua tô ẩn, trên mặt mang theo tươi cười, nhưng trong mắt lại hoàn toàn là khinh miệt. Ở hắn xem ra, cái gì đồng sự, bất qua giống chê cười mà thôi, một cái như vậy tuổi tiểu cô nương cũng có thể là đồng sự. kia nàng sáng tạo Ngọc Thạch Hiên thời điểm nên nhiều tiểu, cũng liền mười mấy tuổi xuất đầu, nghĩ đến này tuổi, liền cảm thấy tuyệt không khả năng, cũng tuyệt không tin tưởng trước mắt người sẽ là đồng sự. Nhìn tô huẩn còn có đứng ở tô huẩn bên cạnh cái kia cô nương thoạt nhìn tuổi đều thức nhẹ, hẳn là không có gì xã hội lịch duyệt, hẳn chính là quản lý nhiều người như vậy Ngọc Thạch Hiên phân bộ người phụ trách, sao có thể sẽ đắn đo không được hai người kia. Khoe miệng phát hỏa khởi một nụ cười, cái này người phụ trách xoay người, tựa hồ phi thường bận rộn, liền phải rời đi. Ta còn có rất nhiều sự tình yêu cầu vội, liền không thể bồi hai vị, thỉnh tô tiểu thư các ngươi tự tiện đi, nếu tới nước Mỹ du lịch. Như vậy liền đi ra ngoài nhìn xem đi, tin tưởng, nơi này rất nhiều đồ vật các ngươi đều không có gặp qua, ha ha, nơi này phòng đã xem như không tồi, vẫn là không cần bắt bẻ. Bởi vì lúc này đây Tô Hẩn tới chỗ này, nói là vì tới nước Mỹ khảo sát một chút, thuận tiện khắp nơi du ngoạn, thấy vậy, Tô Hẩn con ngươi phiếm vải phần lanh mang, vươn tay, liền dựa vào cái này phân bộ người phụ trách trên người. Ta không phải là ngươi đứng lại sao? Chẳng lẽ làm đồng sự liền cái này quyền lợi đều không có, vẫn là ngươi căn bản không có đem ta đặt ở trong mắt. Tô ẩn trên tay lực lượng rất lớn, trực tiếp cầm cái này phân bộ người phụ trách bả vai, khiến cho hắn kêu lên đau đớn, sắc mặt hơi hơi vằn mẹo, nhưng là cố tình thân thể mảy may đều không thể động. Ngươi tên là gì? Ngươi một cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương, không cần lại mậu nhận cái gì chủ tịch. Ha ha, ngươi nếu là đồng sự, ta chính là thiên vương lão tử. Không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nghe người này lời nói, Tô Huẩn như mày, lại lần nữa dùng sức, thấy đối phương trên mặt văn mẹo, tựa hồ không có cảm giác được đối phương thống khổ giống nhau, tiếp tục mở miệng. Tên Phương Năm Mới Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, Tô Huẩn sau khi nghe xong, lúc này mới buông ra tay. Cái này Phương Lâm mới nhìn về phía Tô Huẩn cùng Triệt Lam hai người là lúc, trong con ngươi là không kiên nhẫn còn có lửa giận, hiển nhiên có chuyện gì vướng bận ở trên người, cũng không tưởng đem thời gian lãng phí ở chỗ này, mà tô ẩn vừa mới cái kia hành động, làm hắn trên mặt không ánh sáng, phía sau còn đi theo mấy cái công nhân nhìn đâu. Trong mắt lộ ra hung quang, tiến lên, cái này Phương Lâm mới mở miệng, đối với chính mình phía sau công nhân, mở miệng ngự khi chút nào không khách khí. Nhanh lên, các ngươi đi lên, làm cho bọn họ rời đi, thật là đen ủi, chậm chế ta suy ý. Triệt Lam còn lại là lập tức chắn tô ẩn trước người, nhìn chăm chú chính mình phía trước phương lâm mới, hiện tại triệt Lam dáng người đỉnh bạn, đã sớm rút đi lúc trước suy nhược thiếu niên chi khu, thấu triệt màu làm con ngươi nhìn cái này phương lâm mới, lạnh leo tràn lan, phương lâm mới cũng gần chỉ tới triệt Lam cầm vị trí, có vẻ vô cùng lùn. Ngươi dám động nàng nửa phần thử xem, tới nước Mỹ lúc sau, triệt Lam tinh thần vẫn luôn là căng chặt, thời khác sợ hãi, hắn ca ca sẽ tìm được bọn họ. Hắn hy vọng Tô có thể bình bình an an trở lại hoa hạ, nếu là bởi vì hắn có bất luận cái gì tổn thương, chỉ sợ hắn đời này đều sẽ không tha thứ chính mình. Mở miệng ngáy mắt, ở đây người đều yên tĩnh xuống dưới, vô cùng quỷ dị nhìn trên Lam, Tựa hồ phát hiện cái gì khó lường sự tình, vừa mới triệt Lam đứng ở Tô bên người, nghiễm nhiên một độ ngoan ngoãn thanh thuần hôn huyết mị nữ cảm giác, bởi vì dáng người thật sự là cao hiếm thấy, 1m9 nhiều thân cao. Ở nữ sinh trùng cũng không thường thấy, cũng bởi vậy, nhưng thật ra chọc vài người liên tiếp nhìn vài lần, nhưng là cũng không có quá mức chú ý. Hiện giờ triệt lam như vậy một mở miệng, nam nhân thanh âm, làm người thực tốt phân biệt, triệt lam đã vượt qua thời kỳ vỡ giọng, hiện tại thanh âm hết sức trong sáng, mang theo thiếu niên thanh triệt sáng trong. Người là nam nhân. Cái này Phương Lâm mới hổ nghi nhìn chính mình trước mặt ăn mặc váy triệt lam, ánh mắt kinh nghi bất định. Phía sau đi theo cái này Phương lầm mới công nhân cũng là như thế, ánh mắt thật giống như là đang xem có đặc thù đam mê người, một người nam nhân thế nhưng ăn mặc nữ trang, giả thành nữ nhân, này có chút biến thái quỷ gì đi. Bọn họ là người nào, như thế nào gần nhất liền cùng Phương giám đốc nổi lên lớn như vậy xung đột. Không biết, nghe nói là kinh thành tới người, đến nỗi thân phận, ta cũng không rõ ràng lắm. Hai cái tuổi như vậy nhẹ, khẳng định là ai thân thích. Tới nước Mỹ nghỉ phép, khẳng định không có gì, này còn tuổi nhỏ cũng thật sự không biết trời cao đất rộng. Ta như thế nào cảm thấy như vậy giống gần nhất nghe đồn đồng sự. Ta nghe kinh thành bên kia bằng hưu nói, phía sau màn đồng sự hiện thân, tựa hồ tuổi phi thường nhẹ. Có thể hay không là trước mắt cái này. Cái này ngờ vực thanh vừa ra tới liền bị người khác cấp phủ quyết. Không có khả năng, nàng thoạt nhìn tuổi còn không có ta đại đâu chấm nét sao có thể có như vậy tuổi trẻ chủ tịch. Nghe người khác nghị luận, Tô Vẩn tiến lên, lấy ra một cái con dấu, ở cái này Phương Lâm mới trước mắt lung lay một chút, mở miệng. Ta yêu cầu biết hiện tại Ngọc Thạch Hiên hoạt động tình hình gần đây. Cái này Phương Lâm mới còn lại là đang xem thấy Tô Vẩn trong tay con dấu là lúc, sắc mặt đại biến, kinh nghi bất định, không sai. Hắn sở di vô lễ cũng là cảm thấy Tô Vẩn không có khả năng sẽ có rất lợi hại thân phận, nói là đồng sự, chính là xem tuổi này, hắn cũng không tin tưởng. Tự nhiên cũng liền mang theo khinh miệt còn có ngạo nghễ. ở cái này phân bộ Ngọc Thạch Hiên Trung, người khác đều là nịnh hót hắn, cũng là một cái khinh nhược sợ cường người. Hiện giờ thấy Tô Hẩn trong tay đồ vật, ánh mắt chấp động, mở miệng lại là dò hỏi vài biến. Ngươi, ngươi thật là Ngọc Thạch Hiên đồng sự. A Tô Hẩn cười lạnh một tiếng, không đáng làm đáp, hiển nhiên xem như cam chịu, nhìn cái này phương lâm mới, cảm thấy đối phương trong mắt có trốn tránh chi ý. Tựa hồ có chuyện gì sợ hãi nàng phát hiện, càng thêm là như thế này, Tô Huẩn liền cảm thấy cái này Ngọc Thạch Hiên có thể dở cho quỷ, có lẽ. Sắc mặt biến đổi, cái này Phương Lâm mới đang xem thấy Tô Huẩn trong tay đồ vật lúc sau, hoàn toàn đích xác nhận Tô Huẩn thân phận, giờ phút này trên mặt phiếm chua sót, không nghĩ tới trước mắt cái này tuổi trẻ cô nương thật là đồng sự, bởi vì phía trước Tô Huẩn không lấy ra tới, hắn cũng liền không để trong lòng thậm chí chút nào không che giấu chính mình kinh miệt, mở miệng không khách khí. Tô Chủ tịch, sớm nghe nói về đại danh, không biết ngài thật sự sẽ đến nước Mỹ, cũng không nghĩ tới ngài tuổi tác như thế tuổi trẻ. Như vậy đi, ta lập tức an bài tốt nhất phòng cho ngài. Ngồi máy bay nói vậy cũng thực mệt nhọc, không bằng ngày mai lại xem đi. Phương Lâm mới trột dạ vô cùng, hắn đang ở làm một bút giao dịch, hiện tại cái này mấu chốt tô hưởng tới, còn muốn xem bọn họ hoạt động tình hình gần đây, này. Nếu là cha ra hắn làm sự tình, chỉ sợ muốn ăn không hết, gói đem đi. Trước 1092 cha ra Ngọc Thạch Hiên côn trùng có hại. Không cần, mang ta đi nhìn xem đi, lúc này đây tới nước Mỹ, ta cũng muốn nhìn xem, chúng ta Ngọc Thạch Hiên hoạt động tình huống như thế nào. Tô ẩn liệu định người này trong lòng có quỷ, tự nhiên không buông khẩu, đánh gây đối phương nói, đó là tiến lên, cái này phương lâm mới cũng không có cách nào đành phải nhường mấy cái công nhân hảo sinh khoản đãi tô vẩn, không thể chậm trễ, không thể chậm trễ, thái độ cùng phía trước long trời lở đất. Cái khác công nhân còn lại là kinh nghi bất định nhìn tô vẩn, lại có thể xem nữ trang nửa ngày trên làm, chờ tới rồi tô vẩn triệt làm cùng với phương lâm mới đám người rời đi sau. Lúc này mới tùng một hơi, mở miệng sôi nổi suy đoán. Vừa mới phương giám đốc kêu nàng cái gì, các ngươi nghe thấy được sao? Ừ, nghe thấy được, chủ tịch. Nói như vậy, cái kia tiểu cô nương, chính là chúng ta Ngọc Thạch Hiên chủ tịch, cái kia nháo kinh thành mãn ngày mưa gió, thậm chí đem lâm ra cũng cấp nuốt vào tới phía sau màn chủ tịch, ta nhớ rõ nàng kê Tô cái gì tới, ta nghe nói à, Ngọc Thạch Hiên đem lâm ra gồm thâu lúc sau, địa vị liền củng cố vô pháp dao động, nhất cử trở thành Ngọc Thạch giới long đầu lao đại. Lợi hại như vậy, chính là, thuật nhìn hảo tuổi trẻ a, đúng rồi. Như vậy cái này chủ tịch bên người vì cái gì sẽ có? Nam giả nữ trang nam nhân, chẳng lẽ nói? Chủ tịch có đặc thù đam mê? Đam mê, chủ tịch nói không chừng đặc thù đam mê chính là thích xem nam nhân trang điểm thành nữ nhân. Dường như lập tức minh bạch thanh âm. Những người này đàm luận kỳ thật, tô ẩn cùng triệt lam hai người đều mơ hồ có thể nghe thấy, bắt đầu còn hảo, nghe không có gì cảm giác, nghe mặt sau, như thế nào càng thêm biến vị. Nghe thấy nói nàng có cổ quái đam mê thời điểm, dưới chân một trận lào đảo, suýt nữa thế ngã. Triệt Lam đỡ tô hởn, trên nét mặt cũng có nói không nên lời cổ quái, hắn nghĩ tới tô hởn đem hắn trang điểm thành nữ nhân bộ dáng là lúc, trong mắt kia lấp lánh tỏa sáng, hết sức hưng phấn bộ dáng, chẳng lẽ nói, hởn hởn thật sự có loại này đặc thù đam mê, thích nam nhân trang điểm thành nữ nhân. Sắc mặt đỏ lên, cũng không biết triệt Lam suy nghĩ cái gì. Tô Bẩn cảm thấy chính mình hình tượng lập tức liền bị người khác coi thành có được đặc thù đam mê biến thái, đặc biệt là nhìn Triệt Lam dáng vẻ này, giống như tin, nàng giống như biến thái. Giống sao? Giống sao? Khu khu! Triệt Lam! Tô Bẩn nói gọi trở về Triệt Lam suy nghĩ, hắn nhìn về phía Tô Bẩn, lỗ tai ứng đỏ, không hề như đi vào coi thần tiên, cũng không nói gì, chỉ là biểu tình cổ quái nhìn chính mình trên người váy. Tô ẩn tựa hồ đã sớm chuẩn bị tốt cái này váy đầu, hơn nữa cùng hắn kích cỡ giống nhau như lúc. Vì không cho Triệt Lam lại nghĩ nhiều, Tô ẩn vội vàng mang theo Triệt Lam tiến vào cái này Phương Lâm mới văn phòng nội, bên trong thế nhưng có người ở. Đây là một cái tóc vàng mắt xanh người Mỹ, trên người ăn mặc chính trang, nghiễm nhiên là chờ đợi cái gì, đầu tiên thấy Phương Lâm mới ánh mắt sáng lên, tiến lên đây. Phương Lâm mới còn lại là sắc mặt tối sầm, đuổi ở Tô ẩn phía trước. Ngăn cản người này, vội vàng tiếng anh mở miệng. Không cần ý tứ, sự tình hôm nay ngày khác bàn lại. Sau đó liền muốn mang theo người nam nhân này rời đi, đối phương còn lại là vẻ mặt ngậm bức nhìn phương lâm mới. Rất là khó hiểu, bọn họ hợp tác rồi thật lâu, như thế nào hôm nay đột nhiên thái độ này, chẳng lẽ ở chơi hắn Tư cập này, trên mặt mang theo vài phần tức giận, đứng ở tại chỗ, cũng không đi tính toán mở miệng dò hỏi cái này Phương Lâm mới là sao lại thế này. Nếu là hợp tác người, các ngươi có thể tiếp tục nói, khi ta không tồn tại, đem chướng cho ta điểm điểm là được. Tô Vẩn nhìn hai người, mở miệng, tướng môn cấp đóng lại, ý bảo hai người tiếp tục nói, chính mình còn lại là đi tới cái này mới vừa rồi Lâm trên chỗ ngồi, liền thấy trên mặt bàn sổ sách. Trên mặt tràn đầy nôn nóng, cái này Phương Lâm mới thấy Tô Vẩn cầm trên mặt bàn sổ sách xem thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này nhưng thật ra không lo lắng sau đó nhìn về phía cái kia tóc vàng mắt xanh nam nhân, làm đối phương rời đi, xử ánh mắt, đối phương cũng không nốc, đã hiểu hắn ý tứ vội vàng chuẩn bị rời đi chờ một lát một chút tô vẩn đứng dậy, cầm lấy sổ sách nhìn cái này phương lâm mới lại nhìn nhìn cái này cầm một cái vali ly sách tay nam nhân, mở miệng tựa hồ khoản không khớp đây là giả chứng đi, phương lâm mới phương giám đốc Không nghĩ tới, ngươi chính là như vậy quản lý công ty. Cười lạnh nhìn đối phương. Này Phương Lâm mới nghe thấy Tô Hẩn nói như vậy, lộn bộ một tiếng, cảm thấy không ổn. Ngay sau đó Tô Hẩn nhìn nhìn cái này cầm vali sách tay nam nhân, lấy tiếng anh đối này giao lưu, bất quá đối phương trước sau một bộ hừ lạnh bộ dáng. Chết Lam, đem trên tay hắn đổ vật cho ta đoạt lấy tới. Tô Hẩn mở miệng, cái này Phương Lâm mới cùng cái kia cầm vali sách tay nam nhân cả kinh không nghĩ tới, Tô Bẩn sẽ như vậy đơn giản thô bạo, không kịp phản ứng, trong tay đồ vật liền bị triệt làm cầm lại đây, bên trong phóng rõ ràng là, tiền, còn có Ngọc Thạch. Tô Bẩn nhớ rõ, cái này Ngọc Thạch là ở miến điện khai ra tới, ngọc chất tốt nhất một đám Ngọc Thạch, lúc ấy là vận tới nước Mỹ phân bộ bên này, này khối Ngọc Thạch, là cực phẩm pha lê loại phỉ thúy, không thể nói cực kỳ hy hi hữu, nhưng là cũng thuộc về hiếm thấy, Đây là Ngọc Thạch hiên đồ vật, lại ở một cái không phải ngọc thạch hiên người vali xách tay trùng, nhìn dáng vẻ bên trong xuất hiện vấn đề có người lợi dụng chức nghiệp tiện lợi vớt nước luộc hơn nữa cái này nước luộc vớt không phải giống nhau nhiều đây là có chuyện gì đâu chúng ta ngọc thạch hiên ngọc thạch như thế nào chạy tới người khác túi tiền chúng cái này phương lâm mới á khẩu không trả lời được ngay sau đó tô hồn làm trên dưới quản lý tầng công nhân toàn bộ đều tới trên dưới bắt đầu si tra chậm rãi cũng tra ra kỳ quặc cùng Ngọc Thạch Hiên bên trong tình huống hiện tại, phát hiện cái này nước Mỹ phân bộ Ngọc Thạch Hiên phân liệt thành hai cổ, một cái là lợi dụng chức nghiệp tiện lợi, cấp đoạt Ngọc Thạch Hiên nước luộc, thậm chí âm thầm tiền đen. Trong đó đó là từ cái này Phương Lâm mới cùng tài vụ trỗi trưởng phòng cấu kết ở bên nhau, làm giả chứng trộn đầu cơ trục lợi Ngọc Thạch Hiên Ngọc Thạch cho người khác, khai ra sang quý giá cả, chính mình trung gian kiếm lời túi tiền riêng, bởi vì trời cao hoàng đế Sa Cao tầng cơ hồ không trở về sẽ đến, mỗi lần tới si trang lợi bọn họ cũng đều lấy ích lợi mua được, cũng liền cũng không biết. Mặt khác một cổ còn lại là thủ vững buồn phận, không có trung gian kiếm lời túi tiền riêng, giờ phút này thấy Tô Hẩn muốn đại tẩy thủy bộ dáng, có người đứng dậy, một cái thoạt nhìn đại khái 30 tả hữu nữ tử, khí chất rất là giỏi giang, từ chính mình ngăn kéo chung lấy ra một số tư liệu. Đồng sự Này đó là ta mấy năm nay cướp đoạt xuống dưới chứng cứ. Nói xong nữ tử này không nói chuyện nữa, cảm giác được phương lâm mới trong ánh mắt tức giận, nàng có vẻ thập phần bình tĩnh, thậm chí khinh thường, khinh thường cùng bọn họ thông đồng làm bậy. Tố hờn đem đồ vật tiếp nhận tới xem sau, càng xem càng kinh hãi, hảo ra hỏa, nàng không nghĩ tới, chính mình Ngọc Thạch Hiên, bên trong thế nhưng có điều ích lợi liền, từ kinh thành bên kia liên lụy đến nước Mỹ bên này, trung gian phân đoạn, hoàn hoàn tương khấu. Một tầng một tầng tiền đen, nếu là không điều tra ra, Ngọc Thạch Hiên sớm muộn gì phải bị này đó sâu mọt gầm sạch sẽ. Trước 1093 kiểm toán, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Bang Tô Hẩn tất cả xem xong rồi, làm như giận cực, đem trong tay kia một sắp tư liệu đều cấp ném tới rồi phương lâm mới trên mặt, trên mặt lộ ra cởi lạnh, phiết đối phương sắc mặt. Ta nhưng thật ra không thể tưởng được, ta Ngọc Thạch Hiên bên trong ra nhiều như vậy ăn cây táo, rào cây sung đổ vật. Thanh âm lạnh băng, cực kỳ có xuyên thấu lực, thanh âm truyền khắp toàn bộ văn phòng, này đó quản lý tầng một đám sắc mặt cũng không tốt, bất quá phần lớn đều thần sắc như thường, chỉ là bị tô ẩn khí thế cấp dọa tới rồi. Cái này phương lâm mới cả người khe run, hắn nhìn tô ẩn đôi mắt, thế nhưng cảm thấy kinh hãi, vô cùng bất an, thậm chí có chút sợ hãi, rõ ràng trước mắt tô ẩn tuổi như vậy tuổi trẻ, nhưng này trong ánh mắt hư áp, lại khiến cho hắn không thở nổi, không dám nhìn tô ẩn. Cú lâu tới, thở hổn hển, chỉ cảm thấy tim đập mau dị thường. Nay trong đó khẳng định ra cái gì hiểu lầm, chủ tịch, nữ nhân này từ trước đến nay bị ta áp một đầu, nơi trốn cùng ta không đúng, ta tưởng, khẳng định là nàng Vu Ham ta, không sai, chính là nàng Vu Ham ta, hao hết tâm tư kéo ta xuống đài, ngươi cũng không thể tin mấy thứ này, đây là giả tạo. Nuốt một ngụm nước miếng, Phương Lâm mới thật vất vả cấp bình tĩnh trở lại, nhìn thoáng qua cái kia trung niên nữ tử. Trong ánh mắt toàn là bực bội, chính là giờ phút này cũng không thể phát ra tới, Quách ngọc thạch hiên nước lộ sự tình liên lụy quá lớn, nếu hắn nơi này nhận, mặt sau một tầng tầng bị điều tra ra, như vậy hậu quả không dám tưởng tượng. Tâm hoàng ý loạn lúc sau, cái này phương lâm mới đành phải đem sự tình đều thoái thác tới rồi trung niên nữ tử trên người, bộ dáng cần thiết, một bộ trung thần bị hoa nguồn bộ dáng, nhìn thực sự làm người không đành lòng không đi tin tưởng, ngày thường đi theo phương lâm mới vài người thấy vậy cũng là mở miệng, mọi người đều là một cái dây thừng thượng châu chấu, một đám cũng sôi nổi nhảy ra, ủng hộ phương lâm mới, là bảo hộ phương lâm mới, cũng là bảo hộ chính bọn họ. Đúng vậy, chủ tịch, có lẽ ngươi tuổi còn nhỏ, bị nữ nhân này cấp che mắt, ở công ty chung, nàng liền nơi trốn cùng phương giám đốc không qua được. Không sai, hôm nay nàng vô duyên vô cớ lấy ra mấy thứ này, tin tưởng đã sớm chủ mưu đã lâu, có lẽ. Những việc này là nàng làm, Chỉ là ở vu hoan giá họa đến phương giám đốc trên người. Chủ tịch, ngài không thể hoan của người tốt ta, như vậy chẳng phải là lệnh chúng ta này đó cần cù và thật thả vì công ty người tâm sao. Ngày thường phương giám đốc cần cù và thật thả, mọi chuyện vì công ty, chúng ta là thấy được. Hết đợt này đến đợt khác mấy cái thanh âm ứng hòa vang lên, nghiễm nhiên so song hoàng còn hảo, một đám ngự khi đều hướng về cái này phương lâm mới, vì này giải vây. Xôi nổi đem mâu thuẫn chỉ hướng về phía cái kia trung niên nữ tử. Trái lại cái kia lấy ra tư liệu trung niên nữ tử, toàn bộ hành trình sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, chỉ là nhìn Tô ẩn, làm như muốn nhìn xem Tô ẩn quyết định là cái gì. Tô ẩn nhếch môi cánh, toàn bộ hành trình không có ngôn ngữ, ngồi ở trên chỗ ngồi, nhìn trước mắt vài người, trong mắt là hứng thú, dường như xem con khỉ nhảy nhót chơi diễn giống nhau, những người này nhìn dáng vẻ vẫn là cảm thấy nàng tuổi trẻ ngu muội. Hảo lừa ga ta. Bên người đâu, Triệt Lam đã tiến vào chính mình nhất am hiểu lĩnh vực, máy tính. Nói vậy, phương lâm mới trên máy tính sẽ lưu lại cái gì dấu vết để lại, mặc kệ là cái gì, chỉ cần đã từng tồn tại ở trong máy tính mặt. Như vậy Triệt Lam là có thể đủ đem này tìm ra. Ánh mắt chuyên chú nhìn màn hình máy tính, tay ở trên bàn phím nhanh chóng gõ, trước mắt từng hàng số hiệu hiện lên. Nói xong. Chờ đến những người này đều nói miệng khô lười khô lúc sau. Tô ẩn lúc này mới khinh phiêu phiêu nói ra như vậy một câu, vừa mới vì Phương Lâm mới nói lời nói kia mấy cái, Tô ẩn đã phá lệ lưu ý nhớ kỹ xuống dưới. Ngày không nghĩ tới Tô ẩn chính là cái này phản ứng, không, phải nói, hoàn toàn không có phản ứng. Mấy người nuốt một ngụm nước miếng, đồng nhiên không biết nên nói cái gì hảo. Muốn ta tin tưởng các ngươi cũng không khó à Tô ẩn một bàn tay đỡ cái bàn, một bàn tay chuyển trong tay bút, khỏe miệng khẽ nhết. Nhìn nhìn, cái này phương lâm mới, con ngươi phiếm sâu kín lanh quang, thanh lánh mở miệng. Ta yêu cầu nhìn đến sổ sách, chân chính sổ sách, chỉ cần sổ sách thượng khoản xuất nhập không có lầm. Ta liền tin tưởng các ngươi, bằng không, chỉ có thể thuyết minh, này trên giấy tư liệu là sự thật. Ta muốn chính là đồng dạng chứng cứ, chứng minh, các ngươi phương giám đốc là trong sạch, mà không phải mấy chương mồm mép. Trên dưới mấy chương mồm mép chạm vào hạ, ta liền tin. Ha ha. Tô cười khẽ vài tiếng, chỉ là cũng không ý cười, này tiếng cười nghe như thế nào đều cảm thấy ra đầu tê dại, đặc biệt là phương lâm mới, hắn hiện giờ ý nghĩ trong lòng là căn chết đều không nhận chướng, chân chính lui tới khoảng đã sớm bị hắn tiêu hủy ở máy tính trung, hiện giờ cái này trên mặt đất tư liệu cũng bất quá là bằng chứng phụ, cũng không hoàn toàn có thể chứng minh, hắn ăn cây táo, rào cây sung, tham ô ngọc thạch hiên tiền, hơn nữa trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng, nuốt ngọc, Thạch Hiên ngọc thạch đầu cơ trục lợi. "Hoãn Hoãn, ta tìm được rồi bỗng nhiên." Bên người Triệt Lam dừng lại trong tay động tác, đem máy tính cấp Tô Hoãn xem. Tô Hoãn nhìn mặt trên đồ vật, ánh mắt hơi hơi chớp động, quả nhiên là dấu ở trong máy tính mặt tiêu hủy a, nhưng là người khác không biết chính là, mặc kệ thứ gì, ở máy tính trung tồn tại quá, liền tính xóa rớt, lợi dụng nhất định kỹ thuật, vẫn là có thể tìm trở về. Lộ bộ cái này Phương Lâm mới bỗng nhiên trong lòng cực kỳ bất an. Vừa mới chỉ lo xem tô huẩn đi, căn bản không có chú ý tới tô huẩn bên người trầm mặc ít lời trẻ lam, này một không chú ý, thế nhưng khai hắn máy tính, đặc biệt là vừa mới câu nói kia, làm hắn cả kinh, theo sau lại lắc đầu, cảm thấy không có khả năng. Đồ vật đã sớm bị hắn ở máy tính ổ cứng chung tiêu hủy. Tự mình tham ố công khoảng thêm lên tổng số mục đạt tới 400 vạn, hơn nữa đem ngọc thạch hiên nội chất lượng tốt ngọc thạch đầu cơ trục lợi cấp người khác tổng cộng 12 thứ. Kiếm lấy lợi nhuận kết xù, dùng thấp kém Ngọc Thạch ở Ngọc Thạch Hiên lấy hàng kém thay hàng tốt, thu lợi tổng cộng, 700 vạn. Thêm lên, tổng cộng 1.100 vạn khoản tiền, mấy người phân công hợp tác, từ kinh thành Ngọc Thạch Hiên đến nước Mỹ Ngọc Thạch Hiên, tầng tầng thu lợi, hảo, thức hảo. Phương Lâm mới, rất có kinh thương thủ đoạn, không tồi đâu. Tô bẩn này tựa hồ là khích lệ nói, nghe vào Phương Lâm mới trong thai, liền dường như ma âm giống nhau, ầm vang một tiếng. Trực tiếp ngồi sổn ngồi ở trên mặt đất, chố mắt nhìn tô ẩn, mở miệng. Ngươi, ngươi như thế nào sẽ biết? Vừa mới tô ẩn nói chi tiết cùng với khoản tiền, thậm chí liền hắn đầu cơ trục lợi ngọc thạch số lần đều nói rõ ràng, giờ phút này nơi nào có thể không hoảng loạn, cũng càng có rất nhiều không tin, không, không có khả năng, rõ ràng xóa rớt. Thấy cái này phương lâm mới cái này biểu tình, tô ẩn đem máy tính màn hình dịch cho hắn xem. Mặt trên thỉnh lỉnh chính là hắn ghi nhớ sở hưu khoản lui tới. Có một loại đồ vật gọi là số liệu khôi phục, ai, không văn hóa, thật đáng sợ đâu. Hiện giờ chứng cư vô cùng xác thực, ngươi cảm thấy ngươi có phải hay không nên một người lại ngục giam ăn cái cả đời lao cơm. Tô ẩn cô y đang nói một người cái này từ ngữ thời điểm, cắn trọng phát âm, tựa hồ là vì nhắc nhở Phương Lâm mới cái gì. Trước 1094 hôm nay a chúng ta đi bài bạc nghe tô bẩn những lời này, cái này phương lâm mới tự nhiên cũng là chú ý tới tô hẩn cố tình nói một người cái này tử thân mình khẽ run, tham ô công khoản nhiều như vậy tiền, lại lợi dụng chức vụ chi tiện, đem ngọc thạch hiên đổ vật lấy hàng kém thay hàng tốt, kiếm lấy lợi nhuận kết xu, một tầng tầng tiền bỏ thêm lên, lại nghĩ đến tô hẩn thân phận, chỉ sợ muốn ngồi sủng cả đời đại lao, hơn nữa lao ngục trùng, sinh hoạt sẽ không quá hảo. nhưng một người chuyện này. Liên lụy tuyệt phi hắn một người, nếu hắn không nói, Tô Hẩn bọn họ cũng rất khó điều tra ra, chính là như vậy, hắn liền một người ôm đồm sở hữu hành vi phạm tội tiến vào ngục giam, này tuyệt không phải hắn nguyện ý, muốn chết cùng chết ý niệm, cái này Phương Lâm mới nhìn về phía cười như không cười Tô Hẩn, mở miệng. Chuyện này, không phải ta một người làm. Nga, người nói xem. Tô Hẩn nhìn trên mặt đất Phương Lâm mới, biểu hiện ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, kỳ thật trong lòng đã dự đoán được, ánh mắt sáng quắc, chờ đợi hắn tiếp theo câu nói, ta nguyện ý đói công chủ tội, đền bù ta tội lỗi, giảng ra mọi người, chỉ cầu chủ tịch ngươi có thể tha thứ ta, không dậy nổi tố ta. Phương Lâm mới căng ra đầu mở miệng, mục đích cũng thực rõ ràng, không nghĩ ngồi tù, lấy điều kiện này áp chế tôi ẩn, hắn là liệu định tôi ẩn yêu cầu hắn nói ra những người này, rốt cuộc cha là rất khó điều tra ra. Hảo, ta sẽ không truy cứu ngươi. Tô Huẩn thập phần dứt khoát mở miệng. Nghe trong mắt sáng ngời, nơi này Phương Lâm mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, chỉ cảm thấy không liên lụy hắn chính là hảo, cũng tin tưởng Tô Huẩn làm cho nhiều người như vậy mặt, sẽ không nói lời nói dối, rốt cuộc nàng là đồng sự, không có khả năng nói chuyện không tính toán gì hết. Tuy theo, cái này Phương Lâm mới yên tâm xuống dưới, giống như đảo cây đậu dường như, bắt đầu đem chính mình biết nói đều cái nói ra tới, các loại quan hệ rất là phức tạp, Tô ẩn trước sau không có sen mồm, yên lặng nghe xong lúc sau, nhìn về phía phương lâm mới. Trừ bỏ nước Mỹ, khác phân bộ có loại tình huống này sao? Không rõ ràng lắm, ta đã đem ta giảng đều nói cho ngươi, ngươi sẽ không truy cứu ta, đúng không? Cái này phương lâm mới không yên tâm lại do hỏi một lần Tô ẩn, Tô ẩn mỉm cười lấy ra di động mở miệng. Đương nhiên, ta nói, ta sẽ không truy cứu ngươi trách nhiệm. Dứt lời. Lại đối với máy tính nào đầu mở miệng Vũ thuần, vừa mới nói Ngươi hẳn là đều nghe thấy được đi Kế tiếp sự tình giao cho ngươi Không sai, ở vừa mới Tô Huẩn bắt thông đan vũ thuần máy tính Nào đầu đan vũ thuần nghe rõ ràng Cũng là khiếp sợ vạn phần Hảo nửa ngày truyền ra thanh âm Ta sẽ xử trí hảo chuyện này Đem những người này cấp nhất nhất đổi đi Làm cho bọn họ ăn nhiều ít Phun ra nhiều ít tô huẩn tiếp theo mở miệng Ngay sau đó cắt đứt điện thoại Nhìn về phía phương lâm mới, ta nói rồi ta sẽ không truy cứu ngươi, chính là, đơn tổng tài sẽ. Nghe phương lâm mới, sắc mặt trắng bệnh. Kế tiếp, tố ẩn liền đối với cái này, nước Mỹ phân bộ Ngọc Thạch Hiên tiến hành rồi đại tẩy thủy, đầu tiên đem phương lâm mới cho đổi đi, còn có những cái đó giúp đỡ phương lâm mới nói lời nói, liên can cấp đổi đi, an bài người thế thân bọn họ trước vị, đến nỗi phương lâm thải mới này đó Ngọc Thạch Hiên sâu mọn. Tô huẩn tự nhiên là an bài cho Đan Vu Thuần đi xử lý. Chứng cứ từ từ cũng cùng nhau phim âm bản cho Đan Vu Thuần. Cái kia lấy ra tư liệu trung niên nữ tử trực tiếp bị Tô huẩn để bạt thành Ngọc Thạch Hiên Tổng Giám Đốc, quản lý cái này nước Mỹ phân bộ Ngọc Thạch Hiên hết thể công việc, căn cứ đối phương công đạo, nàng tên là Triệu Hương Ngọc. Cái này Triệu Hương Ngọc hiển nhiên cách khắc lâm mới có thể lực tốt hơn rất nhiều, cũng cực kỳ sẽ là người, thượng vị lúc sau. Liên cấp Tô Vẩn cùng Triệt Lam an bài hảo chỗ ở, căn cứ Tô Vẩn yêu cầu, an bài ở ly trung tâm thành phố gần vị trí. Màn đêm buông xuống, Tô Vẩn đã không có suy nghĩ Ngọc Thạch Hiên sự tình, nếu giao cho Đan Vu Thuần, như vậy hắn nhất định sẽ làm tốt, tuy rằng đương phủi tay trưởng quầy có như vậy chút không hảo. Chính là đi, cũng không có cách nào, nàng hiện tại chính sự, là Triệt Lam chỗ nào, nàng đối với Triệt Lam phụ thân cất chứa kia kiện đồ vật, nhất định phải được. Chết Lam, chúng ta cần thiết lại mạo hiểm liên hệ một lần hưu gia tộc. Tô vẫn nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng ở mạ phỉ a địa bàn nơi chỗ, chỗ nào thối nát, tràn ngập suy sút, xa hoa trụy lạc, quán ba săn sát, ngầm thiên trang, song bạc từ từ, những cái đó đều là mạ phỉ ạ sản nghiệp, cũng không người dám động này nửa phần. Mặc dù như vậy vãn, xem qua đi, chỗ nào như cũ huy hoàng sáng ngời như ban ngày. Ta liên hệ không thượng bọn họ, cho tới nay. Đều là hưu gia tộc cùng ta chủ động liên hệ, hiện tại loại này liên hệ chặt đứt, ta lại không thể tùy tiện đi tìm hưu gia tộc người, chỉ sợ, bọn họ chỗ nào đã mai phục người. Nghe Triệt Lam nói như vậy, tốt ẩn nhữ như mày, nhìn về phía ngoài cửa sổ, đống nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau, ánh mắt sáng ngời, mở miệng. Triệt Lam, ta hỏi ngươi, ca ca của ngươi dám đảm đương người khác, bên ngoài thượng giết ngươi sao? Vẫn là nói, hắn chỉ có thể ngầm giết ngươi chần chờ một chút, Triệt Lam mở miệng. Hẳn là không thể bên ngoài thượng giết ta, bởi vì chúng ta bên trong là thực chú ý huynh đệ tình. Nếu hắn bên ngoài thượng giết ta nói, nét nhất định sẽ mất đi nhân tâm. Tuy rằng hắn hướng ta an một cái tội danh, nhưng cái kia tội danh ở ta chết giả lúc sau, đã rửa sạch rõ ràng, cũng chính bởi vì vậy, hắn đối ta đều là ám sát, âm thầm tiến hành. Nghe Triệt Lam những lời này, Tô trong lòng đã có chủ ý, hiện tại biện pháp tốt nhất không phải trốn tránh mà là nghĩ cách xuất hiện ở Triệt Lam Kaka trước mặt, tận khả năng đưa tới bọn họ mạ phì ạ chung người. Một khi những người khác phân biệt ra Triệt Lam thân phận, liền sẽ đưa bọn họ mang về mạ phỉ a nội. Như vậy mới có cơ hội tiếp xúc đến Triệt Lam phụ thân. Bên ngoài thượng, Triệt Lam Kaka cũng không hảo động thủ. Nguy hiểm nhất địa phương, có lẽ chính là nhất an toàn địa phương. Tố vẫn nhìn về phía kia phiến xa hoa trụy là chỗ, trong lòng mơ hồ có chủ ý, ngày mai muốn làm liền phải làm một cái đại, nháo bọn họ hết thể xuất hiện, Tô Vẩn nhớ rõ Triệt Lam rằng quá, kia khối khu vực là xê khu, là hưu gia tộc người cùng một cái khác bị Triệt Lam ca, ca thu mua bẹt nạt gia tộc cộng đồng còn hạt, như vậy. Nhìn Tô Vẩn dáng vẻ này, Triệt Lam nhưng thật ra nghi hoặc, không rõ, lại cũng không có đặt câu hỏi. Một đêm thời gian thực mau qua đi, sáng sớm hôm sau, Tô Vẩn liền mặc xong rồi quần áo, một bộ thành thục giỏi giang quần áo. Vô cớ đem tô vẩn cả người đều có vẻ thành thục mỹ hoặc vài tuổi, tùy theo đi tới triệt lam cửa phòng. Cốc cốc cốc. Vẩn ẩn. Triệt lam lược ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng mặc xong rồi quần áo, cũng nghe tô vẩn dặn dò, đem chính mình khuôn mặt cấp che lấp hơn phân nửa. Hiện tại thời tiết vốn là tương đối lạnh, cái này trang điểm đảo cũng không kỳ quái. Vẩn ẩn, chúng ta muốn đi đâu nhi triệt lam gần một đôi con ngươi lộ ra tới, hiện giờ. Hết sức nghi hoặc nhìn Tô hẩn không rõ Tô Vẩn tính toán. Hôm nay a chúng ta không làm khác, đi xe khu bài bạc, xem ta cho ngươi bộc lộ tài năng. a Triệt Lam ngạc nhiên, đánh cuộc. Bài bạc, chương 1095 sau lưng một đôi mắt. Tựa hồ là không có tiêu hóa Tô hẩn trong giọng nói ý tứ, Triệt Lam chớp đôi mắt, nhìn nhìn Tô hẩn liếc mắt một cái, nuốt một ngụm nước miếng, lúc này mới tiếp tục lại mở miệng nói. Đi mạ phi ạ quản hạt thế lực phạm vì C khu đại đánh cuộc một hồi. Đi xe khu. Như thế nào cảm thấy như vậy kỳ quái, bọn họ tình huống hiện tại là né tránh bọn họ đuổi giết đi, kể từ đó, không phải đưa tới cửa thịt, đợi làm thịt sao. Tưởng chính mình nghe lầm, hoặc là cái khác, chính là triệt lam thực rõ ràng thấy tô hẩn khẽ gật đầu, phi thường đích xác định, cũng phi thường thanh tỉnh, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, cầm chính mình bao liền cùng triệt lam hai người đi ra ngoài đi thôi, Triệt Lam. Lúc này đây, ta mang ngươi hảo hảo đánh cuộc một keo. Ta vận khí chính là thực tốt nga nàng sát thật là thật lâu không có chạm vào cái này, thậm chí đều mau quên chính mình dị năng. ở song bát thượng có tính không là hạng nhất mọi việc đều thuận lợi năng lực đâu. Triệt Lam không rõ, chính là xem tô hẩn giờ phút này chưa từng có nhiều giải thích, cũng vừa lúc đi theo tô hẩn cùng đi trước, tin tưởng tô hẩn là sẽ không hại hắn. Hai người trực tiếp ngăn lại một chiếc xe taxi. Trực tiếp đi trước xe khu, hiện giờ xe khu ở ban ngày chi bằng buổi tối náo nhiệt, tựa hồ chỉ có buổi tối mới là xe khu chân chính phồn hoa khi đoạn, hiện giờ ban ngày, trên đường không coi là rất nhiều, lúc này mới tháng 11 phân, nước Mỹ độ ấm liền đã thực lạnh, đặc biệt là hôm nay nhiệt độ không khí sộp hàng, phần lớn đi ở trên đường phố người đều ăn mặc các loại giữ ấm quần áo, bởi vậy, chiến lam toàn thân bọc kín mít bộ dáng, đảo cũng không kỳ. Quái. Nhiều lắm sẽ cảm thấy người này quá sợ lệnh. Cê Khu xem như một cái phi thường phồn hoa giải trí đoạn đường, ngập tiền trang cùng với sòng bạc đều biến mất ở chỗ sâu tròng, ban ngày nói vậy cũng không hảo đi, Tô Luẩn lười biếng đi ở trên đường phố, ánh mắt tùy ý quét cùng một ít du lịch người đi ở một khối, đảo thật như là tới du lịch du khách. Chiến Lam, ngươi có từng đã tới nơi này, có cái gì thú vị địa phương sao? Tô mọi cách nhàm chán khắp nơi nhìn lướt qua. Nơi này kiến trúc rất là rộng lớn, phi thường có Âu Mỹ cổ điển nghệ thuật không khí, khá vậy gần như thế mà thôi, sờ sờ cái mũi, thu hồi ánh mắt. Nơi này triệt lam nghe thấy tô hồn nói, bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng, đống nhiên trong mắt sáng ời. Ta nhớ rõ ở chỗ này có cái đường phố, cùng hoa hạ cùng loại, một cái phố đều là các loại vừa mới khai thác trở về nguyên thạch, rất nhiều cảm thấy hứng thú cũng sẽ đi chỗ nào đào một đào, chỉ là phần lớn là hàng giả còn có một ít bán tự hoa hạ tới đồ cổ, chỉ là thật giả khó phân biệt, ta tưởng, phần lớn là giả đi. Nghe triệt lam nói, tô ẩn trước mắt sáng ngời, dâng lên một chút hứng thú, lôi kéo triệt lam liền chuẩn bị đi vào, chỉ là bước chân vừa mới mới vừa bước ra, tô ẩn liền nhanh chóng quay đầu lại, như như mày, nàng cảm giác, vừa mới có nói tầm mắt nhìn chăm chú vào nàng, hơn nữa phi thường âm lãnh quen thuộc, tựa hồ là nàng sở nhận thức người. Loại cảm giác này thực không thoải mái, tựa như sau lưng bị cái gì và âm độc đồ vật cấp tỏa định giống nhau, chính là cũng gần trong nháy mắt cảm giác. Cũng bởi vì loại cảm giác này, trong lòng mơ hồ liên tưởng đến một người, rực rỡ. Chính là hiện tại đây là ở nước Mỹ, rực rỡ khả năng tới chỗ này sao? Trong lòng cảm thấy không có khả năng, tôi vẫn thu hồi suy nghĩ, một lần nữa nhặt lên tâm tình cùng triệt làm hai người chui vào con phố kia. Giờ phút này ở tố bẩn cùng triệt lam phía sau không xa địa phương đâu, đứng một người, người này trang điểm hết sức cổ quái, trên người ăn mặc một kiện màu trắng áo choảng, đem dáng người cùng với mặt đều cấp che lấp kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt, đi ngang qua người hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ đầu lấy tầm mắt chú ý. Đem trên người áo choảng hai xuống, người này khuôn mặt lập tức lộ ra tới, tái nhợt khuôn mặt, màu xám trắng tóc ngắn Một đôi phiếm nhàn nhạt màu lục đậm con ngựa như rắn độc giống nhau rừng ở Tô Bẩn vừa mới rời đi địa phương. Nếu Tô Bẩn ai nơi này, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, người này không phải người khác, đúng là rực rỡ. Hắn thoạt nhìn rất là suy yếu, trong mắt cảm xúc lại rất là hưng phấn, tự hồ. Có chuyện gì đang ở hắn kỳ vọng chung? Nhìn Tô Bẩn cùng triệt lam thân ảnh dần dần rời đi, cái này rực rỡ lại lần nữa đem chính mình trên quần áo mũ cấp khấu thượng xoay người hướng về phía một cái hẻm nhỏ đi vào đi. Nhanh. Liền nhanh a. rực rỡ gợi lên môi, trong lòng rất là hưng phấn, tuy rằng khoảng thời gian trước, hắn bị Mục Chính Thanh cấp bị thương nặng, hiện tại thân thể hư nhược rồi rất nhiều, rất nhiều đồ vật đều không thể thi chuyển, trên người cũng như cũ đau đớn dị thường, nhưng nghĩ lại nghĩ đến hiện giờ, Mục Chính Thanh hoàn cảnh. Tô luận chút nào không biết, giờ phút này nàng đang cùng Triệt Lam hai người đi vào con phố kia. Quả nhiên giống như Triệt Lam nói, bên trong bãi rất nhiều đồ vật. đại đa số cửa hàng đều là kinh doanh các loại nguyên thạch, này đó nguyên thạch lớn nhỏ, hình dạng các không giống nhau, phần lớn nơi sản sinh đều là đến từ Miến điện. Đối với thứ này, tố vẩn tuyệt đối là các loại kinh nghiệm phong phú tay già đời, như vậy quét vài lần, cảm giác cũng không có cái gì xem đầu, đại bộ phận đều là phế liệu, không hề giá trị, chỉ có một chút khả năng có ngọc, nhưng là xem ngoại hình. Tô Bẩn phòng phỏng cũng không có gì tác dụng quá lớn. Chiến Lam còn lại là đi theo Tô Vẩn không nói một lời, tâm phiêu thật xa, ánh mắt nhìn xa, khoảng cách cũng không xa mà phỉ a đại bản doanh, lúc này đây, hắn trở về mục đích địa. Di Tô Vẩn bước chân dừng lại, ánh mắt dừng ở một nhà đồ cổ trong tiệm, xem trang Hoàng Phi thường rộng lớn khí phái, người cũng lui tới đông đảo, nhìn dáng vẻ, sinh ý không tồi, nhưng Tô Vẩn dừng lại nguyên nhân, đều không phải là là cái này. Huẩn huẩn, người làm sao vậy? Triệt Lam khó hiểu, hướng về phía Tô Huẩn ánh mắt xem qua đi, chỗ nào, cửa hàng tầm thường, cũng không có cái gì kỳ quái địa phương. Triệt Lam, chúng ta vào xem đi tâm buồn buồn nhảy, Tô Huẩn không biết như thế nào, vừa mới đi tới cửa hàng này cửa là lúc, ngực đó là một trận hít thở không thông, tựa hồ có cái gì trọng yếu phi thường đồ vật ở bên trong, cái kia đồ vật, nguyên bản liền thuộc về nàng, là nàng một bộ phận giống nhau. Loại này kỳ diệu cảm giác, Tô ẩn nhớ do ở hát đại phía dưới mộ táng đàn nội xuất hiện quá. Vì thế, sau lại nàng ở trong nước thấy, một cái khác chính mình, hơn nữa dung nhập thân thể của nàng chung. Nghĩ đến cái kia ăn mặc màu đỏ áo cưới chính mình, trong ánh mắt bi thương, cùng những cái đó đối nàng lời nói, nàng nghĩ nghĩ, có lẽ kia kiếp trước ký ức chính mình, nàng dung nhập chính mình trong cơ thể, mới có thể khiến cho nàng không ngừng làm kia nối liền động, hồi ức một ít đồ vật. Tư cập này, Tô vẫn ánh mắt cứng lại, muốn đi thăm cái đến tụ cùng. Hoan nên Quang Lâm cửa lễ nghi tiểu thư hoan nên Tô ẩn cùng Triệt Lam hai người, tiến vào bên trong mới phát hiện, bên trong cách cục thiết kế rất là xảo diệu, thoạt nhìn rộng mở vô cùng, một ít đồ cổ đầu, cũng bị bãi ở tủ bắt chung, bốn phía người phần lớn đều là chính mình đang xem, nơi này nhìn một cái, chỗ nào nhìn xem. Trong ánh mắt mang theo vài phần mờ mịt, vừa rồi cái loại này kỳ quái cảm giác, không thấy Trước 1096 huyết ngọc là ba khối. Huẩn Huẩn, người không sao chứ triệt làm có chút lo lắng nhìn Tô vườn. từ vừa mới bắt đầu, Tô bộ dáng liền có chút không thích hợp, nhưng là hắn cũng nói không nên lợi là chỗ nào kỳ quái. Hiện tại nhìn Tô ngốc lăng đứng ở trung gian thất thần, không cấm mở miệng nhắc nhở Tô vườn. Không có việc gì. Lấy lại tinh thần, lắc đầu, Tô xoa xoa chính mình đầu, liền ở vừa mới như vậy trong ngáy mắt. Nàng ở trong lòng yên lặng đo lường tính toán một lần, thế nhưng cái gì đều tính không ra. Ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua này đó tủ bắt chung đồ cổ, tố ẩn đối với đồ cổ tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng là cũng hiểu được một vài, cái này đồ cổ cửa hàng đồ vật, bày biện rất có kỹ xảo, thật giả trộn lẫn, thật sự đồ cổ bên cạnh bày giả cao phòng, phần lớn triều đại cũng ở dưới đánh dấu, bên cạnh có hướng dẫn mua rằng giải, phục vụ thái độ nhưng thật ra thực không tồi. Bất quá này đó đều không phải tô ẩn chú ý trọng điểm, nàng lòng có chút hoảng loạn, khắp nơi quét vài lần, trước sau không có phía trước cái loại này kỳ quái cảm giác, nàng có loại cảm giác, thứ này sẽ đối nàng rất quan trọng, nhất định phải được đến. Khi sâu một hơi, tô ẩn đem toàn bộ lầu một đều xem biến, trước sau không có phát hiện cái gì kỳ quái đồ vật, ánh mắt xoay đổi, ngoài ý muốn phát hiện, này lầu một phía trên thế nhưng còn có lầu hai, thực rõ ràng, có khác động thiên. Tô luận cùng Triệt Lam hai người đi lên. Cái này đồ cổ cửa hàng, lâu một bảy biện đều là một ít tương đối thường thấy gố sứ, cổ hóa, thư phòng tam bảo linh tinh một ít đồ cổ, trên lầu tắc phân loại rất nhiều, phi thường hỗn độn, có cổ nhân dùng một ít gối đầu cùng với thông thường trang sức từ từ đều ở bên trong, phần lớn cất chứa giá trị đều không cao, xem người cũng đều không nhiều lắm. Đi một chút nhìn xem, thực mau Tô ánh mắt ở một chỗ dừng lại xuống dưới. Đây là một cái cực kỳ rất đặc góc, cơ hồ không có gì người nhìn chăm chú nơi này, tin tưởng ở chỗ này đồ vật cũng hoàn toàn không như vậy hấp dẫn người, chính là tô ẩn lại bị hấp dẫn ở. Đây là một khối ngọc, ngọc trung có huyết, thoạt nhìn có chút thô ráp, liếc mắt một cái xem qua đi, liền cảm thấy là giả, chính là tô ẩn ánh mắt hơi hơi co chặt, từ chính mình trong lòng ngực móc ra kia cái vỡ ra huyết ngọc, sư phụ đã từng nói qua. Cái này huyết ngọc nàng cùng sư huynh là một người một nửa. Nói cách khác, hợp ở bên nhau đó là một trình khối. Chính là, nhìn nhìn cái này huyết ngọc bên cạnh, lại đối lập nhìn nhìn chính mình huyết ngọc bên cạnh, bên phải vết nước, thế nhưng có thể cùng cái này ngăn tủ trung ngọc trùng hợp lên. Nó từng nay cũng là cùng nàng trên cổ này khối huyết ngọc nhất thể. Tô ẩn siết chặt trong tay ngọc, phục mà bỏ vào đi, rõ ràng, này khối huyết ngọc bị chia làm tam phân. Sư phụ lại nói cho nàng, là nàng cùng sư huynh trong tay hai khối. Trước mắt xem ra, chỉ có hai loại khả năng, một loại là sư phụ chính mình cũng không biết này khối huyết ngọc bị chia làm tăng khối, có lẽ sư phụ được đến thời điểm, đó là như vậy, cho rằng đây là hoàn chỉnh. Còn có một loại khả năng còn lại là sư phụ lừa gạt nàng, có chuyện gì về này khối huyết ngọc là không thể đủ làm nàng biết đến. Mặc kệ từ cái nào phương diện mà nói. Tô Huẩn đều tuyệt đối không thể đủ làm trước mắt này khối ngọc trốn, nàng cần thiết mua tới. Có lẽ, nơi này cất giấu sở hữu bí mật, về huyết ngọc bí mật, cũng hoặc là về nàng tự thân không biết bí mật. Huẩn Huẩn, ngươi nhìn chúng này khối ngọc sao? Triệt Lam nhìn Tô Huẩn xem nhập thần, không cấm nhìn nhìn ngăn tủ chung này khối ngọc, hơi hơi như mày, này khối ngọc cảm giác rất là thấp kém, vừa thấy chính là người ra công hợp thành, máu gà ngọc, cũng không giá trị cái gì tiền. Thoạt nhìn cũng hoàn toàn không hảo Ngọc màu đỏ cũng giống chết huyết giống nhau ám trầm Ấn Tô Vẩn gật đầu Đó là kêu bên cạnh người hầu Đêm này khối ngọc cấp đem ra Chuẩn bị mua tới Bởi vì cái này ngọc bán tương thật không đẹp Vẫn luôn không có người mua đi Thậm chí liền xem người cũng rất ít Cho nên giá cả cũng thập phần tiện nghi Cái này người hầu nhìn Tô Vẩn nhìn chúng, Tự nhiên là cực kỳ vui vẻ Vội vàng theo tiếng Chuẩn bị đem huyết ngọc cấp bao vây hảo Sau đó làm Tô hẩn đi tính tiền. Không cần bao, trực tiếp Tô Vẩn mở miệng, vốn là nhiên nàng không cần đóng gói, trực tiếp cho nàng là được, vừa mới mở miệng, còn không có nói xong. Bên cạnh đống nhiên tới hai người, đem Tô hẩn cấp đẩy ra, trực tiếp muốn dối tay đem người hầu trong tay huyết ngọc lấy ra tới. Cái này màu đỏ ngọc thoạt nhìn thật kỳ lạ, ta muốn. Trong thanh âm lộ ra vài phần điêu ngoa tùy hứng, trực tiếp muốn đem huyết ngọc cấp bắt đi, Tô Vẩn nhíu mày, bắt được cái này tay. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía phía sau người, ngữ khí liền có chút lạnh băng. Mọi việc phải có thứ tự đến trước và sau đi, thứ này ta trước nhìn chúng. Nghe Tô hẩn những lời này, còn lại nhìn Tô Hoẩn bắt được tay nàng, cái này nữ sinh có vẻ thập phần kinh ngạc, mở to hai mắt, phảng phất ở tò mò, Tô Hoẩn không biết nàng là ai sao? Tú Theo nhìn nhìn Tô Hoẩn Phương Đông gương mặt, nét mặt biểu lộ vài phần kinh miệt. Ta ra gấp hai giá cả đem thứ này mua tới. Ngươi bán cho ta. Không cần. Tô Bẩn nhàn nhạt, nhạt trả lời. Quay đầu nhìn về phía người hầu. Trực tiếp đem huyết ngọc lấy ở trong tay. Liền muốn cùng triệt lam hai người rời đi. Giờ phút này triệt lam túi đầu. Tựa hồ phi thường khẩn trương. Liên quan chính mình bộ dáng đều che lấp kín mít. Chờ một chút. Hai vị chắc là tới chúng ta nơi này du lịch đi. Chúng ta là bẹt nạt gia tộc. Chỉ cần ngươi cha cha. Liền có thể đã biết. Này khối ngọc. Hy vọng các ngươi có thể cho chúng ta, đừng làm chúng ta khó xử a. Nghe bẹt nạt gia tộc cái này từ ngữ, Tô Hẩn đông nhiên nhớ tới cái gì, nàng nhớ rõ, Triệt Lam đã từng nói qua, Cê khu từ mạ phì ạ hưu gia tộc cùng với bẹt nạt gia tộc cộng đồng quản lý, nhìn dáng vẻ, hai người là bẹt nạt gia tộc người, chỉ sợ tại nơi đây, không người dám treo chọc đi, rốt cuộc. Phía sau bối cảnh là như vậy cương đại. Những mày, trong lòng phiên muộn, Ngày thường tố vẩn tuyệt đối sẽ không như vậy đi mạo hiểm, chính là hiện tại, cái này huyết ngọc, nàng nhất định phải được, tuyệt đối không có khả năng thoái nhượng, mở miệng. Ngượng ngùng, ta không biết bẹt nạt gia tộc, thỉnh hai vị nhường một chút. Chúng ta bẹt nạt gia tộc chính là không chế chỉnh khối se khu, ta hỏi ngươi, ngươi bán hay không cái này tiểu cô nương tựa hồ là bị trong nhà sùng hư. Trước nay người khác đều là theo nàng, nơi nào có người nghịch nàng nói đến, nhìn tố vẩn dáng vẻ này. Trong lòng vô cùng sinh khí, không cấm giận cực mở miệng, một bộ không nói lý bộ dáng, Liết hai người liếc mắt một cái, Tô Hẩn trực tiếp từ hai người khe hở gian đi ra ngoài, đi tới dưới lầu, chuẩn bị tính tiền, một bộ đem này coi làm không khí bộ dáng, Ngươi hảo, này khối ngọc, giúp ta tính tiền. Tô Hẩn đem đồ vật giao cho quầy, chuẩn bị tính tiền. Giờ phút này, cái kia tiểu cô nương lại đi tới bên người, căm tức nhìn quầy người, vô cái bàn. Một tiếng mở miệng. Đây là ta đồ vật, ngươi dám cho nàng thử xem xem. Trước 1097 bằng hữu, tính một quả sao. Quay ngươi phục vụ trên mặt mang theo mồ hôi lạnh, tựa hồ là khó có thể lựa chọn. Cũng minh bạch trước mắt cái này điều ngoà tiểu thư có bao nhiêu khó đối phó. Nhân này bối cảnh cường đại, cơ hồ là cái gì cần có đều có. Cũng không có người dám cự tuyệt nàng, nếu không đem nên đón khủng bố trả thù. Này khối ngọc không biết cái gì lai lịch. Chỉ là vẫn luôn không người hỏi thăm, hiện giờ có người muốn, thế nhưng là cái dạng này cảnh tượng, chậm rãi rụt rụt đầu, nhìn về phía Tô Huẩn, thấy Tô Huẩn mặt thiện một ít. Không bằng vị tiểu thư này, ngày đêm này khối ngọc nhường ra đi thế nào, chúng ta nơi này còn có rất nhiều các loại chủ loại, nhất định có thể làm ngươi vừa lòng. Nghe cái này trước đài thu bạc chỗ cái này lời nói, Tô Huẩn hơi hơi nhữ như mày, một phân cũng không nghĩ thoái nhượng, trực tiếp lắc đầu mở miệng. không được Này khối ngọc ta cầm, đây là tiền, ngươi điểm một chút Không thành vấn đề ta liền đi rồi. Tố bẩn tuyệt đối sẽ không nhường ra này khối huyết ngọc, đem kim ngạch ném ở trên mặt bàn. Chính mình còn lại là nhìn cái này trước đài điểm xong kim ngạch lúc sau, liền lạnh mặt rời đi. Triệt lam ở là đem chính mình mặt che lấp càng thêm kín mít, toàn bộ hành trình một câu đều không có nói ra. Nhưng là này hai cái bẹt nạt gia tộc người hiển nhiên không chịu bỏ qua đặc biệt là cái kia tuổi trẻ tiểu cô nương, trong mắt hiện lên tức giận, nàng ngày thường đều là bị mọi người á rua ninh hót, xuống ở lòng bàn tay, đồ vật ai dám cùng nàng tranh đoạt, ai dám cùng nàng đoạt, trước mắt người này thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần mà làm như vậy. Nắm chặt nắm tay, nàng vọt tới tô hởn trước mặt, thân là mạ phỉ ạ chi nhánh gia tộc, tự thân tự nhiên cũng là sẽ có chút bản thân kỹ năng, tay dơ lên, liền muốn bắt tô hởn, ném tô hởn một cái tác, thấy vậy Tô bẩn ánh mắt lạnh lùng, muốn ra tay là lúc, đồng nhiên, triệt lam tiến lên, hắn bắt được cái này tiểu cô nương tay, thuần mộ lam trong con ngươi tràn đầy lửa giận, gắt gao nắm chặt đối phương thủ đoạn. Không cần quá mức tiêu ngạo, ngươi dám trở lên trước thử một lần. Nghe triệt lam những lời này, cái này tiểu cô nương hiển nhiên trố mắt một chút, ngay sau đó nhìn nắm chặt chính mình tay, trong mắt hiện lên vài phần tức giận, lại ngẩng đầu, nhìn về phía triệt lam muốn nói cái gì thời điểm. Đồng nhiên ngươi ra một lúc, nhìn triệt lam chỉ lộ ra nửa trước mặt, sắc mặt thế nhưng hơi hơi đỏ hồng. Ngươi Triệt lam diện mạo tuyệt đối thuộc về cực kỳ tinh xảo, đặc biệt là kia một đôi con ngươi, bên trong thấu triệt màu làm tựa hồ muốn đem người hút vào trong đó. Thuần triệt thấy đấy, mặc dù hiện tại chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, cũng như cũ vô cùng mê người, nếu là ở vào tư xuân trung tiểu cô nương, xem một cái sợ là sẽ thích thượng cũng nói không chừng. Ngươi muốn nói gì Triệt Lam đã vượt qua thời kỳ vỡ rộng, giờ phút này thanh âm mang theo nam nhân cái loại này tư tính, cực kỳ mê người, ánh mắt trung lộ ra vài phần lạnh lùng. Thà kêu bẹt nạt, kéo mạng, tâm kinh hoàng không ngừng, bẹt nạt, kéo mạng nhìn trước mắt Triệt Lam, không biết chính mình hiện tại nghĩ như thế nào, đồng nhiên nhớ tới nguyên lai like mụ mụ giảng qua nói, tâm động, nhất kiến trung tình, đủ loại tâm tình ở trong lòng phi dương. Thôi kỳ quái nhìn cái này bẹt nát. Kéo mạng, triệt lam hơi hơi gật đầu, không nói gì thêm, liền phải rời khỏi nơi này. Đông nhiên, cái này bẹt nát. Kéo mạng lại ngăn ở triệt lam trước mặt, hoàn toàn quên mất vừa mới muốn ngọc bộ dáng Ngọc ta từ bỏ, người tên là gì? Bẹt nát. Kéo mạn hành ở triệt lam trước mặt, tiểu công chúa cái loại này ngang ngược thu liễm không ít. Giờ phút này nhìn không chấp mắt nhìn triệt lam đôi mắt, nàng tổng cảm thấy này đôi mắt rất quen thuộc làm nàng từ thích triệt lam triệt lam cũng không có nói ra bản thân tên thật chỉ là nói một chút chính mình ở hoa hạ sử dụng dùng tên giả liếc cái này bẹn nát kéo mạn liếc mắt một cái liền cùng tô hẩn hai người rời đi đứng ở tại chỗ bẹn nát kéo mạn còn lại là sắc mặt như cũ có chút hồng luận. đi tới chính mình kaka bên người mở miệng kaka ta muốn tra ra thân phận của hắn hảo tô hẩn cẩn thận đem huyết ngọc cấp phóng hảo. Tùy theo lại nhìn nhìn bên người triệt lam, nàng ngày thường nhưng thật ra không có phát hiện, triệt lam bị lực thế nhưng như vậy đại, sinh sôi đem cái kia điêu ngoa tiểu công chúa làm cho nói không ra lời. Vợn ẩn. Ánh mắt của ngươi. Ta cảm giác có điểm sợ hãi. Ta trên mặt dài quá hoa sao. Triệt lam tổng cảm giác tô ẩn nhìn chầm chầm chính mình ánh mắt rất là kỳ quái, không cấm mở miệng, trong thanh âm mang theo một chút mất tự nhiên. Triệt lam. Ngươi không có gì cảm giác sao? Vừa mới. Cảm giác triệt Lam nghĩ nghĩ, lắc đầu mở miệng nói. Cái kia bẹt nạt. Kéo mạng ta nhớ rõ ta rời đi thời điểm, ta đã từng cùng nàng từng có tiếp xúc, ở một lần sự kiện chung đã cứu nàng. Hôm nay, ta thiếu chút nữa cho rằng nàng nhận ra ta, còn hảo không có. Chính là nàng bộ dáng có chút kỳ quái. Nói cho ta tên làm cái gì? Triệt Lam sờ sờ cái mũi, tưởng không ra, một bộ du một đầu. Dầu mối không ăn bộ dáng Nhìn tô vẩn thẳng lắc đầu thở dài, gõ một chút triệt lam đầu. Chú định cô độc cả đời a a Triệt lam có chút lốc. Hai người khi nói chuyện đâu, cũng cảm thấy nơi này không có gì hảo lại xem. Chuẩn bị đi xong bạc, đồng nhiên một bóng hình hành ở tô vẩn cùng triệt lam trước mắt. Một cái lao nhân, an mặc một kiện phục cổ áo dài, trên đầu mang theo đỉnh đầu màu đen mũ quả dưa, đỡ đỡ chính mình trên mũi đôi mắt. Nhìn chầm chầm Tô Huẩn cùng triệt lam hai người, hắc hát, hát cười. Cùng Tô Huẩn giống nhau, hắn cũng là phương đông gương mặt, tại đây người đến người đi trên đường cái, bộ dáng cũng có vẻ thực nổi bật. Hai vị bằng hữu, muốn hay không tính một quẻ, không chuẩn không cần tiền, ta xem vị tiểu thư này bộ dáng, cũng là hoa hạ tới, ta có thể có điều ưu đãi nga. Có chút giống cái loại này đầu đường hành lừa thần côn, Tô Huẩn lắc đầu, nàng chính mình liền có thể cho chính mình tính. Như thế nào yêu cầu người khác, triệt làm cũng là đồng dạng, thông qua tô ẩn hắn kiến thức tới rồi hoa hạ một ít huyền diệu vô cùng đổ vẩn, chính là cũng minh bạch, nắm giữ này đó năng lực chính là số ít người, mà đại đa số người đều này đầy chuyến này lửa. Không cần hai người quay đầu liền phải đi, đồng nhiên, ta nhìn nhìn hai vị tướng bạo, các ngươi vừa mới từ hoa hạ tới, hơn nữa mục đích không phải vì du lịch, vì chính là một cái chuyện trọng yếu phi thường, che giấu tung tích. Hơn nữa tùy thời khả năng gặp phải sinh mệnh nguy hiểm. Ta là đoán mệnh, nhìn cùng hai vị có duyên, muốn giúp các người hóa giải hóa giải. Không biết, muốn hay không tính một quài đâu. Cười tủm tỉm nhìn triệt lam uống tô ẩn hai người, đảo thật là có chút thực học bộ dáng. Vài câu liền đem tô ẩn cùng triệt lam tới chỗ này mục đích cái gì đều mịt mờ nói ra. Một đôi mắt trùng bộc lộ mũi nhọn, tựa hồ tin tưởng tô ẩn cùng triệt lam sẽ đến. Gợi lên vài phần hứng thú. Tô Bẩn nhìn nhìn triệt làm sắc mặt, phát hiện xác thật, không biết khi nào triệt làm cái chán dâng lên hắc khí, nghiệm nhiên một bộ muốn chọc giận vẫn bị áp chế, muốn xui xẻo bộ dáng. Nga! Như vậy ngươi còn có thể tính ra cái gì đâu. chương 1098 sư phụ sư hình, thấy Tô Bẩn cảm thấy hứng thú, hắn trong mắt sáng ngời, tựa hồ là dê béo thượng câu giống nhau, lập tức gật đầu mở miệng. Không bằng đến ta trong tiệm kỹ càng tỉ mỉ nói nói chuyện hảo không chuẩn ta không thu phí. Tô ẩn cùng triệt làm vui vẻ đồng ý, đi theo vào cái này đoán mệnh người cửa hàng, là một nhà rất nhỏ cửa hàng, bên trong đồ vật nhưng thật ra phi thường chuyên nghiệp, cửa bày một tôn tì hưu, bên trong càng là thờ phụng một tôn tiểu tì hưu, lấy vải đỏ che đậy, hắn tiến vào nhà ở chung, trước hướng về bên trong tì hưu dân hương, ngay sau đó mới nên đón Tô ẩn cùng triệt Lam vào bên trong. Tô ẩn lại là trong mắt một trận quang mang hiện lên, cái này bày biện, Hai tôn tỷ hưu chính thiết, còn có bốn phía vật phẩm bảy biện vị trí, rất giống. Một cái nàng đã từng xem qua địa phương, cái kia hoang tàn vắng vẻ biệt thự, hai cái quỷ mạn đồng ra, chủ nhân đó là như thế, lấy tỷ hưu đoạt nhân khí vợ, vì chính mình sử dụng. Tới tới tới, ngồi chút nào không tha chậm tô hẩn cùng chết lam, tựa hồ liệu định hai người sẽ tin tưởng hắn. Các người lúc này đây phải làm sự tình hung hiểm rất lớn, Ân, Ta nhìn xem nói. Hắn lại nhìn chầm chầm Tô Vẩn cùng triệt lam tướng mạo nhìn nhìn, tựa hồ thật sự quan khán tới rồi cái gì. Vị tiểu huynh đệ này, chỉ sợ gần nhất sẽ có huyết quang thai hương, mà ngươi, vị tiểu thư này. Người tướng mạo. Người tướng mạo hắn nói, không biết vì cái gì, đống nhiên thanh em đột nhiên im bặt, nhìn Tô Vẩn mặt, như thế nào cũng nhìn không tới, Tô Vẩn bất luận cái gì, nửa ngày nghẹn mặt đỏ bừng. Ta làm sao vậy Tô Vẩn mở miệng. Hung hiểm vô cùng hắn đành phải có lệ nói ra những lời này, quay đầu bắt đầu truyền tâm xem Triệt Lam, ngay sau đó mở miệng. "Ngươi, ngươi tựa hồ cùng Mạ Phỉ ả có một tia dắt cắt lời này vừa ra, Triệt Lam cả người run lên, hiển nhiên là không nghĩ tới cái này lão nhân sẽ nói như vậy chuẩn, sắc mặt hơi hơi đỉnh trệ một chút, kinh nghi bất định nhìn đối phương, ngược lại lại nhìn về phía Tô Đoản, bởi vì Tô Đoản hiểu được xem tướng. Không nói gì, Tô nhìn cái này lão nhân, Mặt sau lục tục nói ra mấy cái về Triệt Lam, cũng không có hôn giao thí nghe mơ hồ lời nói, mà là trực tiếp chỉ ra tới vài phần, nghe được Triệt Lam không thể tin tưởng. Kế tiếp, ta tính không ra, ta năng lực hữu hạ, nếu muốn tính ra kế tiếp sự tình nói, liền nhất định phải các ngươi sinh thần bắt tự, ta dùng tới suy tính mới được, như vậy ta mới có thể biết như thế nào giúp các ngươi tránh đi cái này thai họa Nghe được Triệt Lam sắc mặt khẽ nhúc nhích Hắn đã bị cái này lão nhân lời nói cấp kinh ngạc tới rồi, đang muốn nói đi, Tô Hưởng bưng kín triệt lăng miệng, mà là sắc mặt trầm xuống dưới, nhìn cái này lão nhân, mở miệng nói. Người rốt cuộc là người nào? Tiểu cô nương, ta chính là ta à, có thể là ai đâu, hảo tâm giúp các ngươi dẫn dắt tốt con đường. Cái này lão nhân cười tủm tỉm nhìn Tô Hưởng, tựa hồ một chút đều không có cảm giác được Tô Hưởng giờ phút này biểu tình khác thường, sờ sờ chính mình dâu. Tô ẩn lại là không tin, vừa mới cái này lão nhân suy tính phương pháp, thế nhưng cùng sư phụ dùng phương pháp không có sai biệt, nếu nếu nàng trong lòng suy đoán không có sai nói, trước mắt người chỉ sợ cùng sư phụ quan hệ phỉ thiện, có lẽ là sư huynh đệ cũng không nhất định. Chỉ là, cái này lão nhân tướng mạo thoạt nhìn không giống như là người tốt, ánh mắt hung ác nhăm hiểm, tam giác mắt ẩn chứa tà khí, người này hơn phân nửa là tâm tư xảo trá người, cùng sư phụ hoàn toàn là hai cái cực đoan. Cửa bay biển tỳ hưu cùng bên trong tỳ hưu cho nhau ứng hòa, mọi người đều biết, tỳ hưu đại biểu tài, một loại tham tài thần thú, chỉ vào không ra, nuốt vào tới tiền sẽ không lại nổ ra, chính là ngươi này tỳ hưu, rõ ràng không phải hấp thu tiền tài, mà là vì nuốt người khác khí vận, chỉ cần ngươi được đến người khác sinh thần bất tự, liền có thể đem người này một đời khí vận đều cấp hấp thu lại đây, ngươi đến tuột cùng là người nào? Tô Luẩn đem cửa cùng bên trong cánh cửa huyền cơ nói ra, Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt cái này lao nhân, nàng phải biết rằng cái này lão nhân đến tuột cùng là cái gì thân phận. Nghe tô vẩn những lời này, cái này lão nhân hơi hơi sướng sốt, nhưng thật ra thật sự nhìn nhìn tô vẩn vài lần, lộ ra kinh ngạc còn có cổ quái, cũng không hề che giấu, tựa hồ là hiếm thấy gặp một cái cùng chính mình giống nhau sẽ đoán mệnh người. Nếu ngươi đã nhìn ra, ha ha, không tồi, thầy tướng là nghịch thiên sửa mệnh. Vì người khác đoán mệnh lại luôn là lây dính thượng nhân quả, chính mình ngược lại được đến báo ứng, này vốn là không công bằng, ta đây là bắt được đồng giá thù lao, như thế nào, tiểu cô nương, ngươi tuổi còn trẻ mà, cũng là thầy tướng. Hắn nhìn tô huẩn, trong ánh mắt mang theo cực kỳ đại lực các bách, làm tô huẩn có chút không thoải mái, là, thầy tướng, sư phụ ngươi là người nào cái này lão nhân tựa hồ tới hương thú, nhìn tô huẩn mở miệng, sư phụ ta tô huẩn kêu âm. Am chỉ triệt làm gặp được không thích hợp liền chạy, chính mình đồng dạng đã vận sức chờ phát động chuẩn bị có không thích hợp địa phương liền rời đi. Lý Huyên Trân Nghe Tô Vẩn nói ra cái này từ, cái này lão nhân, lập tức sắc mặt một trận biến động, trong mắt là hận ý còn có tức giận, bang một tiếng chụp ở trên bàn, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Vẩn, tựa hồ muốn tùy thời đem Tô Vẩn cấp chém chết, nét giống như là đem đối người nào đó cựu hận chuyển tới chính mình trên người. Ngươi lặp lại lần nữa Lý Huyền Trân. Ngươi là Lý Huyền Trân đồ đệ. Tô Vẩn lộp bột một tiếng, cảm thấy không hảo, nhìn dáng vẻ. Người này là sư phụ kẻ thù, hơn nữa cùng sư phụ quan hệ đặc biệt kém. Chỉ sợ sư phụ ở chỗ này, hắn sẽ không chút do dự giết chết sư phụ. Chạy Tô Vẩn đối với triệt lam mở miệng. Lời nói vừa mới mới vừa nói ra đâu, trước mắt tầm mắt đó là tối sầm. Tô Vẩn tận mắt nhìn thấy, cái này lao nhân trên người xuất hiện một cái quỷ, một cái cả người tản ra hắc khí quỷ. Tựa hồ sống đại khái trăm năm, không có thần trí, đây là lệ quỷ. Dùng thân thể của mình đi dưỡng lệ quỷ. Bắt lấy bọn họ phát ra mệnh lệnh, cái này lệ quỷ lập tức tiến lên, muốn bắt lấy tô ẩn cùng Triệt Lam. Vội vàng, tô ẩn từ bao chung lấy ra một ít họa tốt trừ tà phù, đem này cho Triệt Lam, có thể tạm thời ngăn cản một chút cái này lệ quỷ công kích, chính là cũng không lâu dài. Lệ quỷ móng tay mắt thường có thể thấy được thật dài. Một đôi mắt đều là đỏ như máu, tựa hồ là muốn đem tô hẩn cùng triệt làm toàn bộ cấp xé nát, nơi này hiển nhiên lợi dụng mà tương bố trí chân pháp, bên ngoài nhìn không tới bên trong phát sinh sự tình. Ngươi không phải muốn biết ta là ai sao, như vậy ta liền nói cho ngươi, ta là Lý Huyền Trân Sư Vinh, thầy tướng một mạch, lúc ấy môn hạ chỉ có ta cùng Lý Huyền Trân hai người, nguyên bản ở Lý Huyền Trân nhập môn phía trước, ta đều là thực tốt, chính là hắn tới lúc sau, hết thể đều thay đổi. Ta bị sư phụ đuổi ra khỏi nhà, nói ta tâm thuật bất chính, dùng tướng thuật chỉ biết hại người, làm một ít hại người sự tình. Lúc ấy đúng là nạn đói niên đại, ta thiếu chút nữa đói chết ở bên ngoài. Còn hào, ta ăn người chết thịt, còn sống. Lý Huyền Trân đâu? Hắn lại thay thế bổn hẳn là thuộc về ta đổ vật, Kinh thành nổi tiếng thầy tướng hẳn là ta, Lý Huyền Niệm, mà không phải Lý Huyền Trân. Hiện tại Lý Huyền Trân đồ đệ. Ha hả thế nhưng tự mình đưa tới cửa. Chương 1099 huyết ngọc biến hóa, Lý Huyền Trân, Lý Huyền Chân hắn xem như thứ gì? Người đã là hắn đồ đệ, như vậy liền thay thế hắn chết đi. Cái này Lý Huyền Niệm tựa hồ đáy lòng cực kỳ hoán hận Lý Huyền Trân, giờ phút này sắc mặt đều vặn vẹo, nhìn ra được tới, hắn cùng Lý Huyền Trân đi nói không giống nhau, Lý Huyền Trân đều là chính đạo, mà cái này Lý Huyền Niệm, hoàn toàn là tu tà đạo tướng thuật, trước mắt cái này lệ quỷ, vô cùng hung tàn. Chỉ sợ là ngày nào đó ích dùng người máu tươi tới ra tới, loại này quỷ vật, không có siêu độ khả năng, chỉ có thể bị tiêu diệt, nếu không một khi thoát ly khống chế, liền sẽ tàn sát bừa bãi. Hại người! Tô vẩn càng là thấy được cái này lý huyền nghiệm phía sau, lưng đeo rất nhiều nhân quả liên quan đến mạng người cùng khí vận hắn không chỉ là đem người khác khí vận đoạt lại đây cho chính mình dùng, càng là hại rất nhiều người tánh mạng, thế cho nên, ở tô vẩn quỷ mắt bên trong. Nhìn đến chính là một đám chết thảm oan hồn, xoay quanh ở hắn phía sau, tựa hồ muốn đem hắn cấp nuốt tán luôn. Nhưng là cái này lý huyền nghiệm trên người có thứ gì, làm cho những cái đó quỷ vật không dám tiếp cận, chỉ có thể đủ rất xa đi theo, mà hết thể này, lý huyền nghiệm hẳn là không có thấy. Trong lòng bách chuyển thiên hồi, tô hẩn tún chạm đất ly nhanh trong né tránh cái này lệ quỷ công kích, trong lòng nhanh chóng cân nhắc đối sách, trong tay lấy ra kia đem màu đen truy thủ, gắt gao nắm. Thanh chủy thủ này là thật sự có thể xúc phạm tới quỷ vật thân thể. Nhịn đau hung hăng ở chính mình đầu lưỡi cắn một ngụm, trào ra một chút máu tươi, phun ở chủy thủ thượng, tức khắc, chủy thủ đều độ thượng một tầng màu đỏ. Tô luận ở cái này lệ quỷ tiến đến hết sức, trong tay chủy thủ nhanh chóng hoa hướng về phía cái này lệ quỷ trên người, trực tiếp ở này trên cổ khai một lỗ hổng, khiến cho cái này lệ quỷ đầu, nửa truy giữa không trùng, thoạt nhìn càng vì khủng bố. Nhưng là cũng bởi vì như vậy, khí thế hư nhược rồi một ít, thoạt nhìn hư nhược rồi rất nhiều. Thừa dịp cái này khe hở, trực tiếp đem trùy thủ thượng huyết lại trong tay dính lên một chút, ngay sau đó, nhanh chóng tử A dưa không trung hỏa phù hình, cái khắc kim mục thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ tạng phù cũng nhanh chóng huyền phù lên, nghiêm nhiên là ở lợi dụng cái này địa phương mà tường bố trí một cái vây khôn cái này lệ quỷ trận pháp, ngay sau đó, lại dùng càn khôn kính phong bế cái này lệ quỷ. Cái này Lý Huyền Niệm tự nhiên là phát hiện tô ẩn kế hoạch, giờ phút này ánh mắt đều có chút sung huyết, hắn vẫn luôn nghĩ đó là làm Lý Huyền chân chết, nếu trước mắt cái này là Lý Huyền Trân đồ đệ, như thế nào có thể bông tha, hắn từ chính mình trên người lấy ra những thứ khác, thế nhưng là một cái thực cổ quái tiểu hồ lô, khẩu tử rất lớn, hắn mặt âm trầm đem cái này hồ lô cấp mở ra, bên trong thế nhưng là một con màu trắng sâu, cả người cơ hồ là trong suốt, không chú ý. Căn bản nhìn không, tới nó tồn tại. Lý huyền niệm nhìn cái này tiểu sâu, trong mắt đều có chút kinh hãi, rất là sợ hãi cái này sâu sẽ cắn được chính mình tay. Một cái khác tiểu hồ lô chung lấy ra mấy cái độc trùng, đốt cho cái này trong suốt tiểu sâu. Lúc này mới làm cái này tiểu sâu hưng phấn hơn nữa nghe hắn lời nói đi lên. Đây là hắn vô tình được đến một cái cổ trùng, bị người dưỡng tới rồi cực hạn, toàn thân cơ hồ trong suốt, quan trọng nhất chính là độc tính rất lớn giết người với vô hình, bị cái này sâu cắn một ngụm, trong vòng một ngày, cả người sẽ bắt đầu, sau đó dần dần trở nên càng vì nghiêm trọng, toàn thân tựa như bò xong rồi bò cảm độc tử giống nhau, đau chỉ nghĩ đi tìm chết, chính là cố tình như thế nào cũng không chết được. Sẽ cảm giác chính mình đầu trùng, trên người, đôi mắt, trong miệng mặt bò đầy sâu, cuối cùng, chịu không nổi, chính mình đem chính mình cấp giết chết, rất nhiều người chúng cái này sâu độc, không ra một ngày Tử trạng thê thảm, có người thậm chí sống sờ sờ đem hai mắt của mình cấp đào ra. Lý huyền niệm trong mắt lóe thấu triệt hận ý, đem cái này tiểu sâu thật cẩn thận đánh ra tới, thao tác nó, đi tiếp cận tô hẩn. Giờ phút này tô hẩn toàn bộ tâm thần đều dừng ở trước mặt lệ quỷ phía trên, căn bản không rảnh chú ý bên cạnh, cắn răng đem gương đồng lấy ra tới, lấy đặc thù chú ngữ đem cái này gương đồng thúc rụ, lấy này chiếu xạ tới rồi cái này lệ quỷ. Tô ẩn thủ đoạn cực kỳ lợi hại, ba lượng hạ liền đem cái này lệ quỷ toàn bộ phong bế, không thể động đậy. Giờ phút này lệ quỷ nổi cơn điên, Tô ẩn trong tay gương đồng tản mát ra một cổ không thể đối kháng hấp lực, muốn đem cái này lệ quỷ hút vào bên trong phong bế. Sắp thành công Tô ẩn mắt thấy lệ quỷ mau biến mất ở trước mắt thời điểm, đồng nhiên cảm thấy tim đập nhanh, trực giác, nàng trực giác đột nhiên xuất hiện, nói cho nàng, có nguy hiểm, hơn nữa cái này nguy hiểm đang ở từng bước tới gần nàng. Chính là quay đầu là lúc, cái gì đều không có, chỉ nhìn thấy cái kia ở hấp hối dây rùa lệ quỷ, còn có mặt mũi thượng treo quỷ dị tươi cởi lý huyền niệm, cùng với đứng ở cách đó không xa trên mặt tràn đầy lo lắng triệt lam. Triệt lam có nghĩ thầm lại đây, chính là hắn biết, loại chuyện này, hắn nhúng tay không được, chỉ biết cấp tô ẩn mang đến trầm trọng gánh nặng thôi. Đi tìm chết đi, dựa theo bối phận, người muốn kêu ta một tiếng, sư thúc Làm sư thúc, ta sẽ hảo hảo đem ngươi thảm trạng làm sư phụ ngươi nhìn xem. Lý huyền niệm thậm chí nghĩ tới Lý huyền Trân trên mặt xuất sắc biểu tình, cũng tin tưởng tô huẩn nhất định sẽ bị cái này trong suốt sâu cắn trung, nét hơn nữa chết đi. Huẩn huẩn, Triết lam nghe thấy được Lý huyền niệm nói, cảm thấy có cái gì đối tô huẩn bất lợi, muốn sung lên, nhưng là vẫn là chậm một bước. Cũng không biết Lý huyền niệm dùng biện pháp gì, cái này lệ quỷ trực tiếp tránh thoát khai tô huẩn không chế hướng về phía triệt lam nhào qua đi, tay trực tiếp kéo dài, nhìn dáng vẻ là nếu muốn muốn bóp chết triệt lam, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Tô Hẩn rối loạn đúng mực, nhanh chóng chạy hướng triệt lam, trong tay chủy thủ lại lần nữa hoa hương, cái này lệ quỷ, trong tay gương đồng đồng thời lần thứ hai sử lực. Thu. Ngay sau đó, cái này lệ quỷ hồng mắt chụp một chút Tô Hẩn ngực, trực tiếp khiến cho Tô Hẩn cùng triệt lam hai người ném phi ở trên vách tường. Phúc khỏe miệng tràn ra tơ máu. Tô Vẩn chỉ cảm thấy chính mình ngực một trận quần cuộn, chết lam cảm giác cũng không sai biệt lắm, tại đây đồng thời, cái này lý huyền nghiệp ánh mắt lộ ra mãnh liệt quan mang, cái kia trong suốt tiểu sâu đã bay đến Tô Vẩn bên người. Ông long long Tô Vẩn nhanh nhẹn nghe thấy được cánh chớp động thanh âm, tựa hồ ly thật sự gần, ngay sau đó, trên tay một trận đốt cảm giác, một con trong suốt tiểu sâu thình lình xuất hiện từ a trước mắt, phi thường rõ ràng có thể thấy nó bụng tơ máu mạch lạc, chỉ một chút, Nó liền nhanh chóng rời đi, hoàn toàn nhìn không tới tung tích. Ngay sau đó, loại này tê dại cảm giác bắt đầu xâm lấn nàng toàn thân trên dưới, rất là khó chịu. Tô ẩn hoàng đầu, cảm thấy chính mình đầu góc đều có chút hỗn độn, không chỉ là vừa mới ngực đau đớn. Tô ẩn trực tiếp hoa ôm một ngụm phun ra máu tươi, nhiễm hồng quần áo. Vườn ẩn, vườn ẩn, ngươi làm sao vậy? Chết lam bất chấp chính mình trên người đau đớn. Lý huyền niệm trên mặt hiện lên khoái ý cùng tàn nhẫn đang muốn tiến lên đây. đột nhiên, tô ẩn máu tươi chậm rãi xông vào kia khối vừa mới đạt được huyết ngọc bên trong, chỉ thấy này khối huyết ngọc sống lại giống nhau, ngọc biến chất đến trong sáng, bên trong máu tươi càng là giống như tồn tại giống nhau, thấm nhẹ nhẹ ánh sáng tiến vào tô ẩn trong cơ thể. Trước 1.100 tô ẩn, ta là người một hồn. Sư sư phụ lý huyền nghiệm đồng tử hơi hơi co rút lại, tựa hồ cả người giống như bị lôi chủ ý đánh, hoàn toàn thất thần đều quên mất chính mình nguyên bản muốn làm gì, phản phất cảm giác được một cái không nên tồn tại người xuất hiện, bước chân thật cẩn thận, đến gần, nhìn tô hởn túi tiền trung huyết ngọc dần dần tản mát ra từng trận quan mang, rồi sau đó có loại làm người cảm giác hít thở không thông tràn ngập ở trong nhà, phía trước cái kia cắn tô hởn tiểu sâu càng là cả người không chịu khống. Chế, bắt đầu khắp nơi loạn đầm, tựa hồ rất là sợ hãi. Lý huyền nghiệm đến gần rồi lúc sau, càng thêm tin tưởng, Hắn cảm giác sẽ không sai, loại cảm giác này, rõ ràng là, là hắn sư phụ hơi thở, hắn cùng Lý Huyền chân sư phụ, nhớ rõ đã từng, hắn liền thập phần sợ hãi sư phụ trên người loại này hơi thở, cho nên tuyệt đối sẽ không cảm giác sai. Chính là, sư phụ đã sớm đã chết, hiện giờ tô ẩn trên người cái này hơi thở là chuyện như thế nào? Tô ẩn đối này hồn nhiên không biết, nàng chỉ cảm thấy cái này sâu cắn chính mình lúc sau, cả người giống như bị gầm cắn. Ngay sau đó, bụng túi tiền trung không biết thứ gì, ấm áp ấm áp, khiến cho nàng cảm giác hảo rất nhiều, nhưng là đầu lại càng ngày càng trầm trọng. Dần dần, trước mắt lâm vào một mảnh đen kịt, nàng nhìn bốn phía đều không có người, không biết từ chỗ nào, toát ra một kia màu đỏ như máu xương khói, dần dần ngưng tụ thành một người, nàng là một nữ nhân, trên người ăn mặc đại khái dân quốc thời kỳ quần áo, một thân bó sát người sờn xám, phác họa dáng người có hứng thú, hoa văn cực mỹ lại nhìn về phía nàng mặt. Rõ ràng là sinh cực kỳ kiểu diễm khuôn mặt, giờ phút này lại là bình đạm, vô bi vô hỉ, thậm chí nhữ lại mày, thậm chí trong lòng trước sau không có cỡ nào vui vẻ, nàng dần dần đến gần tô ẩn, bình tĩnh nhìn tô ẩn. Tô ẩn còn lại là nhìn cái này xa lạ nữ nhân, trong lòng thế nhưng dâng lên vài phần kỳ dị quen thuộc cảm giác, thậm chí, rất muốn hướng về nàng tới gần qua đi, nhưng cũng nhìn xuống, sắc mặt bình tĩnh, mở miệng. Ngươi là ai? Ngươi ba hồn bảy phách, thiếu hai hồn tam phách, thả chú định vô mệnh, trải qua mấy đời chi khổ, trùng không được chết giả. Nàng lại không để ý tới Tô Huẩn, mà là nhìn Tô Huẩn, đê đê chậm chậm mở miệng, bộ dáng phi thường kỳ quái, vươn đầu, khiến cho Tô Huẩn không thể nhúc nhích, nàng đầu ngón tay đặt ở Tô Huẩn giữa mày chỗ, ánh mắt đình trệ, lại lần nữa phục mà mở miệng. Ngươi cảm giác không ra sao? Ta chính là ngươi. Nghe nữ nhân này lời nói, tốt ẩn cả người run lên, càng là bởi vì nghe thấy được nữ nhân này lời nói ba hồn bảy phách, cùng với thiếu mệnh việc tình khi, kinh ngạc càng nhiều, nàng tựa hồn là thầy tướng, thả nghe thấy nàng mặt sau những lời này. Ta chính là ngươi là lúc, càng là không dám tin tưởng. Ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, vì cái gì ngươi là ta. Ngươi làm ta xuất hiện ở chỗ này, ta liền ở chỗ này. Ta là ngươi một hồn, hiện tại, nhớ kỹ. Thời gian không nhiều lắm, mau nhớ tới chi nhớ của ngươi, còn có ngươi an bài, mặc. Nàng tựa hồ muốn nói ra cái gì, thanh âm lại nhanh chóng mơ hồ lên, thân mình càng là tảng ra, một lần nữa biến thành nhàn nhạt huyết vụ giống nhau, mà nàng mới vừa nói nói, còn giấu vết ở tô ẩn đầu chung, đến tuột cùng muốn nàng hồi tưởng khởi cái gì, vì cái gì. Đều làm nàng nhớ tới, môi sắc tái nhợt, không chấp nhận được lại nghĩ nhiều. Trước mắt huyết sát xương mụ dung nhập tô ẩn trong cơ thể, thức mau, tô ẩn cảm thấy, chính mình trên người, thiếu hụt bộ phận, bị đền bù thượng một ít giống nhau. Trước mắt hát cám cũng nhanh chóng khuyết tán, lại lần nữa mở to mắt. Trước mắt là đã đôi mắt đỏ bừng lý huyền nghiệm, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ muốn thông qua hắn nhìn đến cái gì giống nhau, miệng tái nhợt, thậm chí đều đã quên, hắn nguyên lai là muốn giết tô ẩn. Sư Sư phụ Sư phụ Sư phụ, si ngốc niệm cái này từ ngữ, tỏa định nhìn tô vẩn mặt. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Ngươi, ngươi, như thế nào sẽ là Lý huyền chân đồ đệ? Cơ hồ liền phải xuống tới, tô vẩn còn lại là không có minh bạch tình huống. Cái này Lý huyền niệm đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì, mà triệt lam còn lại là sắc mặt giận dữ đâm. Cái này Lý huyền niệm một quyền, đối phương cũng bất chấp phản ứng, ngược lại thật sự như là một cái cô đơn lão nhân. Lại hoặc là như là một cái bị sư phụ vứt bỏ hài tử. Sư phụ! Ngươi! Vì cái gì muốn trục ta xuất sư môn? Ta! Tố ẩn còn lại là ánh mắt cổ quái nhìn cái này Lý Huyền nghiễm cảm thấy đối phương như là điên rồi. Nàng đâu, cũng không hạ suy nghĩ như vậy nhiều. Vừa mới một màn, nàng còn không có tiêu hóa. Một phách, nàng một phách, nàng vẫn luôn đều biết linh hồn của chính mình là tàn quyết. Lúc trước nàng cho chính mình tính quá. Ngũ tệ Tam quyết, thiếu chính là mệnh, cũng từng có quỷ vật nói qua, nàng, linh hồn không hoàn chỉnh. Chính là, hôm nay thế nhưng cổ quái xuất hiện, chính mình một phách, dung nhập thân thể của nàng nội, nàng có thể cảm giác, đó là nàng, làm nàng càng thêm hoàn chỉnh một chút, nói như vậy, có phải hay không, nàng hồn phách hoàn chỉnh, là có thể đủ nhớ tới nàng hẳn là nhớ tới sự tình. Không ai có thể đủ nói cho tô vẩn đáp án chấm nét nàng nhìn thoáng qua cái này đã thất thần điên cuồng Lý Huyền Niệm, ngực như cũ có chút đau, làm triệt lam đỡ nàng đi ra cái này cửa hàng. Hắn là sư phụ sư minh, chuyện này cần thiết đối sư phụ nói một tiếng, chỉ sợ, hắn muốn giết sư phụ. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ đâu Lý Huyền Niệm thất thần trên mặt đất nhanh chóng suy đoán, sắc mặt đỏ lên, đôi mắt cũng là như thế, tràn đầy tơ máu, chú ý mặt đất thượng, không dám tin tưởng vừa mới ở tô hẩn ngắn ngủi hôn mê thời điểm hắn rõ ràng rõ ràng nghe thấy được một câu từ tô hẩn trong miệng truyền ra một câu lý huyền nghiệm, ta từ nay không có ngươi cái này đồ đệ sau này vô luận ngươi làm chuyện gì đều cùng ta thần tướng môn không hề liên quan thanh âm lạnh băng mà những lời này lý huyền nghiệm lại khắc cốt minh tâm thậm chí quen thuộc bất quá đi ở trên đường phố tô Bẩn cảm thấy chính mình hơi chút hòa hoãn một ít triệt lam cũng là như thế chỉ là Trên người vết máu loang lổ bốn phía người đều cách bọn họ ở cách xa xa. Triệt Lam, vừa mới đã xảy ra sự tình gì sao, vì cái gì cái kêu lý huyền nghiệm biến thành dáng vẻ này. Triệt Lam lắc đầu, trong lòng cân nhắc, vừa mới sự tình hẳn là chỉ là trùng hợp, vẫn là không nói cho tô hẩn cho thỏa đáng. Tô hẩn đảo cũng không có lại hỏi nhiều, một lòng nghĩ mới vừa rồi sự tình, một lòng còn lại là tính toán đi thay quần áo, thất thần gian. Từ túi tiền chung lấy ra vừa mới mua tới huyết ngọc, lập tức, đôi mắt hơi hơi trương đại. Này khối ngọc, nguyên bản bên trong tràn đầy máu, chính là hiện tại lại thay đổi, ngọc trung chỉ còn lại có một kia tơ máu, biến thành trong sáng bộ dáng ngọc chất nhưng thật ra tốt hơn rất nhiều, làm người phân biệt không ra, đây là cái gì ngọc? Chẳng lẽ, nàng sở thấy cái kia chính mình một hồn, cùng cái này ngọc có quan hệ, như vậy nàng trên cổ quải, cùng sư huynh trong tay ngọc đâu? tâm bùn bùm kinh hoàng lên huyết ngọc cùng nàng đến tụt cùng có cái gì liên hệ chương một một linh một đánh cuộc xuất sắc làm sao vậy triệt lam nhìn tô hẩn dại ra đứng ở lộ trung ương nhìn kia khối ngọc phát ngốc hồi lâu rốt cuộc nhịn không được mở miệng do hỏi thuận tay thu hồi này khối ngọc tô hẩn lắc đầu mỉm cười không có việc gì chúng ta đi thôi ngươi xem ta trên quần áo chúng ta muốn đi tìm cái cửa hàng thay quần áo đi bệnh viện đi Ngươi không có việc gì sao, vừa mới ngươi triệt làm có chút kinh nghi bất định nhìn Tô ẩn, vừa mới ở phòng phát sinh một màn hết sức quỷ dị, Tô ẩn mới vừa rồi rõ ràng thực suy yếu, hiện tại lại giống cái không có việc gì người, ninh mày, muốn mang Tô ẩn đi bệnh viện trước. Không có việc gì, đi thôi, thời gian không sai biệt lắm, nên đi sòng bà. Theo sau triệt làm cùng Tô ẩn trực tiếp tìm một nhà trang phục cửa hàng, trực tiếp mua hai bộ sạch sẽ quần áo thay. Đến nỗi Tô Vẩn trên người mang theo huyết quần áo tự nhiên là ném, đối với người phục vụ kinh ngạc, Tô Vẩn cũng không có đi giải thích, chỉ là đem quần áo của mình còn có dung mạo đều xử lý sách sẽ, bảo đảm không có vết máu. Ngồi ở ghế trên, nhìn triệt lam còn không có ra tới, Tô Vẩn đó là lấy ra điện thoại, bắt đánh Lý Huyền chân dây số, điện thoại bên kia chu chu vài tiếng, liền nghe thấy được Lý Huyền chân thanh âm. uy chứa nha đầu à? Như thế nào không nói một tiếng liền suất ngoại đâu, hiện tại như thế nào, nhớ tới sư phụ ngươi. Điện thoại kia đầu Lý Huyền Trân Đại Khái là có chút vui vẻ cùng nhận được Tô Vẩn điện thoại vui sướng, hừ hừ vài tiếng. Sư phụ, ta ở nước Mỹ gặp một người. Tô Vẩn nghe Lý Huyền Trân điện thoại kia đầu lời nói, Đại Khái có thể biết được, hắn hiện tại biểu tình là như thế nào, không cấm tâm tình nhẹ nhàng vài phần, nhưng là nghĩ tới sư phụ sư huynh, tâm tình vẫn là có chút trầm trọng ai Lý Huyền Trân nghi hoặc Hắn nói hắn kêu Lý Huyền Niệm Là Sư phụ ngươi sư huynh Tô Hẩn Trần chờ dưới Vẫn là mở miệng Dứt lời Chỉ nghe thấy Lý Huyền Trân điện thoại kia đầu Không có thanh âm Một mảnh trầm mặc Tựa hồ là tâm tình một chút chuyển biến phi thường trầm trọng Không nghĩ tới Ngươi thế nhưng gặp hắn thở dài một tiếng Lý Huyền Trân tựa hồ cảm xúc phức tạp Nửa ngày Lúc này mới lại tiếp theo mở miệng Hắn nhất định rất hận ta đi Chứa nha đầu, ngươi nhưng có bị thương Lý Huyền Trân tựa hồ cực kỳ hiểu biết chính mình sư huynh tính cách, không cấm đối với tố ẩn, nhiều một gánh nặng tâm, vội vàng dò hỏi, tố ẩn tự nhiên là nói chính mình không có sự tình. Ngay sau đó, Lý Huyền Trân dò hỏi một ít vừa mới đã xảy ra sự tình gì, tố ẩn nhưng thật ra đều nói cho Lý Huyền Trân, chỉ là lược qua chính mình huyết ngọc còn có hậu tới nàng trong bóng đêm thấy kia một mạng huyết sắc thân ảnh, nàng một hồn. Lý huyền này kia đầu nhưng thật ra không có nói cái gì nữa, chỉ là hiện lên rất nhiều tâm sự giống nhau, dặn do Tô Vẩn vài tiếng, liền hướng vội cắt đứt điện thoại. Vẩn ẩn, ta hảo. Điện thoại vừa mới cắt đứt, triệt lam liền ra tới, trên người ăn mặc thẳng Tây Trang, thuật nhìn cực kỳ thân sĩ, ánh mắt nhìn chăm chú Tô Vẩn, nhìn Tô Vẩn nhìn hắn, hắn sát mặt có chút từng đỏ, túi đầu nhìn nhìn chính mình, tựa hồ là suy nghĩ, chính mình chỗ nào kỳ quay sao. Rất kỳ quái sao Triệt Lam không cấm mở miệng Không, rất xoáy khí Chỉ sợ ngươi muốn mê đảo một đoàn nữ hải tử Tô Vẩn mỉm cười Triệt Lam hiện giờ cùng lúc trước vừa mới gặp được thời điểm Đã hoàn toàn không giống nhau Lúc trước là một cái ngây ngô nam hải tử Hiện tại, đang ở dần dần thành thủ Nói vậy, chính là lúc trước cùng Triệt Lam quen thuộc người Nhìn đến hiện giờ Triệt Lam Một chốc một lát cũng không nhận ra được đi Nghe Tô Vẩn nói như vậy Triệt Lam sắc mặt khẽ nhúc nhích, không cấm buột miệng tốt ra. Như vậy, uẩn uẩn có thể hay không mê đảo ngươi đâu? Một đôi xanh thẳm con ngươi tựa hồ muốn biết đáp án, mang theo vài phần khẩn trương. Tô Uẩn lại là khé cười, nhìn Triệt Lam dáng vẻ này, ở nàng trong lòng, như cũ cảm thấy Triệt Lam rất nhỏ. Này đôi mắt thanh triệt trong sáng, này đó thời gian ở chung, nàng cảm thấy chính mình nhiều cái đệ đệ giống nhau. Sì, có thể a, ha ha. Nữ nhân đều là ngoại mạo hiệp hội, đều thích lớn lên rất xoáy khí người đâu. Tô bẩn này đây nói dơn ngữ khí nói, ngay sau đó, đi tới cửa tiền trả, liền cùng triệt lam hai người rời đi nơi này, triệt lam tự nhiên, lại là mang lên khẩu trang cùng với mũ, chỉ lộ ra một đôi mắt. Trước mắt là một tòa phi thường huy hoàng khí phái kiến trúc, lúc này, sắc trời dần dần tối tăm, nơi này cũng dần dần trở nên náo nhiệt lên, cửa ngừng một chiếc lại một chiếc siêu xe. Phần lớn là ăn mặc phú quý khéo léo người, mang theo chính mình tùy tủng, một đám đi vào bên trong. Đây là nơi này, lớn nhất chỗ ăn chơi, bao hàm đông đảo hạng mục, đánh bạc đó là trong đó hạng nhất mọi người yêu thích. Bên trong người thường thường vùng tiền như rác, có thể ở bên trong người, cũng đều là phi phú tức quý, mà tô ẩn lúc này đây mục đích đó là cái này địa phương. Nàng phải làm chính là cùng trên lam, đem bên trong dảo long trời lở đất. Đi thôi tô ẩn cùng triệt làm hai người tiến vào bên trong, vê đút vê đút vê đút. Tiến vào bên trong điều kiện rất đơn giản, tiền, ngươi muốn có được cũng đủ nhiều đế tiền, ít nhất có được ở bên trong tiêu phí năng lực, như vậy ngươi là có thể đủ tiến vào trong đó, nếu không, cử chi ngoài cửa. Bọn họ cũng không e ngại có ai nháo sự, dám lại nơi này nháo sự người, kia thật là chán sống. Hai vị hảo, bên trong thỉnh đi vào trong đó liền có chuyên môn tiếp đãi. Bọn họ nhãn lực kính là thứ tốt, xem ra tới triệt làm cùng Tô Hẩn khí độ phi phạm, không thể chậm trễ. dọc theo đường đi đâu, cái này tiếp đãi người đó là giới thiệu, bên trong các địa phương, theo sau, Tô Hẩn làm cái này tiếp đãi đi rồi, bọn họ đâu, lập tức đi vào bên trong sòng bạc lớn nhất. Ánh đèn huy hoàng cực kỳ chói mắt, bên trong người toàn giống như tham gia lòng trọng yến hội giống nhau, trong tay cầm lợi thế, cơ hồ mỗi một bàn đều có người lại còn có, có rất nhiều người đứng ở một bên nhìn. Tô Hẩn trực tiếp đổi hảo lợi thế, phía sau người hầu giúp Tô Hẩn dẫn theo lợi thế. Chiến lam còn lại là khắp nơi xem, thực mau Tô Hẩn tìm được một cái tốt địa phương, chỗ nào là chơi xuất sắc, phi thường đơn giản chơi pháp, đoán điểm số. Chỉ thấy sòng bạc nhân viên công tác đại lý đứng ở trên đài, cầm xúc sắc không ngừng lựa chọn, rồi sau đó đặt định. Người khác còn lại là áp lợi thế, tới đoán ai sẽ thắng. Cái này xuất sắc là dựa theo điểm số đại cùng tiểu tới phân thắng thua, quy tắc thập phần đơn giản. Nhưng là tô ẩn lại không có động, đứng ở một bên, cẩn thận nhìn người này tay, hắn phi thường có kỹ xảo loạn troạn xuất sắc, ngay sau đó, lạc định sau, tô ẩn sử dụng thấu thị thấy bên trong điểm số, phân biệt vì 3 điểm, 5 điểm, cùng với 4 điểm. Tiếp theo, một người khác trong tay xuất sắc cũng lạc định, thấu thị xem, bên trong điểm số là 4 điểm, 6 điểm cùng với 5 điểm, đều so nhà cái muốn nhiều. Nhưng là đem xuất sắc cấp vạch trần là lúc, tô ẩn lại phát hiện, có kỳ quạc, cùng nàng thấy có xuất nhập, cái kia đại lý điểm số biến thành 6 điểm, 6 điểm cùng với 5 điểm, nói cách khác, hàn thắng. Trước 1.102 ai gian lận lợi hại hơn. Nàng có thể xác định chính mình thấu thị là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, như vậy chỉ có một loại khả năng, cái này xong bằng người, ám hạ động tay động chân có thể không chế xuất sắc điểm số. Mẹ nó, ta lại thua rồi cái này người thua là hoa hạ người, mặt rất dài, giống như mặt ngựa, nguyên bản màu vàng nhạt làn da dần dần biến thành đen, trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, tựa hồ phi thường sinh khí, liên tục thua vài đêm, hắn nhìn trước mặt cái này đại lý, trong mắt âm trầm thần sắc thổi qua, nhìn trầm trầm đại lý người nam nhân này. Người có phải hay không ra láo thiên, sao có thể, ta vận khí như vậy kém. Một lần đều không có thắng Cái này đại lý nam nhân bộ dáng lớn lên rất là anh tuấn hơi hơi mỉm cười Bộ dáng nghiêm nhiên là làm đối phương kiểm tra Để tránh miễn không tin Cái này thua trận nam nhân Cũng thật sự tiến lên đi kiểm tra rồi xác thật cái gì đều không có Không cấm nảy sinh ác độc Cắn răng Lại đến một ván Tuy rằng nói như thế Nhưng hắn tâm đang nhỏ máu Không vì cái gì khác Hắn vốn dĩ liền không giàu có Lúc này đây tới chỗ này Đã đem chính mình ra sản thua trận hơn phân nửa, hiện giờ này xinh ác động, không tin tà, đem dư lại tiền đều áp lên rồi một nửa, khát vọng có thể thắng một phen. Cái kia đại lý nam nhân đảo cũng không vô nghĩa, trong tay cầm xúc sắc bắt đầu lay động, hai người đồng thời lạc định, tô ẩn cũng đồng dạng dùng thấu thị xem qua đi, lúc này đây, cái kia sòng bạc nam nhân điểm số rõ ràng muốn đại, nhưng là... Hắn lại cố ý âm thầm động tay động chân, đem điểm số biến rất nhỏ. Nam. 3, 4, ha ha, ta rốt cuộc tháng. Cái kia mặt ngựa nam tử mừng như điên, trong mắt hiện lên hưng phấn, đem thắng được lợi thế đều lộng lại đây, tố ẩn còn lại là phi thường cẩn thận phát hiện, cái kia nhà cái, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, tựa hồ là cá lại thượng câu. Quả nhiên, cái này mặt ngựa nam tử thắng, cầm trong tay lợi thế lại tiếp tục hạ, kế tiếp mấy mâm, hắn lại đều thắng, cũng bởi vậy, hắn bắt đầu không có như vậy thật cẩn thận trực tiếp một tay đem chính mình sở hữu lợi thế đều cấp áp lên rồi. Xem hắn trong mắt biểu tình, nghiễm nhiên là ngồi thắng tiền mộng đẹp, chính là Tô Bẩn biết, hắn này một ván, không thắng được, Xong bạc người thực sẽ đắn đo người đánh bạc tâm lý, thua không cam lòng, tưởng thắng, mà thắng đâu, tắc muốn thắng được càng nhiều. Không thấy hảo liền thu, cuối cùng, chỉ biết không được gì cả. Quả nhiên, trước mắt hai người lại lần nữa lay động xúc sắc, lúc này đây, xong bạc người này thắng. Mà cái kia mặt ngựa nam tử sở hữu lợi thế cũng chưa, sắc mặt lúc ấy trở nên rất khó xem, dưới chân mềm lún trực tiếp ngồi dưới đất, nghiêm nhiên một bộ tâm như cho tàn bộ dáng Tô ẩn còn lại là thông qua này mấy cục cùng với thấu thị, đại khái thấy được cái này đại lý nam tử, ra ngàn thủ pháp, trên tay hắn nhẫn có vấn đề. Bên trong xúc sắc chỉ sợ cũng bị động tay chân, trên tay hắn nhẫn trên mặt đất hoạt động, có thể khiến cho bên trong xúc sắc chuyển động, quen tay hay việc hán điểm này động tác nhỏ cơ hồ sẽ không bị người phát hiện không biết có hay không hứng thú cùng ta đánh cuộc một phen bất quá cái kia chơi pháp ta chơi chẳng rồi lúc này đây chơi đoán điểm số ta đoán ngươi diêu điểm số ngươi tắc đoán ta diêu điểm số tô bẩn dùng phi thường lưu loát tiếng anh mở miệng đối với cái kia đại lý nam tử nói như thế xong lúc sau ở đây người một mảnh ồ lên này cái kia nam tử hơi chần chờ nhìn tô bẩn Đại khái là không có gặp được tô ẩn loại này chủ động tới khiêu chiến hắn, hắn là cái này sòng bạc hoa xa xỉ giá cả mời đến, mà nguyên nhân đương nhiên là hắn quả nhiên kỹ xảo, đối xúc sắc hơn người thao tác năng lực, hắn nghĩ muốn cái gì điểm số, liền có thể làm ra cái gì điểm số. Chẳng lẽ không dám đánh cuộc sao? Tô ẩn nhìn đối phương trần trờ bộ dáng, lại lần nữa mở miệng, giờ phút này trong giọng nói đều mang theo một cổ tử khiêu khích cảm giác, giống như là nói đối phương không dám đánh cuộc giống nhau. Chúng ta sòng bạc vốn chính là khách nên tư phương, thỉnh cái này nam tử lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, hắn cực kỳ tin tưởng chính mình kỹ thuật, tuyệt đối không có khả năng thua, đặc biệt là Tô Vẩn loại này tuổi non nớt thiếu nữ, nhìn dáng vẻ, hẳn là cái kia gia tộc không hiểu chuyện thiên kim tiểu thư chạy ra đi. Tô Vẩn không nói, ngồi ở hắn đối diện, bên người tắc đứng trên lam. Người có thể trước kiểm tra kiểm tra xuất sắc, Đối phương mở miệng, không cần, bắt đầu đi. Tô ẩn tựa hồ không có hưng thú kiểm tra, nói thẳng bắt đầu, cầm lấy xuất sắc, thủ pháp thập phần mới lạ lây động lên. Đối phương còn lại là hiện lên một tia khinh miệt, bất động thanh sắc, trong tay cũng đồng dạng lây động lên. Cái này nữ sinh không biết trời cao đất rộng à, người này là sòng bạc hoa giá cao tiền mời đến, kỹ thuật lợi hại, nghe nói, hắn có thể bằng vào thanh âm liền biết xuất sắc điểm số. Đại khái là hoa hạ cái nào thế ra thiên kim tiểu thư chạy ra, không âm thế sự, cho rằng chính mình sẽ thắng, xem cái này diêu xuất sắc thủ pháp, như thế mới lạ. Nhìn dáng vẻ là phải thua, đây là đưa tiền cho người khác. Ta cũng cảm thấy khẳng định sẽ thua, nàng nếu có thể thắng, ta đương trưởng múa thoát ý thì Một người ngự khí thập phần đích sắc tin, mang theo vài phần khinh miệt khinh thường. Không bằng, chúng ta đại gia tới áp chú đi, cảm thấy ai thắng liền áp ai. Triệt Lam đôi mắt thủ cục chuyển, thấy thời cơ không sai biệt lắm, đây là Tô Hẩn vừa mới lặng lẽ dặn dò hắn. Nghe Triệt Lam những lời này, chung quanh người quan sát đều nổi lên hứng thú, nét cảm thấy rất thú vị, sôi nổi đem lợi thế đè ở trên bàn, mỗi người bút tích đều rất lớn, tựa hồ là tin tưởng Tô Hẩn sẽ không thắng. Thấy không sai biệt lắm, Triệt Lam trực tiếp đem Tô Hẩn rổ chung giống nhau lợi thế cấp háp tới rồi đánh cuộc Tô Hẩn thắng mặt trên mà dư lại sôi nổi để ở Tô Huẩn bên này xúc sắc tiền đặt cược thượng, lợi thế to lớn, xem gọi người ánh mắt đăm đăm. Phần lớn ý niệm chính là, cảm thấy Tô Huẩn cùng triệt làm điên rồi, như vậy tiêu xài tiền tài, một ván áp xuống nhiều như vậy tuyệt đối không thường thấy. Nên người áp tiền đặt cược. Tô Huẩn mở miệng, nhìn đối phương. Nam nhân kia ngóng nhìn Tô Huẩn liếc mắt một cái, đem hắn vừa mới từ cái nào mặt ngựa nam nhân nơi đó thắng tới lợi thế đều đè ép đi lên. Trên mặt là mãnh liệt tự tin. Ngươi điểm số, nếu ta nghe được không sai nói, là 561 Nam nhân kia mở miệng, nhìn Tô Vẩn. Tô Vẩn còn lại là khỏe miệng dơ lên một mặt ý vị sâu xa tươi cười. Lúc này đây, nàng muốn cùng đối phương so chính là gian lận. Lúc này đây, ai gian lận càng cường đại, không hề dấu vết, như vậy chính là ai thắng. Thấu thị mắt thấy thấy đối phương điểm số là 6-6-5. Nàng nói ra chính xác điểm số, đối phương nhất định sẽ động tay chân, đem cái này điểm số cấp sửa đổi. Vì thế, nhìn về phía đối phương, nói ra một cái hoàn toàn bất đồng điểm số. Người điểm số là 354. Nghe thấy được tô ẩn những lời này, cái này sòng bạc nam nhân lập tức nét mặt biểu lộ mỉm cười. Một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng, tay cũng lặng yên đặt ở trên bàn, không có thay đổi thời gian số tất yếu. Ngay sau đó... Tô huẩn đem chính mình trên mặt bàn xúc sắc cái cấp mở ra, quả nhiên như nam nhân kia suy đoán giống nhau, điểm số vì 561 Ta thắng nam nhân kia mỉm cười nhìn Tô huẩn, liền muốn đem Tô huẩn trước mặt lợi thế lộng lại đây. Còn không nhất định Nga, ta còn không có xem ngươi. Tô huẩn ánh mắt dừng ở hắn xúc sắc đắp lên. Trước 1.103 ta từ trước đến nay vận khí tốt. Nam nhân kia đại khái là cảm thấy Tô huẩn không cam lòng thua, hấp hối dây ruột. Ánh mắt hơi mang vài phần tham lam nhìn tô ẩn bên người lợi thế, hắn hơi hơi mỉm cười, cực kỳ tự tin đem xuất sắc cái cấp mở ra. Ti bốn phía một mảnh hít ngược khí lạnh thanh âm, dường như không thể tưởng tượng giống nhau, người nam nhân này lập tức trên mặt tươi cười càng vì sán lạ. Lúc này đây thu hoạch chính là đặc biệt phong phú, gặp gỡ một cái coi tiền như rác. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía mọi người biểu tình, trong lòng dâng lên một ít cổ quái, như thế nào cảm thấy bọn họ biểu tình thoạt nhìn. Không giống như là hắn thắng. 354 liền giống như Tô Hẩn vừa mới đoán được điểm số giống nhau. Một cái điểm đều không có sai. Nếu xuất hiện hai bên đều đoán đúng rồi điểm số. Như vậy liền xem ai riêu điểm số đại, ai liền thủ thắng. Thực hiển nhiên, lúc này đây, Tô Hẩn thắng. Sắc mặt bá lập tức tái nhợt, người nam nhân này nhìn về phía Tô Hẩn, không cấm buột miệng tốt ra. Không có khả năng. Ta rõ ràng riêu. Nói tới rồi một nửa, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Không dám mở miệng, hắn âm thầm gian lận sự tình, tự nhiên không thể nói ra, không cấm nhìn chẳng chằm Tô Huẩn xem, Tô Huẩn còn lại là có vẻ rất là bình tĩnh, khí định thần nhàn nhìn người nam nhân này, khoe miệng chảy một mạt mỉm cười, đùa bỡn trong tay xuất sắc. Rõ ràng cái gì, ta không có nghe rõ, không biết, này một mâm, có cái gì vấn đề sao? Tô Huẩn rất là vô tội nhìn đối phương, trước đôi mắt, ánh mắt thuần triệt, nhìn không ra chút nào, ngược lại là nam nhân kia cơ hồ bị Tô ẩn khí hộp máu giống nhau, đặc biệt buồn bực, có loại có khổ nói không nên lời cảm giác, rõ ràng hắn vừa mới điểm số không phải cái này, như thế nào vừa mở ra, liền thay đổi. Xem ra ta vận khí tương đối hảo. Tô ẩn thẹn thùng cười, nhìn người nam nhân này, tiếp tục mở miệng. Còn muốn lại đến một văn sao. Tới, không tin chính mình như vậy không thể hiểu được liền thua, người nam nhân này nắm chặt nắm tay, đôi mắt từng đỏ. Tô ẩn còn lại là tiếp tục thượng thủ, người bên cạnh nhìn đâu, sôi nổi nhìn qua, bởi vì động tĩnh lực đại, còn có tiền đặt cược lớn hơn nữa. khinh phiêu phiêu đem chính mình vừa mới thăng xuống dưới lợi thế, lại tất cả áp lên rồi, mày đều không nhăn một chút, dường như kia chỉ là một đống không đáng giá tiền đổ vẩn, chính là người khác lại là nhìn trong lòng run sợ, tiền a bọn họ tuy rằng vùng tiền như rác, chính là một ván cũng không dám đầu nhập nhiều như vậy, này nếu bị thua. Thế nào cũng phải nguyên khí đại thương không thể. Cùng. Người nam nhân này đem chính mình lợi thế cũng áp lên đây, trong ánh mắt là không tin, không tin chính mình sẽ thua. Người bên cạnh còn lại là nghị luận sôi nổi, bắt đầu suy đoán lúc này đầy thắng thua. Vừa mới nàng thế nhưng thắng, này. Sao có thể đâu, chẳng lẽ là hắn cố ý bại bởi nàng. Không có khả năng, ngươi không có nhìn đến, hắn sắc mặt đều thay đổi sao, lúc này đây cái này nữ sinh thắng lợi. Chỉ sợ cũng ra ngoài hắn ngoài ý liệu. kia lần này, chúng ta lại mở áp chú, muốn hay không áp nàng thắng thử xem xem. Trong thanh âm mang theo vài phần do dự. triệt Lam đứng ở một bên thấy vậy, đôi mắt thụ cục chuyển động, ẩn nấp vào trong đám người, đem thanh âm thanh tuyến cấp biến hóa một chút, mở miệng. Ta kiên quyết áp cái kia sòng bạc đại sư thắng, cái kia tiểu nha đầu chính là vận khí tốt một chút mà thôi, nếu là nàng ở lộng một ván khẳng định thua. Trên thế giới không có như vậy tốt sự tình, vừa thấy chính là một cái chưa kinh thế sự, tùy ý tiêu xài tiền tiểu nha đầu, nơi nào sẽ cái gì đánh cuộc kỹ. Thanh âm này rơi xuống, mọi người muốn tìm kiếm thanh âm ngọn nguồn, lại phát hiện căn bản tìm không thấy, cũng liền từ bỏ, nhưng là kêu lời nói nhưng thật ra khắc ở trong lòng, xác thật như thế. Văn thứ nhất vận khí tốt mà thôi, văn thứ hai phỏng trường muốn thua sạch sẽ, một tiểu nha đầu, như vậy không biết trời cao đất rộng. Ngay sau đó, mọi người nổi bật vừa chuyển, lại là tiền đặt cược cáp cái kia sòng bạc đại sư thắng, tô ẩn nghe thấy được, khỏe miệng vi diệu dơ lên, không người phát hiện. Hảo, như vậy hiện tại bắt đầu đi. Tô ẩn đối với trước mặt người nam nhân này mở miệng, hai người bắt đầu lay động trong tay xuất sắc, ngay sau đó, bắt đầu lạc định ra tới, lúc này đây, rất nhiều người đều đem ánh mắt đặt ở mặt trên. Lúc này đây, đến tuột cùng sẽ là ai thắng đâu. Ngươi chính là 244 người nam nhân này nhắm mắt lại, tựa hồ là ở an tĩnh lắng nghe tô hởn trong tay cái sàng đến tụt cùng số lượng nhiều ít, ngay sau đó, mở to mắt, trong ánh mắt lóe tinh quang, tin tưởng mở miệng nói. Hảo, như vậy ta đoán ngươi chính là 456 tô hởn mở miệng, trên mặt dương mỉm cười, trong mắt đồng dạng là tin tưởng vô cùng, có vẻ rất là tự tin, cái khác người nhìn tô hởn dáng vẻ này, không cấm do dự một chút. Như vậy chúng ta mở ra nhìn xem đi, ta vận khí từ trước đến nay thực hảo Nga tô hẳn mở miệng, nhưng là không có đem chính mình xuất sắc cái nắp cấp mở ra, ngược lại là nhìn về phía người nam nhân này, tiếp tục mở miệng nói. Như vậy trước hết nghe ngươi mở ra cái nắp đi, nhìn xem, ta hay không đoán chính là chính xác. Nam nhân kia mở ra cái sàng cái nắp, hắn lúc này đây đem xuất sắc cấp thay đổi một chút số lượng, hắn phi thường đích xác định, bên trong số lượng là... Sáu năm năm tuyệt phi là tô ẩn nói cái kia. Chính là mở ra thời điểm, hắn lại lần nữa che mắt, nhìn bên trong xuất sắc rõ ràng là bốn năm sáu. Vê vê vê chấm nét. Cộp cộp cộp trực tiếp lùi lại vài bước, sắc mặt tráng bệnh vô cùng. Thế nhưng lại đoán đúng rồi, đây là ai nói vật khí. Người bên cạnh một mảnh ồ lên. Đáng chết, ta thế nhưng lại thua rồi vô cùng tức giận thanh âm. Xem ra cái này xòng bạc thỉnh người cũng chẳng ra gì. Một cái tiểu cô nương là có thể đủ như vậy liên tục thắng hắn như vậy nhiều cục. Những lời này, nghe cái kia sòng bạc nam nhân sắc mặt khó coi, trong lòng cũng không là tư vị, hắn không chết tâm nhìn tô ẩn. Hảo, kế tiếp ngươi hẳn là mở ra của ngươi. Không thành vấn đề tô ẩn khỏe miệng hơi hơi dơ lên, đem cái nắp cấp mở ra, bên trong thế nhưng là, 6663 cái xuất sắc thế nhưng đều là cái này điểm số. nhún vai, xem ra ta vận khí khá tốt đâu. Những lời này, nghe cái kia sòng bạc thỉnh người cơ hồ muốn hụt máu. Ngay sau đó, tô ẩn mặt sau lục tục chơi rất nhiều hạng mục, trong tay lợi thế cũng càng ngày càng nhiều. Cái này đều không phải là là đổi mà đến, mà là. Tháng tới, cùng triệt lam hai người cả đêm, cơ hồ đem toàn bộ sòng bạc cấp chuyển biến. Đêm nay sòng bạc có chút không giống nhau, rất nhiều ánh mắt đều tỏa định ở tô ẩn cùng triệt lam trên người. Không vì cái gì khác, Bởi vì Tô Bẩn hôm nay buổi tối quá làm nổi bật, hoàn toàn là, làm người muốn xem nhẹ đều khó, ngươi gặp qua, ai có thể đủ ở sòng bạc tượng, đem đem đều thắng. Thế nhân thường nói, đánh bạc là một cái có được cực đại nguy hiểm sự tình, bởi vì ngươi không biết tiếp theo đem, ngươi sẽ thắng vẫn là sẽ thua, mặc kệ là cỡ nào lợi hại đại sư, cũng vô pháp bảo đảm, mỗi một lần đều thắng. Chính là Tô Bẩn ở chỗ này, nghiêm nhiên phá hủy này định luật, Nếu ở dựa theo Tô Vẩn cái này tháng Pháp cùng xa hoa đánh cuộc đi xuống, hôm nay sòng bạc thật sự muốn mệnh vốn gốc, phía sau màn người nhìn Tô Vẩn, lặng yên đi bẩm báo mặt trên người, mà vẫn luôn chặt chẽ chú ý bọn họ Tô Vẩn, cũng chú ý tới, nhưng, chính hợp nàng tâm ý, chương 1.104 các ngươi thật lớn mật, cơ hồ hơn phân nửa ánh mắt đều theo Tô Vẩn rời đi, Tô Vẩn đi tới chỗ nào, bọn họ liền theo tới chỗ nào, tuyệt đại đa số, đều là đêm nay thua người chính là đi theo Tô hỗn phía sau, Tô hỗn áp cái gì, bọn họ liền áp cái gì, bởi vậy nhị đi, thế nhưng vẫn luôn ở thắng, mà song bạc người, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nữ nhân này đến tuột cùng là cái gì lai lịch, ta chưa từng có thấy quá, có người có thể đủ lợi hại như vậy, mặc kệ là chơi cái gì, đều có thể thắng, quả thực điên đảo cuộc đời của ta xem. Nhưng là chung quy vẫn là không dành thế sự, như vậy thắng đi xuống, không hiểu nhìn thấy Hảo liền thu. Quá mức trời cao đất rộng, này song bạc phía sau màn người là sẽ không bỏ qua, cũng sẽ không đồng ý như vậy tiếp tục đi xuống tựa hồ là có chút đỏ mắt, trong giọng nói có chút toán hận, cũng là có chế rêu bộ dáng. Xem, người này giống như tới có người chú ý tới, song bạc mặt sau đi ra vài người, đúng là phụ trách song bạc người, người bên cạnh đều đối với này cụp mì dụ mắt, nghiễm nhiên thân phận địa vị đều không thấp. Ưn ưn, người chừng nào thì lợi hại như vậy ta cảm giác nhìn không thấu ngươi triệt làm trong mắt lóe kinh dị quan mang như thế nào đều không thể minh bạch, tô hổn như thế nào làm được, thật giống như có thể thấu thị thấy đối phương bài mặt giống nhau. ta nói ta vận khí thực hảo a, đi, chúng ta lại đi thắng mấy cục. tô hổn nói nhẹ nhàng bộ dáng, nhưng là một bên người nhìn trong lòng run sợ, liền như vậy ngắn ngủn mấy cái giờ, tô hổn đem chính mình nguyên bản lợi thế cấp phiên mấy chục lần, nhất quan trọng là nàng mỗi một lần áp chú đều là đem chính mình sở hữu lợi thế cấp háp đi lên. Này, nay quả thực quá điên cuồng, người bình thường, nào dám làm, vạn nhất thua, trái tim đều chịu không nổi cái này kích thích, người khác xem Tô Hẩn làm như vậy, đều cảm thấy tâm đột, một trên một dưới. Vị tiểu thư này phía sau một nữ nhân đến gần Tô Hẩn, nàng một đầu kim hoàng sắc tóc đẹp áo choàng, dáng người tuyệt đối là hoàng kim tỷ lệ, làm người nhìn chảy máu mũi cái loại này, môi tựa máu tươi trong mắt quang mang lập lẻ. ân, Tô Huẩn khó hiểu bộ dáng, quay đầu lại nhìn về phía đối phương. Ta chưa từng có gặp được người, đánh cuộc kỹ như thế hảo, không biết, tiểu thương ngài sư từ chỗ nào đâu. Nữ nhân này thử tính dò hỏi Tô Huẩn, nàng âm thầm phái người tuần cha Tô Huẩn thân phận, nhưng phi thường quỷ dị chính là, Tô Huẩn thân phận thế nhưng cha không đến, chỉ biết đến từ hoa hạ, cái khác hết thể không biết, cha lên, trống, rỗng. Cũng chính bởi vì vậy, Nàng trước thử tính dò hỏi, nhưng là lời nói gian, vẫn là mang theo kiêu căng, rốt cuộc, nơi này là bọn họ mạ phỉ ạ kỳ hạ địa bàn, trước mắt không biết, thật đúng là không có cái nào không muốn sống nữa, ở bọn họ nơi này náo sự. Sư từ chỗ nào? Không có a nay chỉ là ta nghiệp dư ái hảo mà thôi, ngươi là. Ta là hưu gia tộc, ở sòng bạc người phụ trách, đạt tiến. Hiêu, không biết, ngài có hay không hứng thú? Cùng ta đánh cuộc một ván. Tô Vẩn nghe đối phương nói như vậy, trong lòng cân nhắc một chút, trực tiếp mở miệng. Không cần, ta cũng chơi không sai biệt lắm, cần phải đi Tô Vẩn tựa hồ đã không nghĩ đánh cuộc, thắng được không sai biệt lắm liền phải rời đi, mà cái kia đã tiến. Hiệu sắc mặt hơi hơi đen hắc, lại không có ngăn trở, chỉ là ánh mắt ám chỉ chính mình thủ hạ, hẳn là đi làm cái gì. Sao có thể sẽ tùy ý Tô Vẩn đi, hiện giờ Tô Vẩn hành động đã khiến cho bọn họ chú ý. Như thế nào, cũng muốn thỉnh trở về, hảo hảo cha một cha. Xong bạc náo nhiệt như cũ, nhưng là rất nhiều người trong lòng đánh lên tính toán. Có người muốn đi ra ngoài chặn lại tô bẩn, rốt cuộc tô bẩn chỉ là đơn bạc hai người, nhưng là thực mau, lại đều đánh mất cái này ý niệm. Bởi vì đầu tiên, tô bẩn mấy ngày lớn như vậy tứ đánh bạc thắng, này xong bạc phía sau màn thế lực liền sẽ không dễ dàng phóng hắn rời đi. Mà xong bạc phía sau màn thế lực, bọn họ đều chống đỡ không được. Cộp cộp cộp tô huẩn cùng triệt lam đi ở trên đường, đường nhỏ thập phần yên lặng thanh đu. tô huẩn biết, chính mình vừa mới hành động, đã khiến cho sòng bạc phía sau màn người chú ý, như vậy. Nàng nhìn nhìn hôm nay thắng được lợi thế, đã tất cả đổi thành chi phiếu, một bút làm nhân tâm động cự khoản, tin tưởng, tuy là mạ phỉ ạ, cũng sẽ cảm thấy đau lòng dị thường đi. Bởi vì tô huẩn hôm nay làm dối, này sòng bạc hôm nay, có thể nói là thua thê thảm. Chúng ta như thế nào lại ra tới, chẳng lẽ triệt Lam Nguyên Lai like cho rằng, Tô Bẩn sẽ ở sòng bạc dẫn tới phía sau màn người ra tới, chính là thế nhưng ngoài dự đoán ra tới, hắn cũng không nốc, giờ phút này nhìn nhìn bốn phía. Không sai Tô Bẩn trong lòng hiểu rõ mà không nói ra trả lời, không có quay đầu lại, mà là đi tới một cái giao lộ chỗ rẽ sau, thân ảnh biến mất. Phía sau đi theo người đầu, lộ bột một tiếng, sôi nổi tiến lên xem xét. Triệt Lam cùng Triệt Lam thân ảnh tựa hồ cứ như vậy, chống rông biến mất, còn không có lấy lại tinh thần đâu. Này dẫn đầu người liền cảm thấy bên hông có một cái lạnh băng mũi nhọn rán, tựa hồ bước tiếp theo, là có thể làm hắn ra chóc thịt bong. Đừng lúc đích, bằng không ta vô pháp bảo đảm, ngươi bình yên vô sự. Tô bẩn thanh âm trầm thấp, Triệt Lam còn lại là ở một bên cầm truy thủ để ở này bên hông. Ngươi! Các ngươi! Cái này đi theo người tựa hồ không thể tưởng tượng. Nè. Mang ta đi gặp ngươi chủ tử Tô Luẩn mở miệng, nam nhân kia tự nhiên là không muốn, Tô Luẩn đưa mắt ra hiệu làm Triệt Lam một hoa, tức khắc cắt qua người nam nhân này làng ra, còn có trên cổ tay lộ mạch, hắn hiện tại vô pháp lúc đích, nếu trên tay miệng vết thương không băng bó, không hề nghi ngờ, như vậy chính là đã chết. "Hảo, ta mang các ngươi đi nam nhân kia mở miệng." Ngay sau đó, Tô liền làm này vài người mang theo nàng cùng Triệt làm đi gặp bọn họ chủ tử. Phương hướng, đúng là đi trước sòng bạc không biết. Đi vào bên trong thời điểm, ở đây mọi người đều rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Hẩn còn sẽ lại đến, càng không nghĩ tới, Tô Hẩn sẽ mang theo mạ phỉ ạ thủ hạ tới, thấy kia mấy nam nhân, tựa hồ sắc mặt đều có chút tái nhận, đặc biệt là dẫn đầu, trên người cùng trên tay đều là huyết, lại còn có không có ngừng. Đây là có chuyện gì bắt đầu xuất hiện nữ nhân kia cường tự chấn định, làm bộ vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Nhìn Tô Vẩn cùng tiến vào người. Không nghĩ tới, ta trên đường trở về, còn có người chặn lại. Hưu gia tộc người, các ngươi thật to gan, bị thương ta không quan trọng, chính là. Bị thương hắn nói, các ngươi nên làm thế nào cho phải. Tô Vẩn trong mắt lué lanh mang, lớn tiếng răn dậy Hưu gia tộc, hơn nữa ánh mắt nhìn về phía Triệt Lam. Bởi vì đêm nay đều là Tô ẩn hấp dẫn ánh mắt, Triệt Lam chú ý người không nhiều lắm.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 Bởi vì đêm nay đều là tô hởn hấp dẫn ánh mắt, Triệt Lam chú ý người không nhiều lắm, giờ phút này nhưng thật ra tất cả mọi người nhìn về phía Triệt Lam. Trước 1105 hắn là Tạp Lam Nhi Cách Lan Đặc Những lời này lệnh người miên man bất định, cũng thực tự nhiên ở đây người bắt đầu hối ức, Cách Lan Đặc gia tộc. Trước mắt người nam nhân này bộ dáng, thế nhưng cùng mạ phi ạ đương kim người lãnh đạo, Tạp Lăng. Cách Lan Đặc bộ dáng có 7 phần tương tự. Đặc biệt là cái này đôi mắt, cách lan đặc gia tộc người, đôi mắt đều là phi thường thấu triệt màu lam, duy nhất bất đồng chỗ ở chỗ tập lăng. Cách lan đặc ánh mắt càng thêm lạnh lèo âm trầm, mà trước mắt người nam nhân này, ánh mắt muốn ấm áp thượng rất nhiều, như là hai loại hoàn toàn bất đồng tính cách. Cách lan đặc gia tộc. Cách lan đặc. Các người có cảm thấy hay không hắn giống cái kia? Nghe nói đã chết. Tập lăng nhi. Cách lan đặc. Có người kinh hô ra tiếng. Tựa hồ là nhìn ra cái gì, mà như vậy vừa nói, ở đây người đều nổi lên xích phản ứng. Không sai, không sai, ta vừa mới nhìn liền từng nói, giống, đặc biệt giống. Chẳng lẽ tạp Lam Nhi. Cách Lan Đặc không có chết, nghe nói, lúc trước hắn hẳn là kế thừa mạ phi ạ giáo phụ vị trí. Ti, như vậy nói, cái này chính là tạp Lam Nhi. Cách Lan Đặc, nhìn dáng vẻ hẳn là, cắt ra tộc người sắc mặt. Bởi vì bắt đầu Tô Vẩn xa hoa đánh cuộc cùng với khủng bố thắng lợi tỷ lệ, ở Tô Vẩn cùng Triệt Lam vừa tiến đến, gần như là toàn trường chú ý hai người, hiện giờ càng là bởi vì Tô Vẩn kia một phen lời nói, tổ lên một mảnh, sôi nổi nhìn về phía nơi này. Tô Vẩn mày đều không có động một chút, có vẻ cực kỳ bình tĩnh, Triệt Lam còn lại là trong lòng thở dài một tiếng, hắn rốt cuộc minh bạch Tô Vẩn ý tưởng, đêm nay hết thảy, đều là Tô Vẩn thiết kế ra tới, cố ý vì này. Thứ nhất là vì dẫn ra có được nhất định quyền lực người ra tới. Thứ hai còn lại là khiến cho ở đây mọi người chú ý, này đó ở sòng bạc người, thân phận cũng hoàn toàn không đơn giản, phi phú tức quý, ở nước Mỹ vẫn là đều có một vị trí nhỏ, tôi ẩn là muốn mượn bọn họ đôi mắt, còn có mượn bọn họ khẩu, đem tin tức truyền ra đi. Cái gì tin tức? Tự nhiên là hắn cái này mà phi ạ cách lan đặc gia tộc tạp Lam Nhi. Cách lan đặc? Chết mà sống lại. Chết Lam biết Hán vô pháp trốn tránh, chỉ có đối mặt này một cái con đường. Hán, từ giờ trở đi, không hề là triệt lam, mà là tạp lam nhi. Cách lan đặc. Trên đài cái tia hưu gia tộc nữ nhân có chút kinh hãi, nghe dưới đài người ta nói lời nói, lại nhìn về phía tô ẩn cùng triệt lam là lúc, đã là không biết phải làm gì cho đúng. Hảo nửa ngày mới mở miệng nói. Hai trong mắt híp lại, một trương mặt đẹp mang theo vài phần ám sắc, thanh âm cũng là mang theo vài phần sắc bén. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, chỉ là... Mặt chữ thượng ý tứ tô vẩn tựa hồ cũng không muốn đi giải thích quá nhiều. Ngược lại lúc này đây là triệt làm cất bước tiến lên, nhìn về phía cái kia hưu gia tộc nữ nhân, mở miệng nói. Tạp Lam Nhi. Cách Lan Đặc, ta đó là Tạp Lam Nhi. Cách Lan Đặc, hiện giờ, ta một lần nữa đã trở lại, chẳng lẽ không chào đón ta sao? Đạt tiến. Hưu. Triệt Lam lập tức. Cả người đều thay đổi giống nhau, sắc mặt băng lạnh lẽo, giơ tay nhấc chân chi gian mang theo quý khí, chậm rãi tiến lên. Nghe thấy được Triệt Lam những lời này, cái này là tiến. Hưu vài phần kinh hỉ chợt lóe mà qua, Hưu gia tộc là âm thầm dựa sát tạp Lam Nhi. Cách Lan đặc, lúc trước hắn chết giả kế hoạch cũng là Hưu gia tộc một tay kế hoạch, vì chính là làm Triệt Lam giữ được thánh mạng, có thể có một ngày trở lại nơi này, đoạt lại thuộc về hắn vị trí. Thỉnh cái này là tiến. Hưu lời nói vừa mới mới vừa nói ra, đột nhiên, một bóng hình từ phía sau chậm rãi đi ra, kim sắc tóc ngắn, lập thể ngũ quan, trên người ăn mặc một kiện màu xám đậm áo bánh tô, người này là nạt gia tộc người, tên là Ezic. "Bennat, này khối khu vực từ Hưu gia tộc cùng nạt gia tộc cộng đồng quản lý, chẳng qua đâu, bất đồng chính là Hưu gia tộc âm thầm là trợ giúp Tri Lam." Bẹt nạt gia tộc còn lại là triệt lam ca ca thủ hạ, tưởng chính là như thế nào giết triệt lam. Đạt thiến, ngươi như thế nào như vậy hồ đổ, tập lâm Nhi, Cách lan đặc đã sớm đã chết, lúc trước mọi người đều tận mắt nhìn thấy, trước mắt người này là giả mặt hàng, cũng dám làm như vậy, các ngươi còn không mau cho ta kéo ra ngoài. Cái này Edith. Bẹt nạt vừa nhìn thấy triệt lam, ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới, trong lòng hiện lên một trận kinh sợ, không thể tin. Triệt Lam thế nhưng còn sống, chỉ là, bộ dáng đã biến hóa rất nhiều, từ trước kia nảy mầm thiên chân, cho tới bây giờ thành thục rất nhiều, thậm chí, bộ dáng còn có ánh mắt đều bắt đầu dựa vào tạp lăng. Cách Lan Đặc tiếp cận, tưởng tượng đến tạp lăng. Cách Lan Đặc, EZ là có loại dùng mình một cái, cái kia đáng sợ nam nhân. Bốn phía người nghe thấy được hắn nói, sôi nổi đứng dậy, liền muốn đem Triệt Lam còn có tô hẩn kéo ra ngoài, hưu gia tộc đạt thiến không đồng ý. Nàng chạm tiến lên đây, lạnh lùng mở miệng. Ai dám ở động một bước, ta muốn hắn mệnh, trước mắt cái này xác xác thật thật chính là Tạp Lăng Nhi. Cách lan đặc, nếu là Tạp Lăng Đại Nhân tới, các ngươi nên như thế nào tạ tội, hắn chính là Tạp Lăng Đại Nhân thân đệ đệ. Bẹt nạt cùng hưu gia tộc xưa nay chính là đối địch quan hệ, nét cộng đồng quản lý cái này khu vực, nhưng thật ra nổi lên cái chế hành hiệu quả, chỉ là hiện tại, không khí bắt đầu giằng co, hai bên ai cũng không làm gì được ai bởi vì quyền lực đều giống nhau đại, bất quá bất đồng chính là bọn họ đều thông chi người, hưu gia tộc tự nhiên là thông chi hưu gia tộc, bẹn nạt còn lại là trực tiếp thông chi, tạp lăng, cách lan đặng. giờ phút này không khí hết sức quỷ dị, hiện tại lúc này tự nhiên là không có người đi đánh cuộc, sôi nổi nhìn trước mắt trình diễn xuất sắc tuồng, mạ ạ bên trong nổi lên nội chiến vẫn là cái gì, mặc kệ như thế nào, bọn họ này đó xem chúng rất là chờ mong. Không hề nghi ngờ, đêm nay hết thể cũng đem bị mọi người biết được. Thậm chí đã có người âm thầm đi cha Tô Hẩn cùng Triệt Lam thân phận, nhưng là kết quả như cũ phi thường rõ ràng, căn bản cha không ra, chống giống. Tương đối với người khác không khí khẩn trương, Tô Hẩn nơi này, có vẻ thập phần bình tĩnh, Tô Hẩn nhìn thoáng qua run run rẩy rẩy vẻ mặt mộng bức, không biết đã xảy ra sự tình gì người hầu, vơi vây tay. Dấu chấm hỏi mặt người hầu chỉ chỉ chính mình. Xác định tô vẩn là kêu chính mình lúc sau, chậm rãi tiến lên, trong lòng suy đoán tô vẩn kêu nàng là làm gì đó. Có chút khác, các người nơi này hẳn là có nước sôi để ngồi đi, có thể hay không giúp ta đảo một ly, cảm ơn. Nghe tô vẩn nói xong cái này, cái kia nữ hầu thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng gật đầu, từ một bên đổ một ly nước sôi để ngồi cấp tô vẩn, tô vẩn cũng lập tức tiếp nhận tới, thế nhưng trực tiếp ngồi lại ghế trên, mang theo vài phần lười biếng uống thủy nhìn trước mắt tình huống. Nàng mục đích đã đặt tới, hiện tại phải làm, chỉ có chờ, chờ lúc này đây chính chủ tiến đến. Cũng chính là tập lăng. Cách lan đặc, đối phương nhất định sẽ đến. Đi qua trong chốc lát, Tô Bẩn vừa mới mới vừa cầm trong tay nước sôi để ngồi uống xong đâu, liền nghe thấy được bên ngoài có động tĩnh, tựa hồ là có người lại đây. Trước 1106 chính chủ tới, Tô Bẩn nghe thanh âm, Lạng yên đem chính mình trong tay pha lê ly đặt ở trên mặt bàn Cũng cùng lúc đó Ở đây mọi người một đám lặng im không nói Tựa hồ là không dám treo trọc kế tiếp Muốn lên sân khấu người Ngay cả trên đài bẹt nạt gia tộc Cùng hưu gia tộc người Cũng đều không nói Ánh mắt nhìn về phía nhập khẩu xuất xứ Nhìn dáng vẻ Đêm nay nàng cố ý chủ đạo trận này diễn Rốt cuộc có thu hoạch Hiện giờ chính chủ rốt cuộc tới Nghiên áp thức khí chàng, Theo tiếng bước chân tới gần không khí có vẻ càng thêm áp lực, Triết lam còn lại là nhìn không chớp mắt nhìn về phía lối vào, hắn ca ca, tạp lăng. Cách lan đặc, Triết lam tâm tình thập phần phức tạp, lúc trước hắn lấy chết giả thoát ly cái này vòng, rời đi cái này nước đủ. hiện giờ rồi lại một lần nữa bước vào vũng nước đục này chung, lắc đầu. Hôm nay sòng bạc thực náo nhiệt nam nhân thanh âm, rất là dễ nghe, lại là mang theo vài phần âm hàn hơi thở, Tô ẩn nhìn về phía người tới. Hắn cùng triệt lam bất đồng, triệt lam là con lai, tóc giống hoa hạ người, là màu đen, mà trước mắt người, còn lại là một đầu ánh vàng rực rỡ màu vàng tóc ngắn, ngũ quan cực kỳ lập thể. Ngũ quan tinh xảo vô cùng, giống như trời cao sùng nhi, hắn bộ dáng sắc thật cùng triệt lam rất là tương tự, nhưng là cảm giác lại hoàn toàn không giống nhau. Đối phương màu lam con ngươi là ám màu lam, ngươi thăm không đến đế, cũng không nếu muốn biết đối phương suy nghĩ cái gì. Ánh mắt chung hoàn toàn là hung ác nham hiểm tà tứ cảm giác, giờ phút này khỏe miệng quyến rũ dơ lên, dơ tay nhấc chân, đều mang theo hồn nhiên thiên thành quý khí. Trên người là một kiện màu đen áo khoác, triệt lam cùng hắn một so, hai người hoàn toàn là hai loại cực đoan. Tạp lăng đại nhân, người này mạo nhận thân phận, hắn thế nhưng nói hắn là ngài đệ đệ, tạp lăng Nhi. Cách lan đặc, ta muốn đem hắn kéo đi ra ngoài, chính là Hưu gia tộc người lại mọi cách ngăn trở. Nghe cái này bẹt nạt gia tộc người, Egypt. Bẹt nạt hướng về phía tạp lăng cách lan đặc mở miệng, cái kia hưu gia tộc đạt thiến cũng là không cam lòng yếu thế. Đợi cho bọn họ nói xong, cái này tạp lăng cách lan đặc đều không có chút nào động tính, chỉ là đến gần trên lam, nhìn trên lam, trong mắt thần sắc làm người nắm lấy không ra, khỏe miệng nít lên. Ta đệ đệ, người rốt cuộc chơi đủ đã trở lại. Những lời này, Không hề nghi ngờ đó là trước mặt mọi người thừa nhận triệt lam thân phận, không sai, triệt lam chính là lúc trước cái kia chết đi tạp lam nhi, chẳng qua hiện tại lại sống đến đến giờ. Triệt lam còn lại là nhìn tạp lăng, sắc mặt tái nhận, không nói gì. Ngay sau đó, song bạc bên trong người đều bị dọn dẹp không còn, tự tạp lăng cách lan đặc tiến vào lúc sau, liền có người an bài người hầu, đem ở đây người đều cấp thỉnh đi ra ngoài, ở song bạc bên ngoài đâu cũng là vây đầy mạ phì a người nếu vô cho phép tuyệt đối có chạy đằng trời đi ra ngoài Tạp lăng lúc này đây ta sẽ không lại trốn tránh triệt lam còn lại là nhìn Tạp lăng cách lan đặc mở miệng đối phương nhìn về phía triệt lam không tỏ ý kiến cong cong khoe miệng lời nói cũng không nhiều lắm đối với phía sau người phân phó Tạp lam ni hiện giờ thần giống nhau xuống lại bọn họ phải hảo hảo an bài triệt lam bọn họ đón gió tẩy trần sự tình phía sau tôi không biết Dù sao nàng cùng triệt làm thuận lợi đi tới Mạ Phì A Đại Bản Doanh, cũng chính là triệt Lam từ nhỏ lớn lên địa phương. Ngày hôm sau nước Mỹ, một tin tức giống như giải quá cánh giống nhau, bay nhanh chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ, như vậy đó là về cách lan đặc gia tộc sự tình, lúc trước chết đi tạp làm như thế nhưng lại chết mà sống lại, hơn nữa một lần nữa trả lời cách lan đặc gia tộc bên trong. Rất nhiều người có tâm phỏng đoán, lúc này đây... Tập Lam Ni trở về là muốn tranh đoạt mạ phì ạ giáo phụ vị trí, rốt cuộc lúc trước đồn đãi, vị trí này chính là vì Tạp Lam Ni lưu, chỉ là sau lại bị thủ đoạn tàn nhẫn Tạp Lăng Cách Lan đặc cấp cấp đi. Từ kia một ngày về tới Cách Lan đặc gia tộc, Tô Hoẩn là trực tiếp lấy Triệt Lam bạn gái thân phận tiến vào, hai người bị hảo sinh an bài tới rồi phòng cho khách, Triệt Lam còn lại là một lần nữa trụ trở về chính mình phòng. Nửa đêm, cốc cốc cốc Tô Hoẩn lặng yên rời giường, trộm lưu tới rồi triệt lam phòng cửa, bọn họ thật vất vả trở lại cái này cách lan đặc gia tộc, tự nhiên là có khác sự tình yêu cầu làm, như vậy chính là tìm được triệt lam phụ thân, ngoại giới đều nghe đồn triệt lam phụ thân bệnh nặng, nhưng là còn chưa chết. Như vậy người liền nhất định còn ở cách lan đặc trong gia tộc, tô ẩn vừa mới gõ văn môn, bên trong triệt lam liền ra tới, hắn cầm hai khẩu súng, một phen đặt ở tô ẩn trong tay, một phen còn lại là đặt ở trong tay chính mình, nhìn nhìn bốn phía mở miệng. Vợn ẩn, chúng ta đi, ta nhớ rõ phụ thân phòng là ở đâu. Cái này thương ngươi lấy hảo, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Tô ẩn gật đầu, cũng không nhiều ngôn, lặng yên cùng triệt lam hai người ẩn nuốt ở cách lan đặc gia tộc nhà cửa chung. Nói là nói cách lan đặc gia tộc, nhưng chân chính ở tại bên trong người, hiện giờ bao gồm tô ẩn cùng triệt lam, cũng cũng chỉ có tạp lăng cách lan đặc. To như vậy ra, hiện giờ buổi tối xem ra, còn có chút giày đặc khủng bố khét sức quỷ dị. Bất quá cũng may, bốn phía không có người thủ, Tô cùng Triệt Lam thật cẩn thận đem chính mình thân ảnh che giấu, nét Tô Vẩn đi theo Triệt Lam đi tới phụ thân hăn phòng. Kéo kẹt môn bị Triệt Lam cấp mở ra, bên trong hắc cá một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ, tiến vào sau, cẩn thận đem nhóm cấp mang lên, Tô lấy ra di động, muốn chiếu một chiếu tình huống bên trong, hơn nữa xác định người tử ai chỗ nào. Chờ một chút Triệt Lam bắt được Tô tay, Sắc mặt có chút ngưng trọng, tựa hồ là cảm thấy bên ngoài có cái gì thanh âm, hảo nửa ngày lúc này mới bung ra Tô Hẩn tay. Không có việc gì đi. Tô Hẩn chân chờ. Không có. Bang đưa điện thoại di động màn hình lượng 2, dựa theo trên màn hình lũ ám ánh đèn, Tô Hẩn một đường sờ soạng đi tới, đi tới bên giường thời điểm, nàng đưa điện thoại di động hướng về phía trên giường chiếu thời điểm, nguyên bản là nghĩ sẽ thấy một người mặt, chính là trên giường giống tuyết, Cái gì cũng không có. Triệt Lam khe như mày, tay ở trên giường sờ sờ, nhìn nhìn chăn, không có chút nào nếp nhăn, hơn nữa cũng không có nhiệt độ cơ thể, phòng này thật lâu đều không có chủ người, như vậy. Nói cách khác, tập lăng cách lan đặc, đã sớm đưa bọn họ phụ thân chuyển rời đến địa phương khác. Duy nhất có thể xác định chính là, còn tại đây đóng phòng ở chung. Triệt Lam có chút buồn bực, nhưng là cũng không có cách nào, đành phải cùng Tô hẩn đường cũ quay trở về. Tô Luẩn trở lại chính minh phòng, tựa hồ buổi tối sự tình gì đều không có phát sinh, không nghĩ tới, một đôi mắt gắt gao đi theo Tô Hẩn còn có Triệt Lam. Ánh mắt âm u, phiếm vài phần lạnh lẽo, nhìn chăm chú vào Tô Hẩn cùng Triệt Lam về tới phòng sau, liền xoay người rời đi. Tô Luẩn tiến vào phòng, đó là tướng môn một quan, nàng cảm giác rất là nhạy bén, từ ra cửa kia một khắc, nàng liền cảm giác được một đạo ánh mắt nhìn bọn họ, chẳng qua Nàng không có đối triệt làm nói, đó là cái kia Tạp Lăng cách Lan đặc ánh mắt, đối phương chỉ sợ rõ ràng bọn họ trong lòng tưởng chút cái gì, cũng biết bọn họ tưởng cái gì. Chương 1107 Hưu gia tộc nguyện ý giúp ngài. Tô Hoẩn Tâm tình có chút trầm trọng, đưa điện thoại di động cấp mở ra, có lẽ có một số việc đều không phải là tưởng tượng dễ dàng như vậy cùng đơn giản, tuy rằng không rõ cái kia Tạp Lăng cách Lan đặc đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng là có một chút có thể khẳng định. Hắn tạm thời sẽ không động nàng cùng triệt lam Lắc lắc đầu Tô Bẩn lựa chọn không hề suy nghĩ mấy thứ này Ngược lại là ngồi xuống trên giường Nương trong tay di động u quang Xem trưởng tâm đổ vẩn Một khối Là sư phụ cho nàng huyết ngọc Tinh ánh dịch đấu, Bên trong huyết sắc tựa sống lại giống nhau Tựa đang ở chảy xuôi Một khắc khối Còn lại là nàng ở đâu cái đồ cổ cửa hàng mua được cổ ngọc Nguyên bản bộ dáng cũ nát Ngọc chất cũng thực hỗn độn, Chính là hiện tại Nó ngọc trung huyết không thấy sao, biến thành vô cùng ánh nhuận ngọc sắc, giờ phút này phiếm nhàn nhạt màu trắng ngà vầng sáng, nghiêm nhiên. Là một khối, ngọc chất thượng giai dương chi bạch ngọc. Hai khối ngọc cầm trong tay, tô ẩn đối với bọn họ vết rách chỗ, tới gần, hoàn mị không tì vết khép lại, dường như, nguyên bản nên là cái dạng này, chỉ là mặt khác còn thiếu một cái rác. Nói vậy, kia một khối địa phương chính là sư huynh trong tay ngọc. Vốt ve sắc nhập thượng ngọc. Tô Bẩn trong mắt lộ ra suy tư, đem ngọc cấp chậm rãi cầm lấy, di động thượng u quang chiếu xạ thế nhưng thấy, cái này ngọc mặt trên, có thứ gì, tựa hồ là một chữ, một cái cũng không hoàn chỉnh tự, mơ hồ có thể xem ra tới là một cái minh tự. minh. vừa thấy đến cái này từ, Tô Bẩn không cấm nghĩ đến đó là địa phủ, quỷ vật linh tinh. Mặt sau tuy là Tô Bẩn như thế nào xem xét, cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, đành phải từ bỏ. Ít nhất, Ta ly muốn biết đến sự tình, càng gần một bước. Tô Bẩn thật dài thở phào nhẹ nhõm, nàng chỉ cần bắt được triệt làm phụ thân cất chứa cái kia đồ vật. Ở đêm nàng sở nếu muốn lên sự tình cấp nhớ lại tới thì tốt rồi, ngâm lại, kỳ thật cũng không có như vậy gian nan. Giật giật hai khối ngọc, đang chuẩn bị đem này tách ra thu tốt thời điểm, kinh ngạc tình huống xuất hiện. Này khối ngọc, này khối ngọc, thế nhưng phân không khai. Tô Bẩn nhỉ non tự nói. Có chút kinh ngạc nhìn chính mình trước mắt ngọc, hai khối ngọc xác nhập ở bên nhau lúc sau, thế nhưng vô pháp tách ra, thật giống như nguyên bản chính là bộ dáng này, bọn họ chưa từng có vỡ ra quá. Lại mân mê nửa ngày, vẫn là cái gì đều không có phát hiện, Tô Luẩn tuy rằng kinh dị, cũng chỉ có thể từ bỏ, đem đồ vật cấp mang tới rồi trên cổ, nằm ở trên giường ngủ. Phu thân à, đệ đệ rốt cuộc đã trở lại đâu một kiện u ám phòng nội, Tập Lăng cách Lan Đặc đứng ở bên giường. Ánh mắt nhìn chăm chú trên giường nằm nam nhân bờ lách. Cách lan đặc, trên mặt nạm nhàn nhạt, nhạt vầng sáng, một đôi xanh thảm con ngươi dần dần sâu thảm, giống như tuấn mỹ quỷ hút máu giống nhau, mang theo một cổ âm mỹ cảm giác. Ha ha! Không biết hắn lúc này đây, có hay không học tập đến cái gì đáng giá vừa thấy đồ vật đâu, làm ca ca, ta còn là thực chờ mong. Môi mỏng hơi mang theo vài phần thú vị gợi lên, tựa hồ phi thường chờ mong triệt lam biểu tình một người đê đê trầm trầm bật cười, mà trên giường người không có chút nào phản ứng, tựa hồ đã ngủ đã chết qua đi. nhắm mắt, sắc mặt trắng bệnh do người, tựa hồ tùy thời sẽ chết. nói xong những lời này, tập lăng cách lan đặc nhìn nhìn trên giường nam nhân kia, trong mắt trở nên lạnh băng, cùng với vài phần châm trọng, không có chút nào cảm tình. xoay người liền tướng môn cấp mang lên. đảo mắt ngày thứ hai, tô luận đối với hoàn cảnh lạ lẫm giấc ngủ thập phần thiện, sớm liền lên dậy. Mặc tốt quần áo, vừa ra khỏi cửa liền thấy Triệt Lam, giờ phút này Triệt Lam sắc mặt có chút tiểu tụy, tựa hồ tối hôm qua cũng không có ngủ ngon, đứng ở cửa, đối với Tô Bẩn mở miệng, miễn cưỡng cười cười. Sớm, Huẩn Huẩn, Triệt Lam, ngươi không sao chứ, ngươi bộ giang thực. Tiểu tụy, Triệt Lam nghe thấy Tô Bẩn nói, lắc lắc đầu, nhìn nhìn nặc đại trống rông phòng ở, tối hôm qua hắn suy nghĩ rất nhiều sự tình, nguyên bản cho rằng... Chính mình đã cũng đủ thành thủ, đã cũng đủ có thể đối mặt hết thảy, chính là đương chân chính trở lại nơi này, hắn mới phát hiện, hắn vẫn là như vậy nhỏ yếu, cái gì cũng làm không được. Tựa như đã từng người khác nói, hắn không thích hợp mà phỉ ạ bởi vì hắn chịu đựng không được huyết tinh cùng tàn nhẫn, mà tạp lăng cùng hắn bất đồng, hắn tựa hồ trời sinh chính là một cái người lãnh đạo, một cái huyết tinh tàn nhẫn người, mặc dù là phụ mẫu của chính mình cũng có thể đủ hạ thủ được, tuấn Mỹ bề ngoài hạ. Là mỏng lệnh cùng tàn khốc vô tình. Tô ẩn thấy triệt Lam cái gì đều không có nói, đảo cũng không hề đi hỏi. Hai người xuống lầu, liền thấy tạp lăng thân ảnh. Hắn ngồi ở trên bàn cơm, cầm dao ăn, bộ dáng tôn quý ưu nhã, lại cũng có chút cô độc, bởi vì bên cạnh một người đều không có, chỉ có hắn ở. Ngồi đi. Tạp lăng xoay chuyển đôi mắt, nhìn về phía tô ẩn cùng triệt Lam, chính mình trong tay dao ăn trước sau không có dừng lại. Ta muốn gặp phụ thân một mặt. Triệt Lam cùng Tô Huẩn ngồi định rồi sau, cầm bánh mì phiến sờ sờ mức trái cây, đống nhân bông, nét đối với Tạp Lăng mở miệng. Không cần, Tạp Lăng nhi, phụ thân thân thể không tốt, không có phương tiện thấy bất luận kẻ nào, ngươi, chết mà sống lại, đêm nay sẽ có yến hội, ngươi chuẩn bị một chút. Tạp Lăng thái độ thập phần lãnh đạm, thoái thác rớt Triệt Lam lời nói, chính mình ăn xong sau, liền ra cửa, để lại Triệt Lam cùng Tô Huẩn hai người ở trong nhà. Tập Lang đi rồi không có bao lâu, liền có người tới bái phỏng. Người này không phải người khác, đúng là Hưu gia tổ người. Người tới là một cái lao nhân, trắng bóng, râu, khuôn mặt giàn ua, một đôi nhàn nhạt màu xanh lục con người, có chút vẫn đủ. Chậm rãi đi tới triệt làm trước mặt, phía sau đâu, đi theo đúng là ngày đó ở sòng bạc đạt tiến Hưu. Tập Lang nhi, đã lâu không thấy, trách ta không có hảo hảo tiếp với người. Lúc ấy sân bay, ngươi không có việc gì biến hảo. Cái này lưu ra chủ vẻ mặt tay nấy, nhìn nhìn Triệt Lam bộ dáng, chậm rãi thở dài, ngay sau đó lại mở miệng nói: "Tạp Lăng quá mức lợi hại, ta lúc ấy nhận được các ngươi muốn tới tin tức, cho rằng che giấu cực hảo, không nghĩ tới, vẫn là bị người của hắn cấp tra được, cũng không nghĩ tới, làm huynh đệ, hắn thế nhưng một chút cũ tình đều không niệm, muốn giết người. Lời này nghe được Triệt Lam thân mình hơi hơi rung động, đại khái là nói đến trong lòng, nguyên bản hắn cùng Tạp Lăng quan hệ là thứ tốt, Từ nhỏ đến lớn, Tạp Lăng sẽ lấy ca ca thân phận bảo hộ hắn, cho nên hắn từ nhỏ liền không có tiếp xúc mạ phỉ ạ nội đủ loại. Chỉ là... Sau lại, đề cập quyền thế tranh đấu, người đều thay đổi. Hảo, ngươi không cần nói nữa, hôm nay ngươi tới chỗ này mục đích là cái gì? Triệt Lam giàu dĩ mở miệng. Tạp Lăng Nhi, trong lòng ta vẫn luôn cảm thấy, ngươi mới hẳn là mạ phỉ ạ giáo phụ, là Tạp Lăng người này cướp đi ngươi vị trí. Hơn nữa hại chết người mẫu thân, ta hưu gia tộc nguyện ý khuynh tấn hết thể lực lượng trợ giúp người, tỷ như. Đêm nay đó là một cái thực hảo đối với tạp lăng cơ hội. chương 1.108 giết người kế hoạch. Ngài xem một bên đạt tiến hưu từ bao chung lấy ra một sốc tư liệu cấp triệt làm xem, bắt được một nửa thời điểm, lại thu thu tay lại, nhìn về phía tốt ẩn, đại khái ý tứ là, tốt ẩn có phải hay không nên tránh lui một chút? Triệt làm thôi dừng tay. Nhìn về phía tốt bẩn trong mắt rốt cuộc mang theo vài phần lưu ý, mở miệng nói. Không cần, nàng có thể xem, ta tín nhiệm nàng. Nghe thấy triệt lam nói như vậy, cái này đạt tiến hưu nhưng thật ra không tốt ở che đậy. Đem trong tay đổ vật cho triệt lam, triệt lam cầm trong tay lật xem, tốt bẩn còn lại là đồng dạng nhìn nhìn. Mặt trên định ra chính là một cái kế hoạch, một cái ám sát kế hoạch, thoạt nhìn là kế hoạch phi thường lâu, kế hoạch rất là chu đáo chặt chẽ, kỹ càng tỉ mỉ. Các ngươi muốn giết hắn? Triệt Lam túm chặt trong tay giấy, giấy bên cạnh đều bị hắn chảo có một ít nếp nhăn, hắn nhếch mày, nhìn về phía cái kia Hữu gia chủ cùng với Đạt Thiên Hữu, trong ánh mắt nghiêm nhiên là không muốn cùng với nhớ cũ tình không đành lòng. Hắn hạ không được sát thủ. Thấy Triệt Lam dáng vẻ này, cái kia Hữu gia chủ trong mắt hiện lên một tia tính kế, vô vô Triệt Lam bả vai, lời nói thâm thía mở miệng. "Hai tử, ta là nhìn ngươi lớn lên, dựa theo tuổi" Ngươi liền tính kêu ta một tiếng bá bá cũng không quá, ta biết ngươi đứa nhỏ này, từ nhỏ liền tâm địa thiệt lương, chính là, ngươi phải biết rằng, nơi này là mạ phỉ A Hắc bang sắc thật là muốn chú ý trọng tình trọng nghĩa, nhưng đồng dạng cũng muốn, tàn nhẫn, đủ tàn nhẫn, đối địch nhân đủ tàn nhẫn, Tập lăng hắn lại nhiều lần muốn giết ngươi, chưa bao giờ lưu tình, chưa từng có mềm lòng, ngươi mẫu thân bị hắn phái người giết, ngươi phụ thân hiện, giờ cũng sinh tử không rõ. Một người nắm giữ mạ phi ạ từ trên xuống dưới mạch máu. Dừng một chút, cái này lưu ra chủ nhìn về phía triệt lam, thấy triệt lam trong mắt có điều bưng lòng, lúc này mới lại ngay sau đó mở miệng nói. Hiện tại, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt, cũng chỉ có lúc này đây chúng ta có rất lớn khả năng tính thành công. Ngươi không thể mềm lòng, chỉ có hắn đã chết, ngươi mới có thể đủ đoạt lại hẳn là thuộc về ngươi đồ vật, tìm được ngươi phụ thân quản lý hảo chúng ta mạ phỉ ạ cùng với thủ hạ mấy đại gia tộc. Cái này hưu gia chủ hiển nhiên biết hắn nói, nhất quan trọng là bắt được triệt lam nhược điểm, triệt lam hận nhất đó là tạp lăng cách lan đặc giết chết hắn mâu thân, rõ ràng như vậy ôn nu, cái gì đều không có đã làm mâu thân, rõ ràng tạp lăng luôn mồm cũng nói qua, hắn thực thích hắn mâu thân, về sau nhất định sẽ cùng hắn cùng nhau bảo hộ mâu thân. Hảo, như vậy liền dựa theo ngươi kế hoạch hành sự, buổi tối thời điểm, Ta sẽ phối hợp các người, tạp lăng triệt lam nắm chặt song quyền, tựa hồ ở làm một cái cực kỳ đại quyết định, trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Hắn cần thiết chết. Đây mới là cách lan đặc gia tộc phong phạm. Haha, tạp lăng nhi, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Chuyện này, thành bại cùng không, mấu chốt chỗ đều ở chỗ ngươi. Ta hưu gia tộc vĩnh viễn vì ngươi cung cấp trợ giúp. Đến lúc đó, có thể cho ta cháu gái đạt thiến hiệp trợ ngươi quản lý mạ phì ả trục hạng công việc. Nàng cùng ngươi là Thanh Mai trúc mã, ngươi hẳn là còn nhớ rõ nàng mới là, nếu là các ngươi à, có cảm tình, ta liền làm chủ, đem nhà ta Đạt Thiến gả cho ngươi." Hiệu gia chủ cười ha ha, mà đứng ở hắn phía sau Đạt Thiến sắc mặt hơi hơi hồng nhuận, tựa hồ là thẹn thùng giống nhau, nhìn nhìn Triệt Lam, thế nhưng cái gì đều không có nói, nghiễm nhiên ý tứ là, chỉ cần Triệt Lam đồng ý, nàng nguyện ý gả cho Triệt Lam. Nay chói lọi đào hoa vận, Triệt Lam lại là vô tâm cùng này càng không có nhìn đến đối phương thẹn thùng biểu tình, mà là chậm rãi nhìn về phía tốt ẩn, tốt ẩn còn lại là không nói gì thêm lời nói. Kết hôn sự tình ta chưa từng có nghĩ tới, hiện tại vẫn là không suy xét cái này. Triệt Lam lấp đầu, thoái thác, cái kia hiệu ra chủ tuy rằng không thích Triệt Lam cái này thoái thác, nhưng cũng không có gì nhưng nói, ngay sau đó, cầm cái kia kế hoạch tư liệu, cùng Triệt Lam thẩm tra đối chiếu, hôm nay buổi tối chụp hạng công việc, Triết Lam cũng là đem chính mình phải làm sự tình cấp nhớ kỹ. Nếu là kế hoạch thuận lợi thành công nói, tập Lăng cách Lan Đặc, đêm nay đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Bẩn còn lại là trầm mặc không nói ngồi ở một bên, mày hơi hơi trói chặt, nhìn cái này Hưu gia chủ cùng cái kia Đa Thiến, tổng cảm thấy mơ hồ bất an. Nói chuyện với nhau trong chốc lát, Hưu gia tộc người rốt cuộc rời đi, cách Lan Đặc ra lại khôi phục làm người hít thở không thông yên lặng. Triết Lam Tô hô kêu Triết Lam, Đem Triệt Lam từ chính mình suy nghĩ chung đánh thức ra tới. Vườn ẩn, làm sao vậy? Triệt Lam thu thu trên bàn đồ vật, kia một sấp giấy đâu, cũng bị hắn dùng bật lửa bậc lửa cấp tiêu, một chút dấu vết đều không có lưu lại. Hiệu, gia tộc thật sự đáng giá tin cậy sao? Triệt Lam, ngươi hoàn toàn tin tưởng bọn họ sao? Vườn ẩn, ta biết, ngươi khẳng định tại hoài nghi, nhưng là ta có thể xác định, bọn họ nhất định là đáng giá tin cậy, bởi vì lúc trước, Không có hưu gia tộc, ta đã sớm đã chết, sao có thể có thể chết giả xuất ngoại, hơn nữa còn gặp được người, hôm nay lại trở về, bọn họ nếu có hại ta tâm tư, ta đã sớm đã chết. Triệt Lam nhìn dáng vẻ là tin tưởng hưu gia tộc người, nét làm tô ẩn không cần nghĩ nhiều, nhưng là cái này lời nói, cũng không thể làm tô ẩn hoàn toàn buông tâm. Triệt Lam quá mức chuyên chú cùng bọn họ nói kế hoạch sự tình, tô ẩn tắc như là người ngoài cuộc giống nhau nhìn bọn họ, cũng chính bởi vì vậy. Xem càng thêm thấu triệt. hưu gia chủ khi nói chuyện, đáy mắt chỗ sâu trong đều mang theo nhàn nhạt tinh kế. Loại cảm giác này, tựa như nàng lúc trước đảo hồ tinh kế liêu một tuyết giống nhau, cảm giác rất là không tốt. Còn có cái kia đạt tiến, ngày đó ở sông bạc, tố bẩn cung coi như một chút tiếp xúc quá. Đối phương nếu là thật sự bởi vì thanh mai trúc mã thích triệt lam nói, như vậy ánh mắt đầu tiên, liền có thể nhận ra triệt lam mà không phải triệt làm tuân ra chính mình thân phận mới biết được, hơn nữa vừa mới thẹn thùng biểu tình chung, cũng không có mang theo tình yêu. Một nữ nhân xem người mình thích, ánh mắt kêu nghiễm nhiên là bất đồng. Nhìn nhìn triệt Lam, tôi ẩn nhữ chặt mày. Chính là triệt Lam, ta cảm thấy ngươi vẫn là muốn suy xét rõ ràng một chút tương đối hảo, ta cảm thấy. Vẫn ẩn, ta đã trưởng thành A, ngươi không cần lo lắng, húng chi, ta cũng liền so ngươi tiểu một tuổi mà thôi, hảo. Đợi lát nữa chúng ta đi chuẩn bị đi, buổi tối tham gia cái kia yến hội, hôm nay lúc sau, ta liền có thể có được bảo hộ ngươi năng lực, cũng có thể tìm được ta phụ thân cất chứa kia kiện đồ vật cho ngươi, yên tâm, không cần lo lắng, hết thể có ta đâu, hởn hởn, lúc này đây, ngươi tới chỗ này, ta muốn làm hết lệ nghĩa của chủ nhà, đợi lát nữa mang ngươi hảo hảo dạo mở dạo, thả, lỏng, chiến lam nhìn tô hởn nhíu chặt mày. Cảm thấy Tô Bẩn đại khái là quá khuyết thiếu cảm giác căn toàn, cho nên mới sẽ như vậy lo âu, nghĩ đợi lát nữa mang Tô Bẩn đi dạo một dạo, thả lỏng một chút liền hảo. Tô Bẩn thấy triệt lam nói như vậy, cũng không hảo nói cái gì nữa, đành phải là gật đầu, túi đầu bắt đầu ăn chính mình bữa sáng, đem trong lòng cân nhắc cấp bông. Chỉ mong, chỉ mong là nàng suy nghĩ nhiều đi, có thể là nàng lòng nghi ngờ quá nặng, luôn là đem sự tình hướng chỗ hỏng tưởng chương 11090, không thể. Theo sau, Triệt Lam cùng Tô Hoẩn hai người chuẩn bị một phen, màn đêm liền lặng yên buông xuống, dựa vào Triệt Lam cùng Hưu gia tộc kế hoạch, hiện tại Lạng Yên bắt đầu tiến hành rồi. Nay một phen yến hội này, đây Triệt Lam trở về là chủ đề khai, tự nhiên vai chính là Triệt Lam không hề nghi ngờ. Hôm nay tạp làng cách lan đặc mở tiệc chiêu đãi rất nhiều người, ra yến liền làm ở một cái bán đảo biệt thự. Khoảng cách triệt lam nhà bọn họ có một đoạn không nhỏ khoảng cách, đây là triệt lam đề nghị. Ngoài cửa có người lái xe đi tới cửa, người tới đúng là triệt lam ca ca tạp lăng cách lan đặc, như cũ lạnh một khuôn mặt, nhìn triệt lam, trên dưới nhìn quét liếc mắt một cái triệt lam cùng Tô ẩn cái kia trong ánh mắt tựa hồ mang theo mấy mặt sát khí giống nhau, làm nhân tâm trùng phím lạnh. Đi thôi, tạp lam nhi, cùng với Tô Vẩn. Tạp lăng cách lan đặc mặt sau nói Tô Vẩn tên là lúc. Nói chính là tiếng Trung, hơn nữa phát âm cũng phi thường tiêu chuẩn. Chiến Lam cùng Tô Huẩn đi theo lên xe, xe chạy ước chừng nửa giờ tả hữu, liền tới rồi yến hội nơi nơi địa phương. Nơi này trong ngoài đều đứng người, một tầng tầng nghiêm mật bảo hộ bên trong. Rốt cuộc hôm nay tới đều là đại nhân vật, chậm trễ không được, cũng không thể đủ ra chút nào vấn đề. Thỉnh! Tạp Lăng thiếu chủ, Tạp Lam Ni thiếu chủ. Cửa thủ vị thấy là Tạp Lăng cùng Tạp Lam Ni lúc sau. Sôi nổi tránh ra Tôn kính vô cùng thái độ Mang theo bọn họ đi vào Hiện tại tạp lăng tuy rằng quyền nắm mạ phi ạ Nhưng bởi vì bọn họ phụ thân như cũ còn sống Nhưng thật ra còn không có kế thừa mạ phi ạ Ấn Tạp lăng ánh mắt hung ác nham hiểm Cũng mặc kệ phía sau triệt làm cùng tô ẩn hay không sẽ đuổi kịp Chính mình lo chính mình tiến lên Triệt lam còn lại là hát sắc mặt theo ở phía sau Tô ẩn còn lại là khắp nơi nhìn Nhẹ nhàng hô một hơi Yến hội phần lớn đều là rượu chi gian đàm thiếu, từng người mang theo một mặt mặt nạ, dối trá làm bạn, tập lăng nhìn dáng vẻ vẫn là thực chịu bọn họ kính nể, đại khái thủ đoạn lôi đình, triệt lam trở về, cũng đã chịu rất nhiều người truy phủng, rốt cuộc, hiện giờ mà phì ạ kế thừa người, chính là ở bọn họ chung một cái. Triệt lam hiện giờ trở về, nhìn dáng vẻ cũng là có điều tính toán, đại gia trên mặt treo trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười, thiệt rượu trong lúc đâu. Triệt Lam cùng hưu gia tộc người, từng có ngắn ngủi ánh mắt giao lưu, đại khái là giao lưu kế hoạch tiến hành tới rồi nào một bước. Tô ẩn không có cắm vào bọn họ chung, liền ngồi ở trên chỗ ngồi, mọi cách nhàm trắng ngồi, làm người ngoài cuộc, khả năng nhìn đến rõ ràng hơn một chút, có lẽ, có kế hoạch không chỉ là. Triệt Lam, còn có tạp lăng, nàng thấy bẹt nạt gia tộc người cùng tạp lăng cách lan đặc ly rượu chi gian va chạm. Tạp lăng thiếu chủ. Ta bẹt nạt vĩnh viễn nguyện trung thành với tay của Ngài Hạ, hôm nay, Tạp Lam Ni trở về thập phần không ổn, chỉ sợ có điều như đồ, chúng ta bẹt nạt gia tộc đã an bài hết thảy, chỉ cần Ngài nguyện ý, chúng ta hiến hội sau, liền sẽ lập tức động thủ, làm Tạp Lam Ni chân chính biến mất trên thế giới này. Bẹt nạt gia tộc người trong ánh mắt mang theo dấu giếm sắc khí, ánh mắt dư quang nhìn về phía Triệt Lam, tựa hồ đã đem Triệt Lam xem thành một cái chết người cũng vô cùng tự tin tạp lăng cách lan đặc là sẽ không cự tuyệt. Loảng soảng tạp lăng cách lan đặc hiếp mắt, ánh mắt hung ác nham hiểm lãnh nạo, tiếng nói trầm thấp đến gần rồi cái này bẹt nạt gia tộc người bên hai. Ta còn không tới phiên các ngươi cho ta làm chủ, các ngươi dám thiện làm chủ trương, chết. Cái này bẹt nạt gia tộc người nghe thấy được tạp lăng cách lan đặc những lời này, thân mình một trận ve sầu mùa đông, nghĩ tới cái này tạp lăng cách lan đặc đủ loại đáng sợ thủ đoạn. Không khỏi một trận nổi ra gà toát ra tới, sắc mặt tái nhợt. Tạp lăng thiếu chủ, là ta bẹt nạt gia tộc thiện làm chủ trương. Trong thanh âm đều mang theo run ý, tạp lăng cách lan đặc còn lại là phun ra một chữ. Lan. Chút nào câu oán hận cũng không dám có, cái này bẹt nạt gia tộc người lập tức lui bước. Bốn phía người tự nhiên cũng bị tạp lăng cách lan đặc nơi này thanh âm hấp dẫn, thấy đầy đất pha lê bột phấn, không cấm nghi hoặc vừa mới hai người là nổi lên cái gì xung đột. Nhưng ánh mắt cũng không dám dừng lại lâu lắm, rốt cuộc cái này tạp lăng cách lan đặc ánh mắt dọa người thực, tuy rằng bộ dáng tuấn Mỹ, nhưng thật sự gọi người khó có thể tới gần. Tạp lăng cách lan đặc nhìn lướt qua triệt lam nơi vị trí, đáy mắt hiện lên không rõ cảm xúc, cuối cùng đều cấp áp xuống tới. Tô Hờn đem trong tay chén rượu vông, làm một cái người ngoài cuộc, nàng cảm giác, cái này tạp lăng cách lan đặc có lẽ không bằng Triệt Lam tưởng tượng như vậy tàn nhẫn vô tình, hắn Tựa Hồ cũng không muốn giết Triệt Lam, cũng không có tính toán sát Triệt Lam. Triệt Lam bên kia đâu, Tựa Hồ kế hoạch tiến hành phi thường thuận lợi, tiến hội lặng yên không một tiếng động kết thúc. Bán đảo biệt thự bên này tự nhiên có người hầu lưu lại thu thập tàn cục, Tạp Lăng cách Lan đặc bọn họ còn lại là phải đi về trụ địa phương, cùng tới thời điểm giống nhau, Triệt Lam cùng Tô Hổn đều là ngồi tạp Lăng Cách Lan đặc xe trở về. Tạp Lăng. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Triệt Lam nhìn ở phía trước lái xe tạp lăng, nhìn không được mở miệng. Nói, ngươi vì cái gì phải đối ta đuổi tận giết tuyệt, thậm chí liền ta mẫu thân cũng không chịu buông tha. Bởi vì, ta tưởng các ngươi chết, các ngươi sẽ phải chết. Nghe triệt Lam hỏi chuyện, tạp lăng cách lan đặc gợi lên khoẻ miệng, tựa hồ nói cực kỳ nhẹ nhàng, vổ cản sủ chấm nét ánh mắt âm trầm, lại cứ sinh bộ dáng tuấn mỹ vô cùng, như vậy cười thật sự là mê loạn người tâm hồn. Kéo kẹt triệt lam tay cầm thành nắm tay, hắn trung quy vẫn là không nghĩ giết tạp lăng cách lan đặc, cho nên cô ý hỏi như vậy một câu, chẳng sợ, tạp lăng cách lan đặc lừa hắn cũng hảo, hắn đều sẽ mềm lòng, nhưng hôm nay, trong lòng sát nghiệm càng nồng đậm một tầng, ấn xuống trong tay ấn phím, hướng về phía hưu gia tộc người phát tín hiệu. Triệt lam tô nhỏ rộng ở triệt lam bên thai mở miệng, nàng cần thiết muốn ngăn cản triệt lam mới được, chỉ sợ. Triệt Lam sở làm không đúng, nhất định có chỗ nào là sai lầm, không đúng. Huẩn huẩn, hư, đợi lát nữa lại nói, hiện tại Triệt Lam lại là vô tâm nghe tô huẩn nói chuyện, khẩn trương nhìn bốn phía, bọn họ trở về lộ thực hẻo lánh, nơi này vùng đều không có dân cư, thậm chí bên cạnh chính là vực sâu giống nhau huyền ai. Loảng xoảng có thanh âm truyền tới, Triệt Lam nhìn một bên, cái này địa phương là cái quẻo vào chỗ, bởi vậy khai tốc độ chấm rất nhiều. Tốc độ chậm đến có thể trực tiếp từ trên xe nhảy xuống, triệt lam xem trọng thời cơ, bắt lấy tô vẩn tay, chuẩn bị nhảy xe. Trên xe đâu, tập lăng cách lan đặc tựa cái gì đều không có phát hiện, an tĩnh lái xe, khỏe miệng lại là dơ lên, tựa hồ là. Giải thoát rồi. Nhảy. Vẩn vẩn. Triệt lam nắm chặt tô vẩn tay, muốn mang theo tô vẩn từ phía sau nhảy xuống đi, nhưng tô vẩn lại là trong lòng hạ định rồi một cái quyết định. Triệt Lam cùng nàng quan hệ thực hảo, nàng cũng là đem Triệt Lam trở thành chính mình đệ đệ giống nhau. Nàng nhìn ra được tới, Triệt Lam là thực để ý Tạp Lăng cách Lan đặc cái này kaka, ca ca. có bao nhiêu ái, liền có bao nhiêu hận, bọn họ chi gian chỉ sợ có cái gì thiên đại hiểu lầm. Hiện giờ Tạp Lăng đã chết nói, sợ là Triệt Lam không được toẩn lột ra Triệt Lam tay, không có nhảy xuống đi. Triệt Lam truy ở trên đường thân ảnh, trong mắt kinh ngạc còn có vài phần bị thương, cùng với sợ hãi. Không không, không thể, trong xe mặt, trong xe mặt đã. Trước 1110 vì cái gì cứu ta? Trong xe mặt hắn đã buông xuống bom. Liên ở vừa mới, hắn hướng hiệu gia tộc đã phát tín hiệu, hắn một chút tới, hiệu gia tộc cần núp người liền đem này kiếp nổ. Vì cái gì, vì cái gì, tố bẩn không chịu xuống dưới, một loại thập phần khó chịu cảm giác đột nhiên sinh ra. Đống nhiên triệt lam trận to hai mắt, nhìn xe ở trước mắt xử quá. Đột nhiên đôi mắt đỏ lên, nhanh chóng từ trên mặt đất bỏ dậy, hướng về phía bốn phía lớn tiếng kêu, bốn phía núi non thượng ẩn núp người đều có thể đủ nghe thấy được. Không cần dẫn động, không cần, mau dừng tay. Chính mình càng là bay nhanh chạy hướng về phía xe bên kia, nhưng cũng gần chỉ là vài bước, xe liền lệ ra ánh lửa, chỉ nghe thấy. Thanh. Loảng soảng một tiếng kịch liệt nổ mạnh tiếng vang, nguyên bản ở bên đường chạy xe, liền ở hắn trước mắt, vài bước xa. Nổ mạnh, bị nhiệt liệt khí lang hướng lùi lại, chết lam đầu khái tới rồi trên mặt đất, nhưng bất chấp đau đớn, liền lập tức bỏ dậy. Không, không. Muốn vọt tới xa tiền đi, hiện giờ xe đã bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, đốt thành một bộ hắc tiêu bộ dáng, nửa cái thân xe treo không ở trên vách núi, tựa hồ lạc cũng không ổn, lung lay một chút, trực tiếp rớt xuống huyền ngay. Không, không nên là cái dạng này. Chiếc lam ghé vào trên vách núi, ánh mắt nháy mắt huyết hồng. Cả người như là đã chịu nặng đại kích thích, hắn rõ ràng an bài thực hảo, đem dược cấp tạp lăng cách lan đã uống xong, hắn ngồi ở điều khiển vị thượng, hẳn là vô pháp lúc đích, chỉ cần hắn cùng tô vẩn nhẹ xuống, như vậy mặt sau đó là nổ mạnh, tạp lăng kẻ thù rất nhiều, không có người sẽ tra được trên đầu của hắn. Chính là, chúc mừng ngài, tạp lam ni thiếu chủ, tạp lăng rốt cuộc đã chết, hữu gia tộc vài người từ núi non ẩn nút chô xuống dưới. Lòng còn sợ hãi nhìn vừa mới địa phương, bọn họ có thể kết luận, cái này tạp lăng tuyệt đối sống không được, lớn như vậy nổ mạnh, chúng mê dược, thân mình vô pháp lúc đích, giờ phút này chỉ sợ đã biến thành một đống hôi cùng với xương cốt. Một đám trong thanh âm mang theo hương phấn vui vẻ, vì triệt lam chúc mừng, chỉ là triệt lam, sắc mặt lại là âm trầm xuống dưới, thế nhưng cùng phía trước tạp lăng cách lan đặc khí thế có vài phần tương tự, nắm chặt nắm tay, từng câu từng chữ. Các ngươi nghe thấy được ta nói sao? Nghe thấy được à, nhưng là tạp lam ni thiếu chủ, hôm nay là tuyệt hảo cơ hội, nếu cái này tạp lăng đêm nay bất tử nói, ngày sau không có cơ hội, hướng chi, hắn nghe thấy được ngại lời nói, liền càng không thể đủ để lại.